t ầ n phong đánh giá phía dưới phương thị trong mắt lộ ra một vệt vẻ, vẻ tò mò đi tới thế giới này tới nay từng trải qua không ít thế lực nhưng chưa từng gặp tu chân phương thị tu chân phương thị chính là một cái cực kỳ đặc thù phương thị chuyên môn vì là tu sĩ khai ích phương thị trong đó buôn bán đồ vật cũng đều là tu sĩ sử dụng đồ vật công pháp thuật pháp vũ khí phù lưu đang lăn l đặc thù đồ vật v v tu chân phương thị cũng là một cái tuyệt hảo đảo bảo chi địa có chút tu sĩ lấy cực kỳ rẻ tiền ra ca mua tuyệt thế chi bảo như vậy sự t ì n h tuy nhiên ít có nhưng cũng chợt có phát sinh thiên chiếu truy tung thuật cảm ứng huyết linh ngọc ngay tại phía dưới tu chân phường thị bên trong vừa vặn ta cũng chưa từng gặp tu chân phường thị gián dấp đi xuống xem một chút cái kia tần phong đáp xuống ở tu chân phường thị ra đi vào tu chân phường thị theo tần phong hiểu biết tu chân phường thị đều có một cái chủ sư người hoặc là nhiều chủ sư người cái này chủ sư người hay là thực lực mạnh mẽ hay là địa vị cực cao rất được đại gia tín nhiệm phường thị có thể đủ tổ chức thành công mà tu chân phường thị chỗ tất nhiên lấy trận pháp đến duy trì để tránh khỏi một ít tu sĩ tiến hành quay r ố i tần phong đi vào tu chân p h ư ờ n g thị tiếng huyên náo âm phả vào mặt tiếng người huyên náo sôi phản doanh thiên cực kỳ náo nhiệt tùy ý có thể gặp đến tu sĩ tồn tại các loại quay hàng trưng bày không giống đồ vật thật đúng là náo nhiệt t ầ n phong cười nhạt một tiếng vị bằng hữu này một tên ăn mặc vải thô thanh sam tu sĩ hướng đi tần phong tu vi cũng không cao chỉ là luyện hồn cảnh tầng thứ thôi loại này tu sĩ tần phong một cái ánh mắt là có thể dễ dàng đánh chết chuyện gì tần phong thuận miệng hỏi một chút có thể cần đông môn phường thị tin tức cặn kẽ bao quát ba trăm sáu mươi trải bảy trăm hai mươi quầy tin tức cặn kẽ một loại nào bảo vật chỗ giá trị làm sao có những tin tức này ở có thể giảm thiểu ngươi rất nhiều thời gian cũng có thể để ngươi hàng so với ba nhà được giá cả so với tốt nhất đồ vật thanh sam tu sĩ nói ồ người có t ầ n phong mắt nhìn thanh sam tu sĩ chỉ cần một viên c ự c phẩm linh thạch thanh sam tu sĩ mỉm cười nói có thể tần phong tiện tay lấy ra một viên c ự c phẩm linh thạch giao cho thanh sam tu sĩ sở hữu tin tức đều ở đây một viên ngọc giản bên trong thanh sam tu sĩ giao cho tần phong một cái đơn sơ một lần ngọc giản tần phong đơn giản kiểm tra một hồi ngọc giản tình huống một cái phổ phổ thông thông tin tức ngọc giản có thể ẩn chứa nhất định tin tức làm công m ộ ư ơ i phần thô giáp thuộc về một lần sử dụng đồ vật như vậy ngọc giản chỉ có thể tồn chữ đơn giản một chút tin tức vô pháp ga nhờ chi ưu công pháp cho tới vấn đề ngược lại là không có bất cứ vấn đề gì tần phong linh hồn rung động hấp thu ngọc giản bên trong sở hữu tin tức đối với toàn bộ tu chân phường thị có nhất định hiểu biết cái này một tòa tu chân phường thị chính là một cái tên là đông môn chỉ tu sĩ là chủ l à người thu nạp đại lượng tu sĩ thế lực gia nhập trong đó trong đó bao quát mê vụ xâm lâm bạch vụ cát còn có linh kiếm tông dương gia chở vân châu nhất lưu thế lực khá là không sai toàn bộ tu chân phường thị chia làm ba trăm sáu mươi trải bảy trăm hai mươi quầy xuất ra tay đồ vật hầu như bao quát tu sĩ từ sinh hoạt đến tu hành đồ đạc sở hữu muốn đ à o bảo thì là đi tới đông môn phường thị nam thành phố lấy quán vỉa hè làm chủ có rất nhiều kỳ lạ đồ vật tồn tại chính là đào bảo đánh cược tài tốt nhất chi địa muốn thứ tốt thì là đi tới đông môn phường thị bắc thành phố lấy cửa hàng làm chủ bạch vụ cát linh kiếm tông dương gia đều tại đây có cửa hàng bán ra bất phàm đồ vật trong đó còn có siêu phàm tuyệt học tuyệt phẩm linh khí tồn tại tu chân lầu ở đông môn phố chợ bên trong cũng bố trí mật thất cung cấp tu luyện tu chân phường thị mở ra thời gian cũng không ngắn đồng dạng có chừng mười ngày thời gian một ít tu sĩ khi chiếm được chỗ tốt sẽ chọn lập tức bế quan tiến hành nghiệm chứng vì vậy tu chân lầu mật t ấ t ở đông môn phố chợ bên trong là cực kỳ chịu đến hoang n g n tin tức tỉ mỉ mà không sai thanh sam tu sĩ khi chiếm được linh thạch ly khai tần phong thì là tiếp tục sửa sang lấy trong óc tin tức suy tư nên làm như thế nào nam thành phố bắc thành phố tần phong nhẹ giọng tự nói bằng vào ta bây giờ thực lực bình thường đồ vật đối với ta không có bao nhiêu trợ giúp huống hồ tới chỗ này mục đích là tìm kiếm huyết linh ngọc trước đem huyết linh ngọc cho tìm ra đang tiến hành những vật khác tần phong ánh mắt khẽ nhúc nhích lần thứ hai sử dụng tới thiên chiếu truy tung thuật trên ngón tay đỏ như máu dây nhỏ từ hư vô bên trong xuất hiện không ngừng duyên thân tần phong theo đỏ như máu dây nhỏ đi tới đi tới đông môn phường thị bắc thành phố đó là đại đa số cửa hàng chỗ cũng là rất nhiều nhất lưu thế lực chỗ t r i điện đỏ như máu dây nhỏ thì là kết nối lấy trong đó một tòa đại viện nam chính cơ chí điềm đạm cân não hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương ba trăm sáu mươi lăm dẫn long lệ cái này một tòa đại viện Tần t Phong đánh ra ư ớ chính mắt c i diện ế m t c h h k ô g n ỏ đại viện, có 200 mẫu, cùng、so、với bạch viện, với D.U.F.I vụ cùng hàng có các chỗ mẫu, so cửa hàng lớn hơn rất nhiều. là ớ n hơn nhiều. rất l đông môn trì đại viện、Ở、Tần Phong lúc đông môn g Môn trì chính là một tên tán tu đã từng thuộc về một cái nhất lưu thế lực đông môn gia tộc từ đông môn gia tộc diệt vong đông môn trì chính là lưu lãng tư sứ trải qua rất nhiều sự tình thành t ự u vô thượng cảnh bây giờ chính là một tên vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ đông môn chỉ thành t ự u vô thượng cảnh về sau mượn nhờ di vãng đông môn gia tộc lưu lại tư nguyên tiến hành một loạt chỉnh đốn hắn cũng không tiếp tục xây đông môn gia tộc mà là hình thành một cái lấy hắn dẫn đầu thế lực cái này một thế lực nhân số cũng không nhiều lại đều cực kỳ mạnh mẽ tất cả đều là chân ngã cảnh viên mãn tồn tại được xưng đông môn ngũ hùng đông môn chỉ xuất lĩnh đông môn năm hùng b ắ tần đ u chu phong ư dưới, phường ờ n Nhiều lần phía dưới, đông môn g thị. thị t phía ở à bộ Vũ châu khá danh khí, mỗi một vụ vụ châu co chức, coi c khá danh khí, như là mê vụ xâm lâm lần n mỗi mê tổ là ũ thoáng a m dự t r n nói huyết linh ngọc cuối cùng một khối mảnh vỡ ở đông môn chỉ trong、tay. Tần phong g đó. Khó khối huyết chỉ h cuối tay. một t vỡ ở o suy tư nếu thật sự là như thế vậy cũng được có chút phiến phức một tên vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ có thể cũng không dễ dàng đối phó huống hồ đông môn chỉ có thể lấy sức một người tổ kiến đông môn ngũ hùng lại lấy tổ kiến tu chân phường thị thu được đủ đủ tư nguyên kiến lập lên cùng so với đông môn gia tộc đều cường đại hơn uy danh điểm này cũng đủ để chứng minh đông môn trì cũng không phải là nhân vật đơn giản vô luận như thế nào đều muốn thử một chút thần phong ngẫm lại hay là quyết định bái phỏng một hồi đông môn trì vô luận là vì là hoàn chỉnh huyết linh ngọc hay là nói là thần cấp lựa chọn trình tự cung cấp khen thưởng cái này đông môn trì đều có cần phải mới thấy lập tức thần phong tiến lên người kia dừng bước một tên trường sam màu đen tu sĩ ngăn trở thần phong nơi này chính là địa phương tư nhân vì là đông môn chỉ đại nhân chỗ ở ngoại nhân không được đi vào ta cố ý bái phỏng đông môn chỉ con mong thông báo thần phong bình tĩnh nói bái phỏng đông môn chỉ đại nhân trường sam màu đen tu sĩ hỏi nói có thể có lệnh bài hoặc là thiếp đều không có thần phong lắc đầu nói nếu là như vậy thì lại không thế tiến vào trường sam màu đen tu sĩ đạo mặt nói con mong thông báo ta có chuyện quan trọng cần thông đông môn chỉ nói tần phong ánh mắt dùng mình một luồng mạnh mẽ khí tức từ trên người hắn tiêu tán chính là thuộc về chân ngã cảnh hậu kỳ tu sĩ khí tức tần phong vốn là một tên chân ngã cảnh hậu kỳ tu sĩ một cách tự nhiên tỏa ra khí tức thôi trường sam màu đen tu sĩ thấy thế ánh mắt hơi đổi một tên chân ngã cảnh hậu kỳ tu sĩ có thể không phải là bọn họ cả hai cái bảo vệ có thể gây nhưng đông môn chỉ quy củ cũng không phải là bọn họ tùy tiện có thể phá hoại ngươi lợi một chút ta đi thông báo một tiếng trường sam màu đen tu sĩ nói đa t ạ trường sam màu đen tu sĩ cấp tốc đi vào trong đại viện thần phong đứng ở cửa ánh mắt tiến tĩnh chờ đợi kết quả đại viện bên trong đông môn chỉ tra xét hai ngày qua tin tức hắn chiếm được lợi ích cùng so với hai lần trước đều muốn tốt hơn rất nhiều hơn nữa một ít không tầm thường bảo vật cũng đều bị hắn cho trước tiên lấy đi chiếm được đồ vật tuy nhiên không ít cần phải để ta đổi lấy đạo công hoặc là đạo thuật đạo khí đều có không tầm thường độ khó khăn bất quá dựa vào những tư nguyên này nên có thể để cho ta tu vì có chô để bạn đông môn chỉ con ngươi bên trong quan g mang l ó e lên chật lấy ra một khối đỏ như máu ngọc bội m ả n h vỡ huyết linh ngọc lần thứ hai có phản ứng mà phản ứng cùng so với lúc trước đều mãnh liệt hơn rất nhiều chẳng lẽ nói còn lại huyết linh ngọc người nắm giữ đi tới phương thị đông môn chỉ ánh mắt hơi trầm xuống suy tư huyết linh ngọc chân quý hắn là rõ ràng hắn tu hành công pháp chính là huyết linh ngọc bên trong ghi chép một loại nào đó công pháp mặc dù là mảnh vỡ nhưng uy lực bất p h ả m nếu như có thể được hoàn chỉnh huyết linh ngọc cái k i a có lẽ là một môn đạo công tồn tại nhưng nên làm gì được từ huyết linh ngọc phản ứng tình huống đến xem còn lại huyết linh ngọc người nắm giữ tựa hồ cũng là muốn được hoàn chỉnh huyết linh ngọc vừa mới tới gần tu chân phương thị huyết linh ngọc đông môn chỉ nhẹ giọng tự nói ánh mắt lưu chuyển trong lúc đó không biết đang suy tư điều gì chủ nhân một ông già xuất hiện ở cửa chuyện gì đông môn chỉ khe nhữ mày lúc này đang tại suy nghĩ huyết linh ngọc thời gian không thích bị người quấy dối ngoài cửa có một người tu sĩ muốn gặp mới thấy chủ nhân chính là một tên chân ngã cảnh hậu kỳ tu sĩ hắn nói có chuyện quan trọng cần cùng chủ nhân nói lao giả trầm dai nói chân ngã cảnh hậu kỳ đông môn chỉ nghe vậy phất tay một cái không gặp vâng chủ nhân lao giả xoay người rời đi đông môn chỉ mắt nhìn trong tay huyết linh ngọc mảnh vỡ trong đầu quang mang lói lên chuyện quan trọng khó nói sẽ là huyết linh ngọc người nắm giữ chật lại mở miệng nói để hắn đi vào đúng lao giả tiếp tục đi tới đông môn phường thị hai người đàn ông tuổi trung niên đạp bước đi vào một tên nam tử lông mày dẫm mắt hổ khí thế uy nghiêm một tên nam tử múi cao môi mỏng anh tuấn tiêu sái mấy chục năm qua đông môn phường thị đã trở thành vụ trâu kể đến hàng đầu phường thị e sợ chỉ có mê vụ xâm lâm đứng ra quản lý tu chân phương thức vừa mới có thể cùng nhau so sánh mắt hổ nam tử nói ừng tuấn tú nam tử mỉm cười nói đông môn trì thật có chút thủ đoạn đáng tiếc hắn không nên cùng tây môn chân có chỗ liên hệ mắt hổ nam tử trầm giọng nói tây môn chân sát lục quá nhiều bây giờ tìm đến hắn tung tích tự nhiên không thể dễ dàng thả hắn ly khai lần này ngươi đem đồ vật mang đến tuấn tú nam tử vừa hỏi tự nhiên tây môn chân thế nhưng là có vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ hơn nữa bản thân hắn chiến lược kinh người cũng không dễ dàng đối phó tầm thương trạng thái hai người chúng ta có thể không phải là đối thủ mắt hổ nam tử nói hừm xác thực như vậy tuấn tú nam tử nói nhưng bây giờ nên làm gì tìm kiếm tây môn t r â n trực tiếp tìm kiếm đông môn trì b ư ớ c bách đông môn trì báo cho biết tây môn t r â n tin tức mắt hổ nam tử hỏi không tuấn tú nam tử nhẹ nhàng lắc đầu tây môn t r â n cùng đông môn trì hai người quan hệ cũng không giống như vậy nếu là hắn báo cho biết tây môn t r â n để tây môn t r â n lặng lẽ thoát đi chúng ta lần hành động này có thể nói là được trả bằng mất nói tuấn tú nam tử hướng về bốn phía mắt nhìn lần thứ hai nói an bài trước người khác ở đông môn phường thị bốn phía tiến hành đề phòng lên trời xuống đất đều cần kiểm tra phòng ngừa nghi ngờ tây môn chân người lý khai còn chúng ta hiện tại đông môn phố chợ bên trong tốt tốt đi dạo một vòng thuận tiện tìm kiếm tây môn chân tin tức lần này ta đi tìm sư huynh mượn dẫn long lệnh cần làm có thể tìm tìm được tây môn chân chỗ dẫn long lệnh mắt hổ nam tử nợ nụ cười có vật ấy tìm tây môn chân liền đơn giản nhiều vậy xem trước một chút cái này đông môn phường thị đi tuấn tú nam tử khẽ mỉm cười lúc trước đi đến nam chính cơ t r í điềm đạm cân não hãy đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương ba trăm sáu mươi sáu đông môn trì đông môn phường thị đại viện bên trong tần phong đi vào đại viện hành lang eo man về mái hiên nhà r ă n g cao mổ núi giả nước chảy đẹp không từ thắng nhìn kỹ lại những này hành lang ốn khúc núi giả lấy đặc thù nào đó quy tắc thiết kế ẩn chứa một cái cực kỳ cao thâm trận pháp đáng lẽ là một cái bát giai trận pháp nơi này linh khí mức độ đậm đặc cùng so với tu chân lầu bát phẩm mật thất đều muốn đến kinh người e sợ không chỉ là đơn giản bát giai trận pháp còn ẩn chứa còn lại trận pháp tồn tại nơi này trồng kỳ hoa dị thảo cũng không phải giống như vậy một ít đạt đến ngũ giai lục giai tầng thứ được lắm đông môn trì tần phong còn chưa thấy đến đông môn trì đã bị đông môn chỉ một cái đại viện sở kinh dị đến nhưng đây cũng chỉ là cảm giác được kinh dị thôi đối với nắm giữ thạch tháp t ầ n phong những vật này tạm thời không có để ở trong mắt một cái đạo khí ẩn chứa giá trị liền không phải cái này một tòa đại viện có thể so sánh với chớ nói chi là còn là một kiện không gian đạo khí đi tới đại sảnh t ầ n phong liếc mắt trên ngón tay đỏ như máu dây nhỏ đỏ như máu dây nhỏ tiến vào trong đại sảnh là ở đông môn chỉ trong tay sao t ầ n phong đi vào bên trong đại sảnh có một người đàn ông tuổi trung niên tướng mạo nhìn như phổ thông nhưng lại có một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được khí thế một đôi mắt cực kỳ thâm thúy là một cái tâm tư thâm trầm người các hạ là đông môn chỉ đánh giá tân phong chưa từng gặp một người cũng thật là chân ngã cảnh hậu kỳ tu vi người này chính là được huyết linh ngọc mảnh vỡ người mạnh xuyên thần phong thản nhiên nói tần trương sinh tên đã dùng qua chỉ có thể lại dùng một cái tên giả mạnh xuyên đông môn chỉ con ngươi bên trong quang mang loại lên tên là mạnh xuyên người không ít có thể cường giả bên trong tựa hồ trừ lôi thần tông có một người những nơi khác ngược lại là không không biết ngươi tìm ta có cái gì chuyện quan trọng tại hạ muốn cùng đông môn tiên sinh đàm luận một chuyện thần phong nói chuyện gì đông môn chỉ nói huyết linh ngọc thần phong nhẹ dọn một lời đông môn chỉ trong mắt quang mang đ ố n g nhiên loại lên quả nhiên huyết linh ngọc đang ở trước mắt nhân thủ huyết linh ngọc đông môn chỉ hai con mắt dần dần hơi chầm xuống không biết các hạ muốn làm sao đàm luận ta biết rõ đông môn tiên sinh trong tay có một khối huyết linh ngọc ta có thể lấy thích hợp ra ca mua đông môn tiên sinh trong tay huyết linh ngọc thần phong nói mua đông môn chỉ bình tĩnh nói nếu các hạ trong tay có huyết linh ngọc cần làm rõ ràng huyết linh ngọc tình huống huyết linh ngọc bản thân chất liệu phi phàm có thể so với cựu giai khoáng vật coi như là mảnh vỡ đều có bất phàm huyết n ụ c chi lực nếu là hoàn c h ỉ n h huyết linh ngọc giá trị e sợ không thua với một cái đạo khí các hạ định dùng cái gì tới mua năm cửa đỉnh phong siêu phàm tuyệt học ba cái nửa bước đạo khí làm sao thần phong nói ở thạch tháp bên trong có không ít đồ vật có thể những vật này đối với tần phong trợ giúp cực nhỏ dùng để đổi lấy huyết linh ngọc ngược lại là một cái cực kỳ tốt lựa chọn năm cửa cựu tinh siêu phàm tuyệt học ba cái nửa bước đạo khí giá trị tuy nhiên không bằng một cái đạo khí nhưng là cực kỳ tiếp cận huyết linh ngọc đối với tần phong ý nghĩa không nhỏ không chỉ là có thể được hoàn chỉnh huyết linh ngọc mà cũng là hoàn thành trình tự lựa chọn được khen thưởng vô luận là điểm nào đối với tần phong mà nói đều là rất tô tờ n a m cửa đỉnh phong siêu phàm tuyệt học ba cái nửa bước đạo khí cái này ra ra thật đúng là khiến người tâm động đông môn chỉ cười nhạt một tiếng nhưng ta làm sao tin tưởng n g ươi một cái chưa từng nghe tên chân ngã cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng không có có lệnh người tin tưởng tư cách tần phong tiện tay vung lên n a m cửa siêu phàm tuyệt học ba cái nửa bước đạo khí lập tức xuất hiện ở bên trong đại sảnh cái này năm cửa siêu phàm tuyệt học bên trong có kim giáp lực sĩ luyện lực pháp cùng liệt hỏa hoành thiên quyền đông môn chỉ linh hồn quét qua liền hiểu tần phong nói thuộc về thật trong mắt hiện lên lên một vệt vẻ, vẻ kinh dị lại đến lại nhìn về phía tần phong có thể lấy ra như vậy đồ vật các hạ thân phận e sợ bất phàm không biết đến từ chính ca o y nào siêu phàm thế lực chỉ là một cái tán tu thôi tần phong nói tán tu đông môn chỉ liếc mắt trên ngón tay nhẫn ngọc sau đó tiếp tục nói một tên tán tu có thể có được nhiều như vậy đồ vật các hạ thật sự là không được nhưng không biết các hạ muốn huyết linh ngọc có gì dùng điểm này cùng mua huyết linh ngọc không có quan hệ đi tần phong bình tĩnh nói đông môn tiên sinh không biết có nguyện ý hay không cắt n g ư ỡ n g cắt n g ư ỡ n g ngược lại cũng không phải là không được đông môn chỉ đ ó n đến đạo huyết linh ngọc chính là năm đó ta từ một tên hảo hữu trong tay được cái này một tên hảo hữu trọng thương lúc sắp chết đem huyết linh ngọc giao cho ta đồng thời báo cho biết ta có liên quan với huyết linh ngọc tình huống hắn chiếm được huyết linh ngọc thời gian một khối m ả n h vỡ hắn tìm kiếm mấy chục năm lại chưa từng nhìn thấy khác một khối huyết linh ngọc vì vậy muốn để ta báo cho biết huyết linh ngọc có hay không vẫn tồn tại ở đại hạ cửu châu bên trên nếu là các hạ có khối thứ hai huyết linh ngọc m ả n h vỡ cho ta xem một chút báo cho biết tử vong hảo hữu tình huống ta liền có thể đem huyết linh ngọc bán ra cho các hạ thần phong nhìn đông một chỉ đông môn trì tướng mạo phổ thông trên mặt trước sau mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt không thấy rõ đang suy tư điều gì cái này rốt cuộc là có thể tần phong nói bất quá đông môn tiên sinh cũng làm cho ta nhìn người một chút trong tay huyết linh ngọc m ả n h vỡ tự nhiên không là vấn đề đông môn trì mỉm cười một viên huyết sắc ngọc bội xuất hiện ở trong tay tần phong mắt nhìn đông môn trì trong tay huyết sắc ngọc bội trong lòng nhưng mà cái này chính là huyết linh ngọc m ả n h vỡ lập tức tần phong lấy ra một khối huyết linh ngọc mạnh vỡ c kỳ kỳ dần dần đông môn chỉ trong mắt quang mang lấp lóe nhìn chằm chằm huyết linh ngọc mảnh vỡ nhìn quả nhiên là huyết linh ngọc mảnh vỡ nếu đông môn tiên sinh đã gặp cái tia huyết linh ngọc mảnh vỡ quy ta sở hữu thần phong đưa tay chụp vào huyết linh ngọc mảnh vỡ đông môn chỉ tay phải nhanh như tia chớp giò ra đem hai khối huyết linh ngọc mảnh vỡ vồ vào trong tay đông môn tiên sinh đây là ý gì thần phong ánh mắt chìm xuống huyết linh ngọc chính là đạo khí tồn tại há lại ngươi một cái nho nhỏ chân ngã cảnh hậu kỳ tu sĩ có thể nắm giữ trong đó thậm chí ghi lại một tên đạo công có năng lực người mới có thể chiếm được đông môn chỉ bình tĩnh nói huyết linh ngọc mảnh vỡ cho ta sở hữu các hạ thế nhưng là đông môn phường thị c h i chủ đông môn trì tần phong trầm giọng nói nếu là như vậy nói không giữ lời chẳng lẽ không sợ ngoại nhân biết được hư hao ngươi đông môn phường thị danh tiếng xác thực như vậy ngoại nhân biết rõ sẽ hư hao đông môn phường thị danh tiếng nhưng nếu như không người nào biết đây vậy thì không giống nhau đông môn trì dứt tiếng một luồng kỳ dị lực lượng bao phủ toàn bộ đại sảnh phong tỏa bên trong đại sảnh tất cả động tĩnh nam chính cơ chí điềm đạm cân não hãy đến với để với chương ả m n ậ n ba trăm sáu mươi bảy vân sơn khốn long trận kỳ diệu lực lượng bao phủ toàn bộ đại sảnh tựa hồ đem chọn cái đại sảnh từ trong không gian cách ly nếu là lấy đặc thù chi phương pháp quan sát có thể nhìn thấy trên vách tường trên mặt đất trên trần nhà đều có từng đạo thần dị phù văn lưu chuyển lên tản ra không tên năng lượng ba động tần phong nhàn nhạt nhìn xung quanh biến hóa một đôi mắt sáng bên dưới tỏa ra toàn bộ đại sảnh năng lượng vận chuyển bắt giai trận pháp vân sơn khốn long trận t ầ n phong nhàn nhạt mở miệng vân sơn khốn long trận chính là bát giai trận pháp bên trong không trận cực kỳ mạnh mẽ ngay cả là một tên vô thượng cảnh tu sĩ đều khó mà phá khai trận phương pháp ở bên trong đại sảnh bố trí ra như vậy trận pháp đông môn chỉ ở trận pháp nhất đạo trên thành tựu i cũng không phải phàm có thể nhận thức vân sơn khốn long trận ngươi kiến thức cũng là không kém đông môn chỉ nói lưu ý lấy tần phong biểu hiện một mặt t h ô n g r ò n g có chút kỳ quái chỉ là một cái chân ngã cảnh hậu kỳ tu sĩ thôi ở vân sơn khốn long trận trước mặt nhưng như vậy thong dong khó nói đối phương có phá giải vân sơn khốn long trận chi phương pháp nhưng dù vậy có hắn ra tay hắn cũng chắc chắn phải chết hay là nói hắn còn có còn lại trưởng bối ở tu chân phường thị bên trong có thể ở tu chân phường thị bên trong cho dù là vô thượng cảnh t r ù n g kỳ tu sĩ cũng chưa chắc là hắn đối thủ cái này một phần thong dong ở đông môn chỉ xem ra có chút không biết cái gọi là đã từng hắn trở thành tán tu trải qua đau khổ trải qua không biết bao nhiêu sự t ì n h tạo thành cẩn thận chặt chẽ cá tính bằng không cũng sẽ không nhiều lần d o hỏi nhiều lần tham do tân phong từ trong tay trong nhẫn được xác định về sau hắn mới lựa chọn đ ộ c thủ tàn nhẫn quả đoán cũng là hắn một cái đặc điểm huyết linh ngọc đỉnh phong siêu phàm tuyệt học nửa bước đạo khí đều là giá trị phi phàm đồ vật có những vật này đối với hắn đổi lấy đạo công đạo thuật đạo khí đều có rất lớn trợ giúp chỉ là may mắn xem qua mà thôi tần phong mắt nhìn đông môn chỉ, đông môn tiên sinh muốn lấy vân sơn khốn long trận vây lại ta sau đó đánh chết tại hạ xem ra ngươi cũng là cực kỳ thông minh nếu như ngươi mình lựa chọn động thủ ta có thể để cho ngươi chết thoải mái một ít đông môn chỉ cười n h ạ t nói nhưng ta đối với chết không có hứng thú tần phong ánh mắt dùng mình một cô cường đại khí thế từ trên người hắn buộc phát ra đến đột nhiên đến mãnh liệt vô biên khí thế chủng kích hướng về bốn phương tám hướng đem bên trong đại sảnh cái bản tất cả đều đập vỡ tan bay ra cùng lúc đó thần phong bàn tay giống như giống như vậy cấp tốc dò ra một trưởng rơi vào đông môn chỉ trên tay chấn động ra tay hắn đem huyết linh ngọc cấp tốc ta ở trong tay lại đến vung tay lên công pháp ngọc giản nửa bước đạo khí tất cả đều thu vào thạch tháp bên trong nếu không có cách nào hòa bình trao đổi vậy thì không cần khách khí thần phong đột nhiên xuất hiện cử động để đông môn chỉ hơi run run nhưng hắn phản ứng cũng là cực kỳ cấp tốc bước chân một điểm một cỗ vô hình khí kình bắn ra muốn ngăn trở tần phong khí thế nhưng sau một khắc h ắ n con ngươi bên trong xẹt qua vẻ kinh ngạc tâm ý từ tần phong trên thân bạo phát đi ra khí thế càng cường đại như thế ngay cả là cùng so với vô thượng cảnh tu sĩ cũng không kém bao nhiêu có thể trên người đối phương cảnh giới khí t ứ c sắc sắc thực thực là chân ngã cảnh hậu kỳ tu sĩ từ trên tay truyền đến lực lượng cũng làm cho đông môn chỉ cảm giác được thàn phục mạnh mẽ như thế kinh người lực lượng cũng không phải là một tên phổ thông chân ngã cảnh hậu kỳ tu sĩ có thể có được tuy nói trong tay huyết linh ngọc bị đoạt đi có thể đông môn chỉ là một tên vô thượng cảnh tu sĩ rất nhanh hóa giải tần phong cố này mãnh liệt mà tới lực lượng vẫn ngồi ở tại chỗ bất động chỉ là hắn ánh mắt chìm không ít phá toái h bay ngược cái bàn ở đụng vào cửa sổ trên thời gian chịu đến một cô vô hình lực lượng ngăn cản vỡ nát tan cảnh rơi trên mặt đất bắt giai trận pháp vân sơn khốn long trận có chút bản lĩnh đ ô n g môn chỉ nói một tiếng chập ngón tay như kiếm một chỉ điểm ra một đạo sắc bén kiếm khí bắn ra bắn thẳng đến tần phong gần trong gang tấp phía dưới tần phong thân thể dường như bản năng đồng dạng nhất động tránh thoát cái này một đạo sắc bén kiếm khí sau đó đứng trong đại sảnh nhìn đ ô n g môn chỉ. kiếm khí vẫn như c ũ là bắn nhanh ra rơi vào vân sơn khốn long trận bên trên làm cho cả vân sơn khốn long trận cũng hơi rung động có thể thấy được chiêu kiếm này khí sắc bén trình độ đối mặt đông môn chỉ cái này một tên vô thượng cảnh tu sĩ không có chút nào ung dung trạng thái có thể dẫn dắt đông môn ngũ hùng có thể tổ kiến tu chân phường thị cái này đông môn chỉ tuyệt đối không phải tầm thường thần phong lăng không nắm chặt hát sơn thương xuất hiện trong tay lại đến chân nguyên trong cơ thể chuyển động hùng hồn cẩn trọng chân nguyên ở cơ thể bên trong vận chuyển xuyên thấu qua kỳ kinh bắt mạch lan truyền ra một lồn u mạnh mẽ lực lượng kim giáp lực sĩ luyện lực pháp phía dưới kinh thiên động địa lực lượng tác dụng ở hát sơn thương bên trên để cái kia trầm trọng hát sơn thương tăng thêm mấy phần trọng lượng hư không cũng ở nước không thể chịu đựng ở hát sơn thương trọng lượng bất cứ lúc nào muốn nước toát hát sơn thương nhất động giống như tiềm long xuất động đâm nhanh mà ra sắc bén kinh khí để hư không cũng hất lên một trận vòng x u á y thẳng hướng đông môn trì đông môn trì ở tần phong lấy ra hát sơn thương thời điểm cũng cảm giác được một luồng áp lực kéo tới một thanh này bất quá là tuyệt phẩm linh khí tầng thứ trường thương nhưng làm cho người ta một loại cường đại lực các bách nhất là ở tần phong công pháp vận chuyển thời gian cái này một luồng áp lực càng lúc càng lớn không thua với một tên vô thượng cảnh tu sĩ đưa cho cho áp lực Ừm. đông môn chỉ trong mắt quang mang đ ố n g nhiên l o a lên cảm thấy được tần phong bất phàm chân ngã cảnh hậu kỳ cảnh giới tu vi nhưng lại có khả năng như thế tuyệt đối không phải phổ thông ở đại hạ cửu châu không nên làm là nở dê là nở dê vô danh mới phải mắt thấy trường thương đánh rết mà đến đông môn chỉ động tắc nhưng không có một chút nào dừng lại chập ngón tay như kiếm đầu ngón tay bên trên có một vệ t h à o quang màu vàng lập lòe thần bí phi thường chỉ điểm một chút ở hát sơn thương bên trên tiếng len k e n nổ tung ra hóa thành mánh liệt ba động bao phủ bốn phương tám hướng dưới người hắn cái ghế cũng không thể chịu đựng ở này cố lực lượng lan đến trực tiếp hóa thành một phấn đông môn chỉ một cái tay khác vạch một cái một đạo sắc bén đao gió hướng về tần phong chém giết mà ra tần phong hát sơn thương vạch một cái mà qua đập vỡ tan đao gió đánh giết lại đến một chỉ điểm ra tinh hỏa lực lượng ngưng tụ thành cột nhất chỉ thẳng hướng đông môn chỉ hừ đông môn chỉ hừ lạnh một tiếng kiếm chỉ lần thứ hai k h u ấ y động sắc bén khó đỡ kiếm khí xẹt qua tinh hỏa thần chỉ đem tinh hỏa thần chỉ cho chặt đứt ra năng lượng dần dần tiêu tan chật ngắm nhìn tần phong người là tần phong ngữ khí ba phần gió hỏi ba y phần chắc chắc làm một tên tán tu làm đông môn phường thị chủ nhân đông môn chỉ có hắn tin tức đường ở tần phong thành danh thời gian liền thu t ậ p tần phong tư liệu hát sân thương vượt cấp chiến lược trong lòng chính là có đủ đủ xác định cái gọi là mạnh xuyên chính là tần phong n g ư ờ i sợ t ầ n phong thản nhiên nói sợ đông môn chỉ cười rộ lên ta đây cũng không phải là là sợ mà là hưng phấn sớm nghe nói tần phong ở thiên môn ở bên trong lấy đựa cờ bách linh chi hoa ta xem ngươi tình huống cần làm còn chưa dùng bách linh chi hoa vậy thì lấy bách linh chi hoa đổi lấy ngươi một mạng đi tiếng nói p h ủ lạc đông môn chỉ trên thân khí thế trong nháy mắt buộc phát ra vô thượng cảnh uy năng dắt thiên địa đại thế hùng hồn mà đến trấn áp thiên hạ khinh thường c ự u tiêu khủng bố lực lượng làm cho cả hư không cũng khó có thể chịu đựng mơ hồ có chút vỡ vụn cho dù là bát giai trận pháp tại này có lực lượng phía dưới cũng ẩ nước muốn phá hoại dấu hiệu đông môn chỉ thiên địa đại thế chính là một thanh kiếm một thanh vắt ngang hư không kim sắc bảo kiếm sắc bén vô song chặt đ ứ t thiên hạ như vậy thiên địa đại thế xuất hiện vô hình trong lúc đó kiếm khí để tần phong phảng phất chịu đến vô tận kiếm khí cắt chém giống như vậy da rẻ đau đớn may mà tần phong đem lôi thần đoán thân quyết tu luyện đến viên mãn trạng thái điểm này kiếm khí ngược lại là có thể ung dung chịu đựng được đối với hắn vẫn chưa tạo thành bất cứ thương tổn gì đông môn chỉ tay giơ lên tay phải chập ngón tay như kiếm kiếm chỉ bên trên có hào quang màu vàng quấn quanh lấy một luồng sắc bén bá đạo khí thế tùy theo mà tới đồng thời cái kia thiên địa đại thế bên trong kim sắc bảo kiếm tựa hô cùng kiếm chỉ câu thông giống như vậy Mang đến từng tia từng tia lực lượng một chỉ này có thể mặc thiên địa chiêu kiếm này có thể động thời không đông môn chỉ một chỉ điểm ra kim s á c trói mắt kiếm khí bắn ra mang theo vô cùng mà kinh người khí thế p h ả n phất liền thiên địa đều muốn vẫn diệt cho hắn cái này một đạo kiếm khí bên dưới t ầ n phong thấy thế ánh mắt ngưng trọng lên chân nguyên trong cơ thể buộc phát ra đan đ i ể n khí hải thế giới lục tôn thần bí chiếc đỉnh lớn màu vàng nóng vang lên nong nọng k í c h ra chân nguyên cường đại vận chuyển tay phải nắm chặt cự đại lực lượng rót vào trong trường thương bên trên phi long kích nhất kích lấy ra Ở n ước trong lúc đó có thần long tiếng dích đạo tê liệt cửu tiêu thiên địa chấn động thiên địa bầu trời y ma nhờ me đón lấy kiếm khí màu và nóng vê anh tiếng kim loại giống như sấm mùa xuân hiện ra kinh động cửu tiêu khủng bố năng lượng hướng về bốn phương tám hướng trắng trận không kiên rẽ quét ngang ba động lực lượng để mặt đất cũng hất lên một tầng lại một tầng thạch bản cu cờ đất bị lực lượng nhanh chóng tan biến biến mất quét ngang lực lượng rơi vào đại s ả n h vách tường cửa sổ bên trên bắt giai vân sơn khốn long trận trong nháy mắt bị kích phát thần bí chi lực hơi lập lòe quan mang ngăn trở quét ngang lực lượng nhưng chỉ là trong trước mắt chính là vô pháp ngăn cản này cố mạnh me cực kỳ lực lượng bắt giai vân sơn khốn long t r ậ n phá đại s ả n h hủy đông phương đại viện ở ngoài mắt hổ trung niên nam tử cùng tuấn tú trung niên nam tử chậm rãi đi tới nhìn trước mắt đại viện cái này một tòa đại viện chính là đông môn tri ở lại đại viện t u ấ n tú trung niên nam tử nói dẫn long lệnh chỉ địa phương đang ở bên trong mắt hổ trung niên nam tử cau mày vấn đề đúng t u ấ n tú trung niên nam tử mắt nhìn trong tay long hình lệnh bài trong đó có một luồng thần bí lực lượng chỉ về đông phương đại viện cái này một khối long hình lệnh bài chỉ có bàn tay lớn nhỏ có thể lên phương thần lòng trông rất sống động phảng phất truyền vào một đạo linh tính liền muốn bay lên không trung bay lên thẳng vào vân tiêu cái này một khối chính là dẫn long lệnh chính là hạo nhiên thư viện một loại đặc thù lực lượng giống như truy tung thuật một dạng lực lượng tuân tú trung niên nam tử chính là nương tựa theo dẫn long lệnh tìm kiếm lấy tây môn chân chỗ như tây môn chân thật ở đông môn trì hiện đang ở đại viện như vậy hai người bọn họ quan hệ nhưng là không đơn giản mắt hổ trung niên nam tử trầm giọng nói ẩm vang một tiếng thật lớn khủng bố năng lượng ba động từ trong đại viện xuyên ra đến kinh động khắp nơi đàn mắt hổ trung niên nam tử tuân tú trung niên nam tử lẫn nhau mắt nhìn hai người bay lên không trung mà lên Nhìn phía chương á i kia trong ba trăm sáu mươi tám kinh động p h ư ờ n g thị đông môn phường thị phi thường náo nhiệt người đến người đi nối liền không giữ đông môn phường thị tồn tại mấy chục năm từ đông môn chỉ nắm trong tay gia nhập mê vụ xâm lâm dương gia linh kiếm tông nhóm thế lực làm cho toàn bộ đông môn phường thị ở vụ châu danh tiếng vang xa hấp dẫn vô số tu sĩ hơn nữa đông môn ngũ hùng tồn tại khống chế toàn bộ đông môn phường thị trật tự vì lẽ đó chịu đến rất rất nhiều tán tu yêu thích dồn dập đi tới đông môn phường thị từng có một tên nửa b ư ớ c vô thượng cảnh đến đông môn phường thị quấy r ố i lại bị đông môn chỉ cho một chiêu đánh chết từ đó đông môn phường thị càng thêm bình tĩnh n g ă n bình đông môn phố trợ bên trong đại gia đang bận bịu tay mình trên đầu sự tỉnh hay là bán ra bảo vật hay là mua công pháp đều có các cách làm đột nhiên bầu trời y nổ vang đại địa trần chiến một đạo như cựu tiêu sấm sét nổ tung r ô n nở dê như thanh e m hấp dẫn sở hữu chú ý r ô n dập dừng lại trong tay sự tình hướng về thanh e m kia phương hướng nhìn tới xảy ra chuyện gì thật kinh người tiếng nổ v a n g rền như là vũ khí nào đó va chạm là ai chẳng lẽ có người ở đông môn phường thị gây sự gây sự không thể đông môn phường thị thế nhưng là có vô thượng cảnh đông môn trì đại nhân hơn nữa đông môn ngũ hùng tồn tại ai dám gây sự đúng trước tên i kia nửa bức vô thượng cảnh tu sĩ ví dụ còn ký ức chưa phai đây cần làm không có ai gây sự có lẽ là một loại nào đó bảo vật nổ tung đi nhìn kỹ một chút liền biết lập tức chính là nhìn thấy đông môn đại viện chỗ phương hướng khói bụi tràn ngập bùi đất tung bay năng lượng tùy ý hình thành một mảnh tầm mắt không thể xem linh hồn không thể tra khu vực làm tất cả dần dần tiêu tan lộ ra hai cái đứng lơ lửng trên không thân ảnh một người cầm trong tay trường thương anh tuấn uy vũ phi phạm một người khí thế sắc bén t h a n h thế quần quận là đông môn chỉ đại nhân người kia là ai dĩ nhiên cùng đông môn chỉ đại nhân chính diện đối lập thực sự có người ở đông môn phường thị gây sự hơn nữa còn trực tiếp khiêu khích đông môn chỉ chuyện như vậy đã có một hai mười năm chưa từng xảy ra thật đúng là náo như ta chân ngã cảnh hậu kỳ cảnh giới người này không phải là muốn chết chứ chân ngã cảnh hậu kỳ đông môn chỉ một trưởng là có thể đập chết hắn đến tột cùng là người nào mắt hồ nam tử t u ấ n Tú nam Tử Nam n hai g ư ờ i nhiên hiện bị đột nhiên xuất hiện nổ vàng chân ả m giác i k n ngạc. Dồn hướng về giữa không chung hai bóng người nhìn tới, ánh mắt chuyện mắt Nam giữa gì? dập lập hai tới, về ra mắt Mắt Tử trì mê lòe. Xảy hổ ngã cảnh hậu kỳ mắt hổ nam tử nhìn thấy tân phong hơi run run chỉ là một cái chân ngã cảnh hậu kỳ tu sĩ càng khiêu khích đông môn trì đây không phải muốn chết sao chân ngã cảnh hậu kỳ tuấn tú nam tử tầm mắt rơi vào tần phong trong tay hắc sơn thương bên trên ở cẩn thận cảm thụ tần phong khí tức trong mắt quan g mang lưu c h u y ể n suy tư giây lát tuấn tú nam tử ngưng âm thanh nói người này vô cùng có khả năng là tần phong t ầ n phong mắt hổ nam tử hơi thay đổi sắc mặt tần phong tên nương theo lấy thiên môn thế giới nhất chiến truyền khắp đại hạ cửu châu lấy hai người bọn họ thân phận tự nhiên là rõ ràng tần phong tình huống trường thương trong tay của hắn chất liệu đặc thù toàn thân màu đen cần làm chính là hát sân thương chỉ là chân ngã cảnh nhưng có can đảm ngang hàng vô thượng cảnh đông môn trì hai điểm này cùng trong truyền thuyết tần phong có mấy phần tương tự tuấn tú nam tử nói nhưng là có hay không thật sự là tần phong còn cần đang tiến hành phán đoán nếu thật là tần phong chúng ta chuyến này độ khó khăn lại nhiều mấy phần có thể nếu như có thể đem hai người cũng cho bắt giữ ngược lại là một cái không nhỏ công lao mắt hổ nam tử trầm giọng nói công lao xác thực không nhỏ nhưng tiền đề hắn là tần phong tuấn tú nam tử nhìn quanh một dạng bốn phía cẩn thận đánh giá đông môn trong đại viện tình huống như vậy ba động đều không có đem tây môn chân cho dẫn ra đến cái này tây môn chân thật đúng là giữ được bình tĩnh ngươi cảm thấy hai người chúng ta nên làm gì mắt hổ nam tử hỏi bọ n g ư ờ i bắt ve chim sẻ nút đằng sau trước hết để cho hai người bọn họ động thủ chờ xác định tây môn chân chỗ cái này chân ngã cảnh tu sĩ thân phận về sau sẽ hành động lại tay tuấn tú nam tử ngẫm lại nói được mắt hổ nam tử trầm r ộ n g gật đầu nhưng tất cả những thứ này vì ngăn ngừa thương vong mở rộng n g ư ờ i đi đầu điều động lục tinh trở lên thanh la vệ tiến vào đông môn phương thị ta cũng r ờ i một phần đoạt thiên cảnh chân ngã cảnh đến t u ấ n tú nam tử quét mắt phi thường náo nhiệt đông môn phương thị phương thị nhân số thật sự quá nhiều có mạnh có yếu c ư ờ n g giả như chân ngã cảnh hay là có thể chống lại giao chiến dư âm nhưng nếu là luyện khí cảnh tu sĩ thông u cảnh tu sĩ không cốc cảnh tu sĩ Đang đối mặt t vô hai ư cường ợ n cảnh g giả g i o bảo thủ thể một mạng đều là một tân、số. Ta vậy thì thông hay không h dư âm, mạng có c vậy vệ đều là số. Mắt hổ người a ra m một tử t lấy lệnh khối h bài, n ô chi. Hai n g này một cái là vụ châu thanh la ti đại đô thống phiền lôi một cái là vụ châu châu mục nam phong miên đều thuộc về vô thượng cảnh tồn tại tiếp cận vô thượng cảnh trung kỳ t ầ n g thứ nếu là phối hợp tự thân nắm giữ thủ đoạn cùng vũ khí đủ để đối kháng vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ hai người khi chiếm được tây môn chân tin tức về sau báo cáo phía trên cùng đi tới đông môn phường thị muốn bắt giết tây môn t r â n ai biết sẽ đụng phải tình huống như vậy thần phong đông môn chỉ hai người đứng lơ lửng trên không nhìn lẫn nhau tần phong cánh tay khe run hổ khẩu đau đớn ánh mắt rơi vào đông môn chỉ trên thân không đau khổ không vui đông môn chỉ thực lực để hắn cảm giác được kinh dị bày ra thực lực áp sát với ở thiên môn thế giới đụng tới hạo nhiên thư viện ngọc minh phong cùng so với trụ v ư ơ n già cũng là không kém đương nhiên đó là còn chưa hiện hiện chân thân trụ vương gia đông môn chỉ nhìn t h ầ n phong đáy mắt có một v ẹ n vẻ kinh dị nhấp nô thần phong thực lực vượt quá hắn tưởng tượng lúc trước nhất kích lại có kinh người như vậy uy lực thiên môn việc cần làm không giả thần phong đông môn chỉ khỏe mắt ánh mắt xéo qua quét mắt tứ phương tu sĩ đã tụ tập không ít người lần này ngược lại là một cái không sai thời cơ mở miệng ngươi quả nhiên có chút bản lĩnh chẳng trách thiên môn nhất chiến đánh bại ta mở tên vô thượng cảnh tu sĩ danh dương thiên hạ thần phong hắn là thần phong thần phong cái kia ở thiên môn nhất chiến đánh bại ta mở tên vô thượng cảnh tu sĩ trong đó còn có một cái là hạo nhiên thư viện trưởng lão ngọc minh phong hắn thế nhưng là địa đỉnh bảng đệ nhất tồn tại dĩ nhiên đi tới nơi này nghe nói tần h phong lưu xa vực thiên môn ở bên trong lấy đựa cờ đạo phẩm bách linh chi hoa không biết có phải hay không là thật thần phong trên người có bách linh chi hoa đông môn trì giống như một tảng đá lớn rơi vào trong biển hất lên gọn sóng từng người từng người tu sĩ dồn dập hướng về tần phong nhìn lại hay là hiếu kỳ hay là chấn động hay là e ngại hay là hòa nhiệt các có sự khác biệt địa đỉnh bảng đệ nhất thân phận thiên môn nhất chiến cũng làm cho tất cả mọi người biết được tần phong cái kia cường đại chiến l ư ợ c cũng không phải là bình thường tu sĩ có thể chống lại bách linh chi hoa tồn tại để từng cái tu sĩ cũng lên lòng tham đây chính là liền nói cảnh giới tu sĩ cũng muốn có được đồ vật t ầ n phong phiền lôi nam phong miên ánh mắt đột nhiên d ù n g mình đông môn chỉ gọi hắn là tần phong hơn nữa người này cũng không có phản bác hay là hắn thật sự là tần phong v ụ châu đại đô thống phiền lôi trầm giọng nói đã như vậy vậy thì y theo lúc trước nói tới tiến hành v ụ châu châu mục nam phong miên nói phía dưới tiếng ầm y âm cùng với cái kia từng đôi tham lam con mắt tần phong tự nhiên tất cả đều nhìn ở trong mắt thế nhưng hắn cũng không để ý đông môn chỉ nghe được bốn phía hỗn độn thanh âm trong mắt hiện ra một vệ v ẻ kinh dị lập tức cười nói có thể cho dù là người trái với đông môn phường thị quy tắc đều phải chết tiếng nói phủ lạc đông môn chỉ đột nhiên động tác chập ngón tay như kiếm trong lúc đó một kiếm bỗng nhiên cắt xuống hóa thành một đạo nhạt kiếm khí màu vàng kim nhạt thẳng hướng tần phong tần phong hát sơn thương tiện tay nhảy một cái chính là có thể đem kiếm khí cho đập vỡ tan ra nhưng đông môn chỉ dưới một chiêu dĩ nhiên tới gần tần phong một trưởng mang theo vô cùng ý thế phong bế tứ phương không gian Hóa thành thủ hướng phong. trấn ấn, tần kim sắc thủ ấn, chấn áp hướng về liệt à m một tên chủ. chỉ chỉ cường công không hãn, pháp đều là đỉnh phong siêu phạm Đông đều môn nắm giữ là là tu t siêu u vi y hòa ọ c lực huy phạm. Liệt bất huênh thiên quyền tần phong tay trái nắm chặt một quyền từng tầng nổ ra nắm đấm lướt qua ban đầu chỉ là mánh liệt quyền phong nhưng trong chớp mắt liền hóa thành ngập trời hỏa diễm đầy trời cái địa c h ú n g kích kim sắc thủ ấn theo tần phong được thiên tâm đạo thể đối với các loại công pháp ứng dụng càng ngày càng thuần thục càng ngày càng ung dung cho dù là cựu tinh siêu phàm tuyệt học sửa cũ thành mới đạt đến cực kỳ kinh người tầm thứ siêu việt viên mãn trạng thái trong này ẩn chứa một chút đạo ý kim sát thủ l ấn hỏa diễm quyền phong l ầm ầm đụng vào cùng một nơi khủng bố năng lượng hướng về bốn phía khuấy động vô số hỏa diễm như lưu hỏa đồng dạng tung toe tư phương từng người từng người vây xem tu sĩ lập tức né tránh ra tần phong liếc mắt bốn phía tình huống con n g ư ờ i bên trong s ẹ t qua một vệ q u a n mang lập tức bước chân một điểm cấp tốc bay lên không trung mà lên muốn đi đông môn chỉ lạnh lùng một uống kiếm chỉ điểm ra vô số kim sắc dây nhỏ hội tụ ở nhất chỉ bên trên thể hiện ra kinh người cực kỳ lực lượng cắt sắt phá thạch phá không tái thiết tần phong túi đầu nhìn một lát kiếm khí màu vàng lóng kia hắc sơn thương từng tầng hướng về phía dưới đập một cái liền hư không cũng phảng phất không thể chịu đựng ở cái này một đòn đáng sợ truyền đến kinh người không bạo tiếng vang vô tận lực lượng t r ù n g kích kiếm khí màu vàng nóng đánh tan kiếm khí màu vàng nóng uy năng cái này trong sát na thời gian đông môn chỉ như kiếm đồng dạng nhanh trùng mà đến đuổi theo tần phong lại đến lăng không nắm chặt một thanh trường kiếm màu vàng nóng xuất hiện ở trong tay hắn trên thân kiếm có từng đạo thần bí đường vân ẩn chứa uy nghiêm khí tức cổ xưa chính là một thanh nửa bước đạo khí chỉ là một thanh này trường kiếm màu vàng nóng cùng tầm thường trường kiếm có chỗ không giống tựa hồ bao quát rất nhiều một kiếm nơi tay đông môn chỉ khí thế hồn nhiên biến đổi càng ngày càng bá đạo càng h u n g mánh hơn trường kiếm màu vàng nóng dẫn thiên địa linh khí hội tụ ở một kiếm bên trên ngưng tụ thành một đạo kim sắc cột sáng cột sáng hạ xuống liền thời không cũng vì đó rung động một kiếm thẳng hướng tần phong phi long kích tần phong ánh mắt dùng mình nắm chặt trong tay hát sân thương chân nguyên trong cơ thể mánh liệt mà ra rót vào trong trường thương bên trên nhất thương s ẹ t qua hư không thần long rít gào trước hết giữ t ậ n tư thái tê liệt tất cả nhất thương một kiếm không trung giao hùng ầm ầm năng lượng như dòng nước lũ vỡ đê phát tiết tứ phương tại này cố năng lượng trùng kích bên trong tần phòng đông môn chỉ hai người cũng không co dừng lại hai bóng người lần thứ hai nhất động đánh giết hướng về đối phương nam chính cơ chí điềm đạm cân não hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương ba trăm sáu mươi chín nguyên lực chạm thân thuật giữa không trung năng lượng tùy ý từng đạo tiếng sắt thép va chạm vang vọng tứ phương Kinh động toàn bộ tu chân phường thị. Tu chân phường hàng nhất hàng thị thị thứ Bạch Bạch bộ tu Tu cửa các các vụ vụ lâm phạm chính là một tên chân ngã cảnh hậu kỳ tu sĩ ở mê vụ xâm lâm bên trong chính là một tên chấp sự bởi đông môn phường thị mở ra vì vậy đi tới nơi này bạch vụ các lầu ba lâm phạm hiếu kỳ nhìn về phía đông môn đại viện phương hướng lại có người đến đông môn phường thị quay r ố i thật sự là hồi lâu không có gặp phải đông môn phường thị mỗi một năm sáng tạo lợi ích đều là cực kỳ kinh người cho dù là ngươi và ta có cảm giác đến nóng mắt nếu không phải năm đó chúng ta mấy cái đại thế lực tiến hành ước định hơn nữa các ngươi mê vụ xâm lâm mở miệng mới không có đối với đông môn phường thị đ ộ n g thủ người nói chuyện là một người trên người mặc phú thương y phục trung niên nam tử nho nhỏ con mắt lập lòe sáng ngời q u a n mang dương kỳ nếu như ngươi muốn độc thủ có thể trực tiếp lựa chọn độc thủ ta tuyệt đối sẽ không ngăn lấy nhưng cho tới kết quả sẽ như thế nào cái kia không phải ta có thể bảo đảm lâm phàm thản nhiên nói ta tự nhiên sẽ không phá hoại ước định dương kỳ hướng về đông môn đại viện phương hướng nhìn lại chỉ là lần này tới quấy dối người thân phận cũng không đồng dạng thần phong lâm phàm nghe được cái tên đó lưu s a vực thiên môn sự tình truyền khắp đại hạ cựu châu Tạc tên mở vì ô thượng、cánh、tu sĩ bên trong là có một tên cánh bên đến cùng có sĩ mê là lâm. xâm vụ v vậy đối với thiên môn tri thức cực kỳ hiểu biết các ngươi bạch vụ các là lựa chọn ra tay hay là tiếp tục xem chừng dương kỳ nếu có điều ý hỏi năm đó định ra ước định chính là bằng vào chúng ta mê vụ xâm lâm làm chủ bạch vụ các làm mê vụ xâm lâm đối ngoại thế lực tự nhiên cũng là vâng theo mê vụ xâm lâm ước định đông môn chỉ có hay không sẽ bị tần phong giết chết chúng ta bạch vụ các cũng sẽ không lựa chọn ra tay lâm phạm bình tĩnh nói ồ cái kia nếu là hai người giao thủ kết thúc về sau đây dương kỳ khẽ n g ẩ g đầu mắt nhìn lâm phạm vậy chờ kết thúc về sau lại nói lâm phạm ánh mắt thiên tĩnh nói dương kỳ trầm mặc không nói thầm mắng một câu cáo g i ả không hổ là mê vụ xâm lâm người thâm tư chính là thâm trầm đông môn trì t ầ n phong hai người bất luận đều sẽ chết đối với bọn họ đều chỉ mới có lợi đông môn trì vừa chết đông môn phường thị tất cả sẽ có mấy người bọn hắn thế lực tiến hành trường khống nhưng dưới đại đa số tình huống sẽ lấy mê vụ xâm lâm làm chủ những thế lực khác chỉ có thể bị trở thành làm nền tần phong vừa chết bách linh chi hoa chính là trở thành không có gì chi chủ tất cả mọi người sẽ đoạt đoạt bạch vụ cát dương gia tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua lần này tuyệt hảo thời cơ hai người cũng biết đối phương ý tứ lại đều không có nói phá chỉ là tiếp tục quan sát đến giao chiến tình huống linh kiếm tông chỗ bên trong cửa hàng một tên lông mày sắc bén giống như trường kiếm tu sĩ nhìn phía đông phương đại việt chỗ thần phong người này dĩ nhiên đi tới đông môn p h ư ờ n g thị thật sự là một cái tuyệt hảo thời cơ thời cơ ngồi ngay ngắn thưởng thức trà lão giả hơi mở hai mắt ra con mắt màu đen bên trong hiện ra một v ệ nhàn nhạt q u a n mang cái gì thời cơ viên trường lão đây tự nhiên là cướp đoạt bách linh chi hoa thời cơ đây chính là trung giai đạo phẩm chân dược giá trị kinh người một khi chúng ta được bách linh chi hoa đem khả năng vì là linh kiếm tông mang đến một tên thậm chí mấy tên vô thượng cảnh tồn tại mày kiếm tu sĩ mang theo mấy phần kích động nói đây cũng không phải là là thời cơ mà là thai nạn viên trưởng lão thả ra trong tay cái chén chúng ta linh kiếm tông chỉ là nhất lưu thế lực thôi liền đ ông môn chỉ chúng ta cũng không có cách nào đối phó chớ nói chi là cùng mê vụ xâm lâm đối phó còn có tần phong thực lực ngươi đáng lẽ là rõ ràng lấy sức một người bại ta mở tên vô thượng cảnh tu sĩ một tên nguyệt thần nam cung nguyệt một tên mê vụ xâm lâm trưởng lão h ư n g thiên hà một tên hạo nhiên thư viện trưởng lão ngọc minh phong những này tồn tại cũng không phải tần phong đối thủ ngươi cảm thấy chúng ta linh kiếm tông có thể ai lại biết tần phong có thể viên trưởng lão khó nói chúng ta liền từ bỏ lần này tuyệt hảo thời cơ mày kiếm tu sĩ trầm giọng nói huống hồ nhiều người như vậy ra tay chúng ta linh kiếm tông có thể đục nước béo cỏ linh kiếm tông có thể lấy một cái tam lưu thế lực trưởng thành đến bây giờ nhất lưu thế lực cũng không phải là dựa vào đục nước béo cỏ mà là cẩn thận chặt chẽ tất cả đều cần chú ý cẩn thận bất luận trận chiến này kết quả làm sao chúng ta cũng không muốn tham dự trong đó viên trưởng lão trầm giọng nói vâng viên trưởng lão mày kiếm tu sĩ không cam lòng nói ta biết do ngươi suy nghĩ cũng là vì linh kiếm tông có thể đông môn chỉ người này không đơn giản tấn phong người này quá mức hung lệ huống hồ bạch vụ cát dương gia người đều là mắt nhìn chằm chằm chúng ta linh kiếm tông thực lực hữu hạn không thể chọc nộ những người này viên trưởng lão liếc mắt mày kiếm tu sĩ nhắc nhở minh bạch viên trưởng lão mày kiếm tu sĩ nói vụ châu thanh la ti đại đô thống phiền lôi vụ châu châu mục nam phong miên hai người giữ lại giữa không trung giao chiến trong lòng hơi chìm xuống tân phong đông môn chỉ hai người thực lực cũng cực kỳ bất p h ả m nếu không phải vận dụng thanh la lệnh cùng châu mục ấn sợ là chúng ta cũng không là đối thủ đại đô thống phiền lôi trầm giọng nói hai người này có thể có thành tựu ngày hôm nay tự nhiên bất p h ả m nam phong m i ê n nhìn mắt tần phong cái này tần phong thật là làm cho người thán phục một tên chân ngã cảnh hậu kỳ tu sĩ nhưng lại có kinh người như vậy chiến lược không biết kế thừa là cái gì thanh la ti không hỏi xuất xứ vì vậy không có cha xét qua tần phong kế thừa có thể sau đó thu thập quá tần phong tin tức tựa hồ chưa từng có bất kỳ kế thừa nhưng cùng nam hải đại lực ma tông mơ hồ có liên quan tới phiền lôi ngẫm lại nói nam hải đại lực ma tông nam phong m i ê n ngữ khí chìm xuống vô tận nam hải địa vực rộng rộng tương nguyên phong phú trình thể thực lực cùng so với đại hạ cửu châu cũng không kém chút nào gần mấy chục năm qua động tác liên tiếp để bọn hắn không thể không lưu ý như tần phong thật cùng đại lực ma tông có liên lụy đại hạ không được bình tĩnh người đến phiền lôi nắm lên lệnh bài điều tra trong đó tin tức lại đến lại an bài song xuôi đã sắp xếp người nhưng đông môn phường thị bản thân liền n có trận pháp tồn tại nếu là muốn bố trí lại một cái trận pháp e sợ không phải là một chuyện đơn giản không có cách nào nhất định phải bố trí trận pháp nam phong miên nói tt ê ê d ầ m d ầ m tân phong đông môn chỉ hai người nhanh chóng giao thủ t ừ n g đạo công kích ngang qua hư không mang theo kinh người uy năng phảng phất liền hư không cũng có thể cắt chém xé tan đông môn chỉ trường kiếm màu vàng long chém xuống mà xuống liền hư không cũng phảng phất xuất hiện một vết nứt giống như vậy hóa thành một đạo kiếm quang màu vàng bay rết mà ra tân phong thấy thế một chỉ điểm ra tinh h ỏ a thần chỉ ẩn chứa kinh hãi lực lượng điểm ở kiếm q u a n g màu vàng bên trên đem kiếm q u a n g màu vàng đập vỡ tan thành vô số mảnh vỡ từ từ tiêu tan h i ê n viên kiếm khí đông môn chỉ nhẹ dọn một huống trường kiếm màu vàng nóng x ẹ t qua một cái thần kỳ độ cong ẩn chứa một lồn u g sắc bén mà bá đạo lực lượng tại này cỗ trong sức mạnh lại càng là nhiều mấy phần tôn quý ý cảnh thẳng hướng tần phong phi long kích tần phong nắm chặt hát sân thương nhất thương sản sinh một đạo thần long hư ảnh giống như cựu thiên buông xuống mà đến nhất thương tập trung ở hiên viên k i ế m khí bên trên hóa thành năng lượng hướng về bốn phía tiết ra tần phong nhìn cái kia tràn ngập năng lượng trong lòng nhưng mà nếu là lấy trạng thái bình thường muốn đánh bại đông môn chỉ cũng không phải là một chuyện đơn giản nếu là thiên địa đại thế phi long kích vậy có mấy phần đánh bại đông môn chỉ khả năng nhưng cái này sẽ chắc chắn sao thà rằng như vậy chẳng bằng trực tiếp rời đi nơi này huyết linh ngọc toàn bộ được trinh tự lựa chọn nhiệm vụ hoàn thành có thần ể nhìn huyết linh ngọc bên trong bí mật, cùng trình tự cung cấp khen thưởng. huyết h mật, tự t cấp bí phong tâm tư định ra bước chân một điểm mỹ ảnh vô hình lần lượt từng bóng người xuất hiện ở trong hư không quỷ mị cực kỳ mỗi một bóng người trên phát ra khí t ứ c cơ hồ là một dạng mượn nhờ những này giống như lúc thân ảnh thần phong bản tôn hướng sông thẳng tới chân trời thần phong ngươi không trốn được đông môn chỉ âm thanh vang lên đến trói mắt kiếm khí màu vàng nóng trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh ra mỗi một đạo kiếm khí cũng sắc bén vô song không thua với vô thượng cảnh tu sĩ tiện tay nhất kích từng đạo kiếm khí màu vàng nóng b ắ n ra đem tần phong hư huyễn hình bóng cũng cho xuyên thủng sau đó một đạo kiếm khí màu vàng nóng đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung giống như phía trên chín tầng trời thần kiếm ẩn chứa vô pháp suy đoán khí tước một kiếm đột nhiên chém xuống liền hư không cũng phảng phất muốn cắt thành hai nửa giống như vậy thẳng hướng tần phong kiếm khí sắc bén mà cấp tốc khủng bố kinh người t ầ n phong thấy thế ánh mắt dùng mình chiều kiếm này duy năng có thể so với khởi điểm trước hiên viên kiếm khí còn kinh người hơn dĩ nhiên miễn cưỡng chạm tới vô thượng cảnh trung kỳ trình độ nguyên lực chạm thần thuật tần phong trong lòng hơi động tay trái ẩn chứa một luồng kỳ diệu lực lượng tại này có lực lượng phía dưới bên trong đất trời tựa hồ có vô số lực lượng phun trào với trên ngón tay nhất chỉ vẽ thiên trong hư không xuất hiện một cái nhàn nhạt ngân sắc dây nhỏ đầu này ngân sắc dây nhỏ đầy d â y khí tức thần bí phản phất liền thiên địa cũng có thể dễ dàng chặt đứt ngân s ắ c dây nhỏ bay về phía kiếm khí màu vàng nóng đem kiếm khí màu vàng nóng trong nháy mắt cắt thành hai nửa dường như cắt chém đ ầ u hũ một dạng đơn giản đung dung lập tức kiếm khí màu vàng nóng từ từ tiêu tan nhìn tới ngân s ắ c dây nhỏ lại càng là rơi vào giữa không trùng chạm được tu chân phường thị trận pháp lực lượng tu chân phường thị cũng là ẩn chứa một cái b á t giai trận pháp mà là một cái b á t giai hợp lại trận pháp k h ố n trận sát trận phòng ngự trận pháp rất nhiều trận pháp ẩn chứa trong đó cho dù là vô thượng cảnh tu sĩ muốn phá ra cái này trận pháp cũng không phải một chuyện đơn giản nhưng bây giờ ở ngân sắc dây nhỏ phía dưới trận pháp chỉ là thoáng ngăn cản đã bị phá mở phá trận đông môn trì đồng tử co r i ú lại không nghĩ tới trận pháp càng dễ dàng như thế đã bị tần phong cho phá giải nếu là đòn đánh này rơi ở trên người hắn không chết cũng tàn phế nhưng mà ngân sắc dây nhỏ tiếp tục hướng về giữa khoảng không mà đi hư không một cơn chấn động chuyền đến ào thảo tiếng vang giống như xiềng xích tiếng va chạm từng cái từng cái khắc họa rất nhiều phù văn xiềng xích từ hư vô bên trong xuất hiện cùng ngân sắc dây nhỏ đụng vào cùng một nơi đem vốn di tiêu hao lớn bộ phận lực lượng nguyên lực chạm thần thuật triệt để tiêu hao hầu như không còn từng cái từng cái xiềng xích đầy dây hư không phong ấn tứ phương không gian tần phong nhìn cái kia quen thuộc xiềng xích con ngươi bên trong quang mang đ ố n g nhiên l ó e lên thanh la tỏa thiên trận nam chính cơ t r í điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương ba trăm bảy mươi châu mục ấn Thanh lúc a tỏa thanh la tỏa thiên trận, chính là thanh la thiên trận, ti trận theo tu chính hưu hợp kích trận pháp, nhiều, sinh kinh vi người. lượng càng nhiều, tu vi càng sâu, sản sinh uy lực cũng càng ngày càng đặc lực là l sâu, uy vệ số trước tần phong ở vân châu phủ thời điểm liền chịu đến thanh la ti thanh la tỏa thiên trận v â y n ố t nhưng khi đó đợi mới xuất hiện thanh la vệ thực lực hữu h ạ số lượng cũng không nhiều uy lực của nó căn bản không làm gì được đến tần phong làm trước mắt thanh la tỏa thiên trận tự nhiên không phải chuyện nhỏ dĩ nhiên đạt đến cựu giai trận pháp tầng thứ uy lực cực kỳ bất phàm v ụ châu thanh la ti tần phong nhìn xuống phía dưới tìm kiếm lấy thanh la vệ chỗ phát hiện từng người từng người thanh la vệ xuất hiện ở tu chân phường thị các nơi có mấy người lại càng là đạt đến chân ngã cảnh viên mãn tầng thứ thực lực khá là kinh người hiển nhiên những cái này đều là v ụ châu thanh la ti đỉnh phong chiến lược cái này trận pháp thanh la tỏa thiên trận là thanh la ti thanh la tỏa thiên trận có thanh la ti tu sĩ tới thật mạnh mẽ thanh la tỏa thiên trận ít nhất là điều động mười cái bắt tinh thanh la vệ thậm chí có cựu tinh thanh la vệ tham dự trong đó đi tu chân phố chợ bên trong tu sĩ nhìn thấy thanh la tỏa thiên trận tồn tại từng người trận to hai mắt dồn dập lưu ý lấy thanh la tỏa thiên trận tình huống thanh la ti tên chuyến khắp đại hạ cửu châu thanh la tỏa thiên trận oai uy hiếp thiên hạ thế lực vì vậy làm thanh la tỏa thiên trận xuất hiện thời gian tất cả mọi người rõ ràng là thanh la ti tới thanh la tỏa thiên trận đông môn chỉ nhìn giữa không trung trận pháp nhữ mày lên Thanh Ti thế như La người nào đại i vào n đô thống tin t phiền n h khác? n Đông g vật trong lôi châu mục nam phong yên ở nhìn thấy tần phong thủ đoạn biết được tần phong muốn thoát đi chính là lập theo ứ c t ô n g chi thanh nhốt lại tần phong phiền lôi nam phong miên hai người chính là không tại ẩn nấp tung tích nếu thanh la tỏa thiên trận xuất hiện trong bóng tối tây môn chân tự nhiên cũng đã phát giác thà rằng như vậy chẳng bằng bằng phẳng một ít hai cỗ vô thượng cảnh khí tức hướng trời bay lên trên kinh động cửu tiêu dẫn lên tất cả mọi người chú ý phiền lôi nam phong miên hai người tiếp tục bay lên không trung mà lên cùng tần phong duy trì cùng một cái vị trí cùng lúc đó linh hồn khuấy động tra xét rõ ràng toàn bộ tu chân phường thị tình huống tìm kiếm lấy tây môn chân chỗ phiền lôi nam phong miên đông môn trì hướng về giữa khoảng không n h ì n một lát ánh mắt đọc lại là thanh la ti đại đô thống phiền lôi cùng châu mục nam phong miên hai người bọn họ đồng thời ra tay chẳng lẽ là vì là tần phong tần phong là địa đỉnh bảng số một vừa có kinh người như vậy chiến lược vì là tần phong xuất hiện cũng là bình thường đại đô thống phiền lôi châu mục nam phong miên đều là vô thượng cảnh tu sĩ hai người ra tay muốn bắt tần phong ngược lại là có thể làm được huống hồ xung quanh còn có không ít thanh la vệ châu mục phủ tướng sĩ tồn tại ta xem không hẳn lúc trước thiên môn nhất chiến tần phong lấy sức một người đối mặt ta mở tên vô thượng cảnh tu sĩ đều có thể đủ thắng hai tên vô thượng cảnh tu sĩ mà thôi cần làm không thành vấn đề các ngươi cũng chớ xem thường đại đô thống phiền lôi châu mục nam phong miên hai người này đều là tiếp cận vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ mà một cái nắm giữ thanh la lệnh một cái nắm giữ châu mục ấn uy lực bất phàm à. đúng ta xem tần phong lành ít giữ nhiều người vây xem cũng ngạc nhiên với phiền lôi nam phong miên xuất hiện nhưng vừa nghĩ lên tần phong cũng ở cũng là cảm thấy bình thường thiên đ ỉ n h bảng địa đ ỉ n h bảng thanh la trên bảng tu sĩ đều là đại hạ bắt giết đối tượng làm thanh la ti đại đô thống cùng vụ châu châu mục phiến lôi nam phong miên hai người liên thủ tần giết tần phong thuộc về việc nằm trong phận sự lấy tần phong bày ra chiến lược kinh người s á c thực đáng giá hai người ra tay vụ châu thanh la ti đại đô thống phiến lôi vụ châu châu mục nam phong miên tần phong nghe tu chân phường thị tu sĩ đ à m luận biết được hai người thân phận đến không nghĩ tới hai người dĩ nhiên đồng thời xuất hiện mà lại như thế đúng lúc tần phong trước ra tay là ở lớn quỳnh trong núi mà sau đó đến tu chân phường thị đều là y theo thiên chiếu truy tung thuật chỉ dẫn dọc theo đường đi vẫn chưa ra tay cũng chưa từng thấy qua những tu sĩ khác hôm nay cũng mới m ỉ hệ nở cựa nở dê đến đông môn phường thị nhưng vì sao phiền lôi nam phong miên hai người đến cấp tốc như thế còn mang đến nhiều như vậy thanh la vệ tựa hồ là có chuẩn bị mà đến hai người này là đã sớm biết ta tung tích đến tìm kiếm ta hay là nói muốn muốn bắt những tu sĩ khác tần phong trong lòng suy tư có thể tình huống trước mắt cũng không cần hắn cân nhắc quá nhiều làm địa đỉnh bảng đệ nhất tồn tại hắn cũng là thanh la ti châu mục phủ cần bắt đối tượng thần phong phiền lôi nhìn t h ầ n phong biểu hiện không có một chút nào thả lỏng bó tay chịu c h ó i đi bó tay chịu c h ó i thần phong cười nhạt một tiếng ngươi cảm thấy có khả năng sao t h ầ n phong ta thừa nhận thực lực ngươi rất mạnh mẽ chúng ta bất luận cái nào cũng không phải đối thủ của ngươi nhưng chúng ta cũng sẽ không tiến hành một đôi một càng có thanh la tỏa thiên trận tồn tại ngươi không trốn được phiền lôi nói thanh la tỏa thiên trận tần phong ngẩng đầu lên mắt nhìn cái kia từng cái từng cái khắc họa thần dị phù văn thanh sắc xiềng xích ánh mắt lập lòe ở nước trong lúc đó tỏa ra cái này thanh la tỏa thiên trận vận chuyển làm đã từng thanh la vệ tần phong cũng là tiếp xúc gần gũi quá thanh la tỏa thiên trận tuy nhiên không phải là hạch tâm bộ phận nhưng cũng biết hiểu nó vận chuyển hơn nữa thiên tâm đạo thể đối với thiên địa vạn vật dò xét cũng cực kỳ rõ ràng cho dù là lấy hơn mười tên chân ngã cảnh tu sĩ bố trí xuống thanh la tỏa thiên trận cũng đều có thể tìm đến ngược điểm chỗ thanh la tỏa thiên trận chính là thanh la ti hợp thể trận pháp cũng là một môn cực kỳ mạnh mẽ trận pháp kỳ trận phương pháp hạch tâm đều là nắm giữ ở suất từ thanh thánh cung thanh la vệ trong tay còn lại thanh la vệ thời gian tác dụng phụ trợ thôi chỉ bằng cái này thanh la tỏa thiên trận tần phong n i t miệng lên tiếng nói phủ lạc hát sơn thương đột nhiên một kích ẩn chứa dọa người cực kỳ lực lượng dường như muốn nhất thương đột phá thiên địa thẳng trùng hoàn vũ hát s á c thương mang rơi vào trong đó một căn xiềng xích bên trên trong tiếng vang l ê n keng thanh s á c xiềng xích hóa thành vô số mảnh vỡ từ từ biến mất lại đến một thương này từng tầng rơi vào hư vô bên trong một điểm giang rác giang rác giang rác hư không dường như pha lê phá toái giống như vậy xuất hiện từng đạo vết rách những này vết rách cấp tốc h u y ế t tán cuối cùng phân mảnh thanh la tỏa thiên trận phá thần phong nhất thương phá diệt thanh la tỏa thiên trận thanh la tỏa thiên trận chính là hợp thể trận pháp lấy mấy tên thanh la vệ liên thủ bố trí ra yếu nhất đạt đến ngũ giai trận pháp t ầ n g thứ mạnh nhất có thể có thể so với cựu giai trận pháp thậm chí có thể đạt đến trong truyền thuyết đạo giai trận pháp t ầ n g thứ nhưng là thật sự là bởi vì như thế thanh la tỏa thiên trận cũng không phải là khó có thể phá giải trận pháp tần phong vốn là biết được trận pháp hoạt động hơn nữa thiên tâm đạo thể phụ trợ nhất thương chính là phá diệt thanh la tỏa thiên trận. la thanh la tỏa thiên trận phiền lôi thấy thanh la tỏa thiên trận bị nhất thương phá thoái đồng tử bỗng nhiên c o rụt lại đây chính là thanh la tỏa thiên trận lấy mười hai người chân ngã cảnh tu sĩ hai mươi lăm tên đoạt thiên cảnh tu sĩ bố trí ra cho dù là hắn muốn phá giải cũng không dễ dàng lại bị dễ dàng như thế cho phá giải mau ra tay đừng để cho tần phong trốn ở thanh la tỏa thiên trận bị phá nam phong miên lập tức mở miệng cùng lúc đó hắn vung tay lên một cái đại ấn xuất hiện ở trong tay hắn cái này một cái đại ấn là lấy một loại cực kỳ thần bí cổ ngọc chế tạo mà thành trong đó lại càng là khắc họa thần bí phù văn có thể câu thông núi non sông suối nay ấn chính là nam phong miên châu mục ấn đại hạ vương triều quan viên hệ thống huyện lệnh có huyện lệnh treo ấn quận trưởng có quận trưởng ấn châu mục có châu mục ấn có thể điều động núi non sông suối lực lượng uy lực cực kỳ bất phảm nam phong miên trong tay châu mục ấn có thể điều động vụ châu núi non sông suối lực lượng cực kỳ kinh người đó là một cái đạt đến nửa bước đạo khí tầng thứ vũ khí theo nam phong miên triển khai đại ấn theo gió là chủ hóa thành giống như núi đại ấn đ ỗ n g nhiên bông u xuống đập về phía tần phong tần phong ngẩng đầu ngẩng đầu lên mắt nhìn giữa không trung châu mục ấn ánh mắt hơi chìm xuống từ bên trên chuyển đến khủng bố áp lực phảng phất liền hư không đều muốn có thể đẻ nát một dạng hơn nữa châu mục ấn có thể điều động núi non sông suối lực lượng phong tỏa tứ phương không gian tần phong muốn thoát đi e sợ đều khó mà làm được thần phong con ngươi bên trong bắn ra một tia chớp lực lượng lôi thần đoán thân quyết toàn bộ khai hỏa kim giáp lực sĩ luyện lực pháp toàn bộ khai hỏa hùng hồn mênh mông lực lượng ở cơ thể bên trong tàn phá bờ bãi chuyển khắp toàn thân thần phong nắm chặt hát sơn thương một luồng có thể kháng thiên địa lực lượng rót vào hát sơn thương bên trong thiên long chiến kích phi long kích trường thương vừa nhấc nhất kích hướng về giữa không trùng châu mục ấn từng tầng nơi này thần long hư ảnh bỗng dưng mà hiện rít gào thiên hạ thẳng trùng châu mục ấn g ố n g Và anh, ầm ầm ba cha mờ khủng bố năng lượng hướng về bốn phương tám hướng trúng kích kinh động thiên địa từng đạo không khí vết rách đột nhiên xuất hiện mắt trần có thể thấy quét sạch t ứ phương liên hạ phương tu chân phường thị cũng chịu đến ảnh hưởng cực lớn đại điệu băng liệt từng đạo sâu sắc vết rách xuất hiện may mà có rất nhiều thanh la vệ ra tay mới tránh khỏi toàn bộ đông môn phường thị cũng bị phá hủy cút tần phong trầm giọng một uống đan đ i ể n khí hải thế giới lục tôn chức thần đỉnh màu vàng nóng vận chuyển kích động vô cùng chân nguyên tri lực trong tay lực lượng tăng cường mấy phần nhất thương đ ố n g nhiên phát lực làm châu mục ấn bị nhất thương đánh bay mà ra nam phong miên nhìn cái kia đánh bay châu mục ấn biểu hiện đ ố n g nhiên biến đổi lớn đây chính là ẩn chứa núi non sông suối châu mục ấn nặng đến v ạ n quân không phải sức người có thể chấn động mở cho dù là vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ cũng vô pháp lay động châu mục ấn nhưng bây giờ lại bị tần phong cho đánh bay h ắ n lực lượng là cỡ nào cường đại đại đô thống phiền lôi công kích cũng đến h á n vũ khí là một thanh tuyên hoa phủ lựa y búa bên trên khắc họa thanh âm đường vân ẩn chứa cựu thiên thần linh lực lượng một búa quét ngang liền hư không cũng phảng phất sản sinh vết rách giống như vậy thiên địa đều muốn tại đây nhất phủ bên dưới cắt thành hai nửa nguyên lực chạm thần thuật tần phong tiện tay vạch một cái một đạo nhàn nhạt ngân sắc dây nhỏ cắt chém đón lấy l ử a y búa đoạn ra l ử a y búa thế tiến công nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương ba trăm bảy mươi mốt huyết quang phía lôi nam phong yên một cái vụ châu thanh la ti đại đô thống một cái vụ châu châu mục hai người đều là vô thượng cảnh tồn tại thực lực bất phảm lấy hai người thực lực phối hợp châu mục ấn thanh la lệnh liền vô thượng cảnh trùng kỳ tu sĩ đều có sức đánh một trận nhưng bây giờ tựa hồ rơi vào hạ phong nguyên lực chạm thần thuật ngưng tụ nhàn nhạt ngân sắc dây nhỏ chặt đứt tuyên hoa phủ một lưỡi búa lực lượng lại càng là hướng về phiền lôi công kích mà đi nếu là bị ngân sắc dây nhỏ đánh trúng cho dù là phiền lôi đều muốn trọng thương phiền lôi thấy thế ánh mắt dùng mình một viên lệnh bài màu xanh xuất hiện ở trước người cái này một viên lệnh bài màu xanh chính diện khắc họa thanh la hai chữ mặt trái thì là một tôn đại đỉnh đại đỉnh chính là đại hạ tiêu chí cái này một viên lệnh bài màu xanh tên là thanh la lệnh chính là thanh la vệ đại đô thông bố trí đồ vật nửa bước đạo khí uy lực tuyệt luân ẩn chứa kinh người phòng ngự lực cùng sát phạt chi lực theo phiền lôi chân nguyên thôi thúc thanh la lệnh thanh la lệnh đứng phát sinh thanh sắc hộ thuẫn ngăn cản tại trước người chặn hướng về cái kia nguyên lực chạm thần thuật làm nguyên lực chạm thần thuật rơi vào thanh la lệnh thanh sắc hộ thuẫn bên trên phát sinh chấn động tiếng vang thanh sắc trên tầm chăn xuất hiện một đạo vết nước màu xanh vết rách hóa thành một đạo dây nhỏ ngang qua toàn bộ thanh sắc hộ thuẫn thanh sắc hộ thuẫn vỡ vụn nhưng phiền lôi động tác kế tiếp dĩ nhiên chuẩn bị kỹ cảng một lưỡi búao đông nhiên hạ xuống hóa thành một đạo uy nghiêm bá đạo đánh chém đem ngân sắc dây nhỏ cho chặt đ ư ớ nhìn về phía tần phong ánh mắt đầy dây vẻ nghiêm túc thanh la lệnh thế nhưng là nửa bước đạo khí uy lực cự đại lại phối hợp tự thân tu vi cùng cảnh giới tu sĩ khó có thể phá ra hắn phòng ngự nhưng bây giờ lại bị một chiêu cho đoạn thanh la lệnh hậu thuẫn uy lực này quá mức kinh người đạo thuật châu mục nam phong miên truyền âm nói đạo thuật phiến lôi đồng tử hơi co rụt lại sao có thể có chuyện đó t ầ n phong nắm giữ đạo thuật thật là đạo thuật nếu không phải đạo thuật căn bản không cách nào phá ra thanh la lệnh h ộ thuẫn vô pháp vừa đánh tan xấu bát giai hợp lại đại trợ nam phong miên trầm giọng nói hơn nữa tần phong người này lực lượng cực kỳ kinh người cùng so với vô thượng cảnh t r ù n g kỳ tu sĩ chắc chắn mạnh hơn vậy thật là có chút khó có thể đối phó phiền lôi trầm giọng nói đạo thuật kinh người lực lượng như vậy đối thủ thật là làm sao đối phó mặc dù khó có thể đối phó cũng cần động thủ nam phong miên ánh mắt lưu chuyển suy tư kế sách tần phong nói cho cùng chỉ là chân ngã cảnh hậu kỳ tu sĩ mặc dù nắm giữ cường đại như thế lực lượng cùng kinh người như vậy công kích thủ đoạn nhưng chân nguyên cũng là cực kỳ hữu hạn chúng ta không cần chính diện nên chiến chỉ cần hao tổn tần phong chính là có thể một khi hắn chân nguyên tiêu hao chính là có thể mang chi bắt giết được ta minh bạch phiền lôi tán thành tuyên hoa phủ lần thứ hai vu n g r a cổ tay chuyển động trong lúc đó ba đạo bá đạo cực kỳ đao gió hướng về tần phong chém giết mà đi như muốn đem tần phong chặt đ ứ t thành hai nửa tần phong ánh mắt đọc lại hát sơn thương đống nhiên vẩy một cái d ơ lên ba cái thương hoa phân biệt đón nhận p h i ề n lôi ba đạo đao gió làm làm làm sấm sét nổ vang từ đao gió bên trên truyền lại mà đến lực lượng để tần phong khá là kinh dị cái này p h i ề n lôi lực lượng cũng là cực kỳ không yếu cùng so với một tên vô thượng cảnh t i ề n kỳ tu sĩ cũng mạnh hơn rất nhiều nhưng cùng tần phong còn là có thêm nhất định tranh lệch ba cái thương hoa đập vỡ tan phiền lôi công kích tần phong tay trái nắm chặt thành năm đấm một quyền từng tầng nổ ra quyền phong nổ vàng trong lúc đó hóa thành kinh người hỏa diễm trung kích đối mặt cái k i a gào thét mà đến châu mục ấn châu mục nam phong miên khởi động châu mục ấn châu mục ấn không còn là cái k i a cự đại gián g dấp mà là cùng so với trưởng thành năm đấm phải lớn hơn gấp đôi đại ấn có thể mặc dù là như thế lớn nhỏ đại ấn lực lượng cũng là kinh người cực kỳ liền hư không cũng phảng phất muốn sống ra liệt hỏa oanh thiên quyền oanh kích ở châu m ù c ấ n bên trên vảnh châu m ù c ấ n lấy thần bí cổ ngọc đoán tạo m à thành phối hợp đại hạ vương triều trận pháp tu vi ở nửa bước đạo khí bên trong đều là cực kỳ mạnh mẽ cho dù là liệt hỏa oanh thiên quyền lực lượng cũng vô pháp thương tổn được châu m ù c ấ n mảy may châu m ù c ấ n đập vỡ tan liệt hỏa oanh thiên quyền oai tiếp tục hướng về tần phong gào thét mà đi tần phong lần thứ hai nhất chỉ lấy ra tinh hỏa thần chị oai bắn nhanh ở châu mục ấ n bên trên chấn động ra châu m ụ cấn lập tức tần phong tay trái vừa nhất đại la thủ hấn bông dưng mà hiện hu n ở dê vi một t r ư ờ n g hướng về phiền lôi nam phong miên hai người trấn áp tới để cho ta tới phiền lôi hai tay nắm chặt tuyên hoa phủ đ ỗ n g nhiên hướng về trên khoảng không chém tới hư không như là bị vẽ ra một vết n ư ớ c một đạo sắc bén đánh chém rơi vào đại la thủ hấn bên trên đem đại la thủ hấn cho cắt thành hai nửa từ từ tiêu tan có thể tần phong công kích dĩ nhiên áp sát hát sơn thương động tác trong lúc đó hóa thành đầy trời thương ảnh mỗi một đạo thương ảnh cũng nặng vô cùng uy lực mười phần bao phủ phiền lôi nam phong miên phiền lôi lần thứ hai thôi thuốc thanh la lệnh hóa thành thanh sắc hộ thuẫn đem hai người cũng thủ hộ trong đó nam phong miên tâm niệm nhất động lấy ra một thanh bạc trường kiếm màu trắng trường kiếm vẩy một cái vô tận tuyết hoa b ắ n ra đo nở dê băng thời không giống như vậy lạnh leo khí tức đóng băng tất cả liền lưu động linh khí cũng chịu đến ảnh hưởng cực lớn như là bất cứ lúc nào muốn đình chỉ lại đến một kiếm hóa thành kiếm khí màu trắng như tuyết thẳng hướng tần phong phi long kích tần phong trường thương đột nhiên nhất động hình thành thần long hư ảnh tê liệt trời cao đem trắng như tuyết kiếm khí xé nát thành vô số mảnh vỡ tiếp tục thẳng hướng t h i ề n lôi nam phong niên bạch vụ các bên trong thanh la tỏa thiên trận phú thương giáng dấp dương kỳ đồng tử đột nhiên một t r ư ơ n g là thanh la ti người bọn họ cũng ra tay t ầ n phong xuất hiện thanh la ti ra tay ngược lại là bình thường chỉ là Cái Ti này Thanh La đại ế n không cũng nhanh. khỏi h quá Lâm p đô thống phiền lôi châu mục nam phong miên xem ra đại hạ là quyết tâm dương kỳ trầm giọng nói lấy tần phong kinh người chiến tích điều động phiền lôi nam phong miên cũng là bình thường lâm phạm nói đây là tần phong thực lực chân chính sao thật đúng là khủng bố dương kỳ chú ý đông môn đại viện trên không chiến đấu biểu hiện dần dần ngưng trọng lên t ầ n phong biểu hiện càng ngày càng lệ người h n kinh dị chẳng trách có lấy một địch ta mở trận chiến đấu lực lâm phạm nói linh kiếm tông cửa hàng bên trong thanh la ti đại đô thống phiền lôi châu mục nam phong miên hai người này càng tự mình đến máy kiếm tu sĩ sợ h ã i thàn nói tần phong xuất hiện điều động p h i ê n lôi nam phong miên ngược lại là bình thường chỉ là có chuyện hơi cảm thấy được kỳ quái viên trưởng lão bưng chén t r à lại không có uống trà kỳ quái viên trưởng lão cái này có cái gì kỳ quái máy kiếm tu sĩ không rõ hỏi nhanh quá nhanh viên trưởng lão đem t r à nước t r à trong chén uống một hơi cạn sạch sau đó đem chén t r à để lên bàn nói ra trong lòng nghĩ hoặc tần phong cùng đông môn chỉ giao thủ bại lộ thân phận quá trình này có thể không đến bao lâu có thể đại đô thống phiền lôi châu mục nam phong miên hai người lại đều xuất hiện hơn nữa còn bố trí thanh la tỏa thiên trận n g ư ờ i nói nhanh không nhanh cái này thật là có chút nhanh mày kiếm tu sĩ ngẫm lại khá là tán thành nhưng lại lắc đầu hay là thanh la ti đã sớm phát hiện tần phong tung tích ở đồng môn phường thị bố trượn hay là như vậy nhưng là có một cái khác khả năng viên trưởng lão trầm giọng nói một cái khác khả năng mày kiếm tu sĩ nhìn về phía viên trưởng lão thanh la ti châu mục phủ muốn bắt cũng không phải là tần phong mà là những người khác chỉ là vừa vặn đụng tới tần phong xuất hiện vì vậy ra tay viên trưởng lão nói những người khác mày kiếm tu sĩ ngần r a viên trưởng lão khó nói đông môn phường thị còn có những người khác cần bắt có lẽ có hay là không có nếu như không liền nói rõ thanh la ti châu mục phủ đã sớm biết tần phong tung tích nếu là có vậy nói rõ đông môn phường thị còn ẩn giấu đi một tên cao thủ không thua với tần phong cừng giả viên trưởng lão ngưng âm thanh nói nếu là điểm thứ hai bọn họ linh kiếm tông cũng không thể không cẩn thận đông môn chỉ nhìn tần phong phiền lôi nam phong miên chiến đấu con ngươi bên trong c ó quang mang lưu c h u y ể n lên cái này tần phong thực lực thật sự là cường đại lấy phiền lôi nam phong miên hai người lực lượng dĩ nhiên còn vô pháp ai lại biết hắn nếu để cho tần phong thoát đi muốn có được huyết linh ngọc sẽ không lại là một chuyện đơn giản t a tu hành chính là huyết linh ngọc bên trong công phu nếu không phải có thể đạt được hoàn chỉnh công phu tương lai thành tựu i cuối cùng rồi sẽ chịu đến nhất định ảnh hưởng xem ra nhất định phải nghĩ hết phương pháp trợ giúp phiền lôi nam phong miên bắt tần phong trước tiên từ tần phong trong tay cướp giật đến huyết linh ngọc bách linh chi hoa đông môn chỉ mật thiết lưu ý lấy tần phong tình huống bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ phiền lôi nam phong miên trong lòng hai người kinh ngạc v ạ n phần lấy hai người thực lực nhưng lại không có phương pháp ai lại biết tần phong còn ở thế yếu cái này tần phong chiến l ư ợ c hơi bị quá mức kinh người nam huynh giúp ta phiền lôi truyền âm một đạo sau đó chân nguyên tiết ra rót vào ở thanh la lệnh bên trên thanh la lệnh bên trên ở n ư ớ c xuất hiện một đạo trường kiếm màu xanh hư ảnh trường kiếm màu xanh hư ảnh hoàn toàn bao vây lấy thanh la lệnh kích phát trong đó kinh người kiếm ý vô thượng kiếm ý đẩy giấy thanh la lệnh làm cho cả trường kiếm hư ảnh trở nên càng ngày càng ngưng tụ càng ngày càng kinh người ngưng tụ thành một đạo chém thiên liệt nhất kích nam phong miên nghe vậy châu mục cấn dẫn dắt vụ châu sơn xuyên trong sông lực lượng từng luồng từng luồng kỳ diệu lực lượng hóa thành vô hình phong tỏa phong tỏa tần phong cử động thanh la lệnh hóa thành trường kiếm một kiếm đột nhiên chém xuống hóa thành mười mấy trượng kiếm khí màu xanh mang theo vô thượng oai liền thiên địa đều muốn chặt đ ứ t t ố t thời cơ đông môn chỉ ánh mắt lóe lên đây là một cái tuyệt hảo thời cơ trường kiếm màu vàng nóng hơi chuyển động trong lúc đó s ắ c bén tôn quý khí tức gần chứa trong đó một kiếm sẹt qua trời cao thẳng hướng tần phong đại đô thống ta đến giúp ngươi kiếm khí màu xanh chém thiên đoạn đ i ệ kim sắc kiếm quang mặc khoảng không liệt thạch t ầ n phong đối mặt hai đạo tuyệt cường công kích ánh mắt hơi ngưng lại cầm trong tay hắc sơn thương nắm chặt một luồng hồn nhiên khí thế hướng trời bay lên trên hóa thành hạo nhiên thế giới thiên địa đại thế phi long kích c u ồ n c u ộ n nhất kích giống như thần bí tổ long sử dụng tới vô thượng thần uy long c h ả o nhanh g i ò xét vồ nát kiếm khí màu xanh đánh nước kim sắc kiếm quang chấn động toàn trường theo kim sắc kiếm quang vỡ vụn một luồng mạnh me lực lượng tác dụng ở đông môn chỉ trong tay trường kiếm màu vàng nóng bên trên trường kiếm càng vỡ vụn mấy cái lỗ hổng một luồng huyết quang từ trong đó tiết lộ mà ra nam chính cơ t r í điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương ba trăm bảy mươi hai đông môn trì tây môn chân bạch v ũ các bên trong lâm phảm dương kỳ hai người cũng trợn mắt lên lại đến hóa thành một đạo lưu quang ly khai bạch v ũ c á c đứng lơ lửng giữa không t r ú n g nhìn phía đông môn đại viện giữa khoảng không cái kia là dương kỳ biểu hiện có chút kích động thiên địa lại thế là thiên địa đại thế lâm phạm mí mắt hơi chấm xuống ngưng âm thanh nói một cái chân ngã cảnh tu sĩ nhưng nắm giữ thiên địa đại thế cái này t ầ n phong làm sao làm được nghe đồn rằng vũ hoàng lấy chân ngã cảnh cảnh giới l ĩ n h nộ g thiên địa đại thế thiên phú thực lực cũng kinh người cực kỳ dương kỳ lẩm bẩm nói vũ hoàng cái kia từ lâu là trong truyền thuyết nhân vật nhưng bây giờ có một nhân vật có thể so với trong truyền thuyết nhân vật quá mức dọa người cái này tân phong là tu luyện như thế nào chẳng lẽ là bởi vì bách linh chi hoa duyên cớ dương kỳ lại nói không cũng không phải là bách linh chi hoa lâm p h ả m khẽ lắc đầu bách linh chi hoa khí tức hết sức rõ ràng một khi dùng trên thân linh tính cũng không dễ dàng hóa giải cho dù là năm đó vũ hoàng cũng là thành tựu đạo c h i cảnh mới hóa giải trên thân linh tính nếu là như vậy khó nói tần phong là tự mình l ĩ n h nộ g thiên địa đại thế thiên phú、Úc、có thể so với vũ hoàng dương kỳ cả kinh nói vô cùng có khả năng như vậy lâm phàm trầm giọng nói cái này tần phong so với chúng ta tưởng tượng càng thêm đáng sợ lâm phàm dương kỳ hai người phát giác lúc trước sở hữu dự định tựa hồ có biến hóa tất cả bởi vì tần phong thực lực biến hóa linh kiếm tông trong cửa hàng lạch cạch chén t r à vỡ vụn ra nước t r à tung tóe một chỗ tí tách tí tách nước t r à từ viên trưởng l á o trên ống tay háo rơi xuống rơi trên mặt đất phát sinh thanh thúy thanh vàng trên mặt hắn đầy d â y vẻ chấn động thật lâu khó có thể bình tĩnh viên trưởng lão mày kiếm tu sĩ kinh hô lên thiên điệu đại thế thiên điệu đại thế viên trưởng lão thần tình kích động nói vậy thật sự là thiên điệu đại thế mày kiếm tu sĩ vẻ mặt ngẩn ngơ có thể tần phong không phải thật sự ta cảnh tu sĩ sao vì sao hắn sẽ lĩnh ngộ thiên điệu đại thế chỉ có thể nói hắn thiên phú quá cao viên trưởng lão trong mắt tràn ngập vẻ hâm mộ hắn làm linh kiếm tông t r ư ở n g lão chân ngã cảnh viên mãn tồn tại ở cảnh giới này dừng lại mấy trăm năm nhưng lại vẫn vô pháp có thể đột phá vô pháp cảm thụ thiên địa đại thế do đó bước vào vô thượng cảnh bước đi này cũng là đem đại đa số tu sĩ kèm tở lại một bước tu sĩ tu luyện đoán thể luyện khí thơm ô u luyện hồn thung lũng trưởng mệnh đoạt thiên bản thân ta vô thượng đoạt thiên cảnh là một ngưỡng cửa chính là đoạt thiên địa tuyển diệu bước đầu tiếp xúc được thiên địa lực lượng có thể phi thiên đ ộ t địa nhưng thời gian này đối với thiên địa lực lượng ứng dụng đều là cực kỳ đơn giản chỉ là thoát ly dẫn lực bay lên không trung mà d ậ y thôi vô thượng cảnh tu sĩ thì là một cái đại môn h ạ n đó chính là thiên địa đại thế thiên địa đại thế dĩ nhiên là đại đạo thô thiển ứng dụng bước đầu hiểu biết đại đạo nếu như nói thiên địa đại đạo là văn tự như vậy đoạt thiên cảnh liền đại diện cho nhận thức từng cái từng cái chữ cũng không minh đạo lý trong đó vô pháp biết được trong đó ý tứ như vậy vô thượng cảnh thiên địa đại thế chính là biết được trong chữ ý tứ mà đạo c h i cảnh thì là đem sở hữu chữ hóa thành từng chương từng chương bài văn thiên địa đại thế đây là một cái tiến bộ lớn bước đi này để rất nhiều tu sĩ khó có thể vượt qua vì vậy như là đại hạ c ử u châu mỗi cái châu đều có không ít nhất lưu thế lực có không ít chân ngã cảnh viên mãn nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ nhưng chân chính vô thượng cảnh tu sĩ nhưng đã ít lại càng ít cái này chính là thiên địa đại thế khoảng cách viên trưởng lão chịu đến cái này khoảng cách ảnh hưởng mấy trăm năm vô pháp bước vào vô thượng cảnh nhưng bây giờ tần phong một cái chân ngã cảnh tu sĩ lĩnh nộ vô thượng đại thế điều này nói rõ vô thượng cảnh khoảng cách đối với hắn căn bản không có ảnh hưởng chỉ cần thời gian đủ đủ linh khí đủ đủ tần phong hoàn toàn có thể thành t i ể u vô thượng cảnh làm sao không để hắn l ư a t ao thiên đ ị a đại thế đây là thiên đ ị a đại thế tần phong dĩ nhiên lĩnh n g ộ thiên đ ị a đại thế hắn mới chân ngã cảnh a thật đáng sợ mau tránh ra đòn đánh này quá mức kinh người ở đông môn đại viện vây xem tu sĩ từng cái từng cái chấn động với tần phong cường đại nhưng trợt dồn dập thoát đi thiên địa đại thế phi long kích lực lượng mạnh mẽ quá đáng dĩ nhiên có thể so với đạo công t ầ n g thứ uy lực như thế cho dù là thiên địa đều muốn vẫn diệt giống như vậy cũng không phải là bọn họ những tu sĩ này có thể chống lại cho dù là giao thủ sản sinh dư âm cũng đủ để đem bọn hắn trọng thương thậm chí đánh chết từng cái từng cái thoát đi mấy ngoài trăm mét phương mới dừng lại lần thứ hai nhìn về phía cái kia tàn tạ khắp nơi từ từ khuyết tán nước ra đông môn đại viện tu chân phường thị vẻ khiếp sợ thật lâu không tiêu tan đây là tần phong thực lực nhất kích tiếp xúc tiếng rác rắc vang nửa bước đạo khí thanh la lệnh trên sản sinh một đạo nho be vết rách vết rách phía dưới lực lượng nhanh chóng biến mất đại đô thống phiền lỗi ngoác miệng ra một ngụm máu tươi phụt lên cả người sắc mặt trở nên tái nhuận cực kỳ bước chân một điểm liên tiếp lui về phía sau vừa mới hóa giải đại bộ phận cỗ này kinh người lực lượng nhưng vẫn có từ lâu một phần lực lượng ở cơ thể bên trong tàn phá bừa bãi nhất thời nửa nhóm nhưng lại không có phương pháp đem này cỗ lực lượng hóa giải có thể thấy được nay có lực lượng đáng sợ cùng cương đại châu mục nam phong miên tình huống đồng dạng không được chịu đến khí thế dẫn dắt châu mục ấn bị đánh bay ra tuy nhiên chưa từng tổn hại có thể trong đó lực lượng cũng nhận ảnh hưởng cực lớn khó có thể điều động núi non sông suối lực lượng mà bản thân thì là liên tục lui về phía sau cảm giác cổ họng ngọn n g ọ t nhưng vẫn cũng bị chính mình cho áp chế lại sắc mặt trở nên tái nhuận cực kỳ thiên địa đại thế nam phong miên ánh mắt chìm xuống tần phong càng lĩnh nộ thiên địa đại thế đòn đánh này không thua với đạo công nhất kích phiền lôi lông mày rậm trói chặt trầm giọng nói nếu như tiếp tục nữa sợ là chúng ta đều muốn bàn giao ở trong tay h ắ n tần phong thực lực so với chúng ta tưởng tượng con nờ kinh khủng hơn nam phong miên nhìn mắt tần phong trừ phi chúng ta động vụ châu thần miếu người ra tay mới vừa có thời cơ đem tần phong bắt muốn để ông lão kia đến liền không phải một chuyện đơn giản h ú n g chi đợi được lao đầu đến tần phong e sợ cũng chạy trốn phiền lôi nói nói cũng vậy nam phong miên khẽ vớt cảm chật cảm ứng được một luồng đặc thù năng lượng quay đầu nhìn về đông môn trì nhìn lại đông môn trì đông môn trì hắn làm sao phiền lôi ngay vậy cũng nhìn về phía đông môn trì tần phong tay cầm hát s ơ n thương đứng lơ lửng trên không tay áo vô phong mà động b á khí hiên viên một đôi lạnh lẽo con ngươi chậm rãi đảo qua mọi người đầy dây không nói gì vương giả khí thế thiên địa đại thế phi long kích triển khai đối với c h â n nguyên đối với thần hồn đều là rất lớn tiêu hao lúc trước hắn đã nhiều lần vận dụng nguyên lực chạm thần thuật cái này một môn đạo thuật cũng là một cái rất lớn tiêu hao bây giờ chân nguyên tiêu hao không đủ ngũ thành nhiều nhất chống đỡ hai lần thiên địa đại thế phi long kích còn thân hồn cũng còn xem là khá nhưng cũng không thể nhiều lần mạnh mẽ triển khai cảm giác được một luồng khá là khí tức quen thuộc tần phong tầm mắt tìm đến phía đông môn chỉ rơi ở trong tay hắn trường kiếm màu vàng nóng bên trên nói là trường kiếm màu vàng nóng lại là sản sinh từng đạo vết rách không ít kim sắc mảnh vỡ như giấy t h é p vàng đồng dạng từ trên trường kiếm bóc ra từng mảng mà xuống ánh sáng đỏ ngỏm từ trường kiếm bên trong nhập vào cơ thể mà ra rơi lạc lạc kim sắc mảnh vỡ chậm rãi từ trên trường kiếm chóc ra lộ ra trường kiếm màu vàng nóng tình huống nội bộ đao một thanh huyết sắc chiến đao đao dài hai thước đao thần vì là huyết h ồ n v ẻ có từng đạo quỷ dị đường vần tồn tại như muốn thôn p h ệ thiên đ ị a tinh khí đao phong sắc bén vô song một g ọ t máu hồng ở đao phong trên di động như là máu tươi đ a o luồng hơi thở này tân phong nhớ lại từ huyết s ắ c chiến đao trên tiêu tán mà ra khí tức hết sức quen thuộc tương tự với huyết linh ngọc khí tức không chuẩn xác mà nói tương tự với lưu cảnh trên thân khí tức chỉ là so với lưu cảnh mà nói đông môn chỉ khí thế minh cưỡng bức cường đại quá nhiều hán thế nhưng là vô thượng cảnh tu sĩ a huyết hồng chiến đao xuất hiện huyết s ắ c chi khí từ từ tràn ngập thiên địa liền hư không cũng mơ hồ nhiễm phải một tầng nhàn nhạt huyết quang đông môn chỉ mắt nhìn trong tay huyết sắt chiến đao lại không nghĩ rằng tần phong nhất kích càng cường đại như thế liền huyết sắt đao trên ngụy trang cũng bị phá giải thật sự là kinh người a hơn nữa mặc dù hắn cách tần phong khá xa cái kia phi long kích lực lượng vẫn như cũ là ảnh hưởng đến hắn hóa thành đáng sợ lực lượng trùng kích cơ thể bên trong nhưng đông môn chỉ chân nguyên trong cơ thể nhất chuyển khí huyết lực lượng dô y r à o rất nhanh hóa giải trong cơ thể lực lượng huyết sắt đao tây môn chân hai đạo kinh ngạc tiếng vang lên đông môn trì nghiêng đầu hướng về thanh e m kia khởi nguồn phương hướng nhìn lại chính là đại đô thống phiền lôi châu mục nam phong miên ồ có thể nhận thức huyết sát đao không hổ là đại đô thống cùng châu mục đông môn trì cười nhạt một tiếng thì ra là như vậy nam phong miên bừng tỉnh nói đông môn trì ngươi chính là tây môn chân tây môn chân cũng chính là ngươi đông môn trì chẳng trách c ử u châu bên trên tây môn chân thân phận biến mất hồi lâu vẫn vô pháp tìm tới cụ thể tung tích chỉ có một ít tình huống đặc biệt ở dưới tây môn chân mới phải xuất hiện chúng ta cũng sai vốn tưởng rằng n g ư ờ i đông môn trì cùng tây môn chân có chỗ quan hệ mà thôi lại không nghĩ rằng n g ư ờ i đông môn trì chính là tây môn chân tây môn chân phạm vào tội ác về sau chính là lấy đông môn trì thân phận sinh hoạt châu mục đại nhân xem ra ngươi cũng là không đ ốc đông môn trì cười yếu ớt nói thế nhưng là ngươi cảm thấy hiện tại vẫn tới kịp sao đông môn trì trên thân như ẩn như hiện sát ý từ từ trở nên nồng nặc trong tay huyết sắc chiến đao lại càng là huyết quang lưu c h u y ể n phát sinh khiếp người quan mang tây môn chân người muốn làm gì phiền lôi trầm giọng vừa hỏi có thể làm cái gì đương nhiên là sát nhân diệt khẩu đông môn chỉ hoặc là tây môn chân n ở nụ cười ta lấy hai cái thân phận sinh hoạt hồi lâu cũng không muốn cứ như vậy lệnh người biết được sát nhân diệt khẩu người muốn đem tất cả mọi người giết nam phong miên sắc mặt khó coi tự nhiên là đông môn chỉ cười nói bất kỳ biết rõ mọi người đang chết giết tất cả mọi người người cũng không trốn được thân phận ngươi cũng tuyệt đối sẽ bại lộ phiền lôi nói biết sao đông môn trì ánh mắt t h i ê n tĩnh hướng về tần phong nhìn sang địa đỉnh bảng đệ nhất tần phong xuất hiện ở đông môn phường thị hung tính đại phát giết vụ châu đại đô thống phiền lôi vụ châu châu mục nam phong m i ê n càng đem toàn bộ đông môn phường thị giết hại hết sạch s á t nhiệt ngập trời đông môn phường thị c h i chủ đông môn trì may mắn bên dưới trọng thương chạy trốn vạch trần tần phong làm ác các ngươi cảm thấy thế nào phiền lôi nam phong miên sắc mặt đều là ngưng chìm cực kỳ ngươi giết không tất cả mọi người nam phong miên nói thật sao đông môn chỉ ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo một cỗ cường đại cùng cực khí tức hướng trời bay lên trên lay động cửu tiêu thiên địa trong tay huyết sát đao lại càng là tiêu tán mà r a vô cùng huyết quang liền thiên địa cũng nhiễm phải một tầng đỏ như máu nam chính cơ t r í điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương ba trăm bảy mươi ba máu tanh đầm lầy thầy môn chân lôi châu một tòa từ lâu biến mất trong lịch sử thôn làng một thành viên ở thôn làng bị đông môn gia tộc cho giết hại phía dưới hắn may mắn chạy trốn sau đó lấy thân phận của hắn lẫn vào đến đông môn g i a ở đông môn g i a tây môn chân thiên phú khá là không tầm thường bị đông môn g i a bên trong một tên vô hậu lão giả thu làm con nuôi đổi tên là đông môn chỉ t ừ đây chính là trở thành đông môn gia tộc một thành viên nhưng đối với thôn làng ẩn đoán tây môn chân t ử không có quên hắn ở một lần bên dưới được huyết linh ngọc được một tên vô thượng cảnh tu sĩ truyền thừa về sau chính là âm thầm tu luyện ở bề ngoài y theo đông môn gia tộc sắp xếp sinh hoạt trong bóng tối thì là tự mình tu luyện công pháp khi hắn thực lực đạt đến chân ngã cảnh t ầ n g thứ có bước đầu báo thù năng lực thời gian hắn sử dụng kịch độc độc chết đông môn gia tộc cường giả đồng thời đem đông môn gia tộc những người khác một nhất s á t chết không có người nào có thể sống sau đó tây môn chân ly khai đông môn gia tộc vẫn như cũ là lấy đông môn chỉ thân phận sinh sống cũng n g ư ợ n g đông môn gia tộc một ít chi thứ x a chi lực lượng từ từ lớn mạnh đồng thời dẫn dắt đông môn ngũ hùng sáng tạo tu chân phường thị không người hiểu rõ đông môn chỉ chính là tây môn chân nhưng vì là tu chân phường thị vì là cướp bóc các loại tài nguyên tu luyện đông môn chỉ ti nhờ cơ hóa thành tây môn chân chung quanh s á t lục cướp đoạt tài nguyên tu luyện đặt vững đông môn phường thị địa vị một mực chưa từng có người biết được cho tới hôm nay theo đông môn chỉ khi thế ma nhờ mẹ không giữ lại chút nào mãnh liệt mà ra giống như là núi lửa bắn ra đồng dạng kinh người cực kỳ khủng bố năng lượng ba động để tứ phương không gian cũng mơ hồ run dày toàn bộ đông môn phường thị sâu trong lòng đất từng đạo hào quang màu đỏ như máu từng đạo hào quang màu đen hiện lên mỗi một đạo quang mang cũng ẩn chứa kinh người năng lượng ba động đỏ như máu hào quang màu đen từ từ g i a o đến hình thành một cái to lớn trận pháp đem chọn cái đông môn phường thị đều vây vây khốn trong đó bất kỳ người nào đều vô pháp thoát đi giống như một cái cự đại lao tù huyết sắt đau tây môn chân huyết sát đao đông môn chỉ cùng tây môn chân là quan hệ như thế nào đông môn chỉ chính là tây môn chân vậy xem tu sĩ kinh ngạc trong lòng vạn phần phát hiện một bí mật lớn đông môn chỉ đông môn phường thị c h i chủ một cái tán tu vô thượng cảnh tiền kỳ tồn tại ở vũ châu có bất phàm danh tiếng nhất là hắn nắm giữ đông môn phường thị danh tiếng cực cao tây môn chân thiên đỉnh bảng người thứ ba mươi sáu truy nã trọng phạm s á t lục đông đảo khát máu tàn nhẫn hai người này dĩ nhiên là cùng một người hắn phải đem mọi người chúng ta cũng giết c h ạ y mau đó là cái gì mặt đất những thứ kia cái gì chân pháp là chân pháp hào quang màu đỏ như máu hào quang màu đen trên mặt đất giao đến hình thành thần bí lực lượng từ từ đầy dây toàn bộ tu chân phường thị mau đỏ s ậ m lực lượng ở đông môn phường thị bốn phía hình thành một đạo tối màn ánh sáng màu đỏ đem chọn cái tu chân phường thị cũng bao phủ trong đó đáng chết hắn thật muốn đem chúng ta tất cả đều nhốt lại giết chết phá hủy cái này trận pháp đúng đại gia liên thủ phá hủy cái này trận pháp chỉ cần phá hủy cái này trận pháp là có thể ly khai vạch trần đông môn chỉ hành vi phạm tội từng người từng người tu sĩ dồn dập đối với tối màn ánh sáng màu đỏ phát động tấn công hay là bá đạo đa mang hay là sắc bén kiếm khí hay là hung manh q u y ề n phong hay là hạo thiên trường lực trong đó không thiếu có chân ngã cảnh tu sĩ tồn tại từng cái từng cái phát động công kích công kích rơi vào màn a nhờ sa nlz bên trên tối màn ánh sáng màu đỏ một trận núp đ í c h giống như là cnc t ở cực kỳ huyết dịch đem rơi vào phía trên công kích toàn bộ cũng hấp thu lại đến khôi phục lại bình tĩnh trạng thái tối màn ánh sáng màu đỏ bình yên vô sự chuyện gì thế này vì sao công kích không hề có tác dụng cái này trận pháp trận pháp này chẳng lẽ là trong truyền thuyết cựu giai trận pháp máu tanh đầm lầy là máu tanh đầm lầy là máu tanh đầm lầy đông môn chỉ càng bố trí ra tà ác như thế trận pháp thật là đáng chết có người phát hiện bao phủ toàn bộ tu c h â n phường thị trận pháp kinh ngạc trong lòng cảm giác được tuyệt vọng cái này trận pháp dĩ nhiên là trong truyền thuyết máu tanh đầm lầy máu tanh đầm lầy chính là một cái k i ể u giai trận pháp nhưng cực kỳ quỷ dị tạ ác nó bố trí trận pháp cần tu sĩ yêu ma huyết nhục cốt thủy kiểu giai trận pháp chí ít cần hơn trăm tên đoạt mệnh cảnh tu sĩ vương cấp yêu ma huyết nhục cốt thủy khủng bố phi thường mà cái này trận pháp khó có thể phá hoại cho dù là vô thượng cảnh tu sĩ đều vô pháp phá hoại cái này máu tanh đầm lầy bạch vụ các lâm phàm dương gia dương kỳ hai người đứng lơ lửng giữa không trung nhìn cái k i a máu tanh đầm lầy tạo thành tối màn ánh sáng màu đỏ sau đó hướng về đông môn trì nhìn tới ánh mắt ngưng trọng đến cực điểm vốn chỉ là một cái đơn giản sự tình quản lý tu chân phường t h ì thôi thật không nghĩ đến sự tình cuối cùng sẽ diễn biến đến trình độ như vậy máu tanh đầm lầy tồn tại liền bọn họ cũng có thể qua đời ở đó cho tới đại đô thống phiền lôi châu mục nam phong yên hai người đang cùng tần phong trong chiến đấu đã bị trọng thương làm thế nào có thể là hoàn toàn bày ra thực lực đông môn trì đối thủ không nghĩ tới đông môn trì chính là tây môn t r ầ n lâm p h ạ m ngữ khí chim xuống đáng chết hắn càng ở phường thị phía dưới bố trí huyết tinh triệu trạch đại trận điểm này chúng ta mà ngay cả chút nào phát giác đều không có dương kỳ mập mạp khuôn mặt tức g i ậ n đến run r à y huyết tinh triệu trạch đại trận chính là k i ể u giai đại trận vốn là cực kỳ ẩn ấp huống hồ liền cảm thấy có chỗ phát giác cũng chỉ là nhận ra được nhân loại tu sĩ khí tức thôi ở tu chân phường thị nơi như thế này tu sĩ quá nhiều hoàn toàn sẽ không để ý luồng hơi thở này lâm phàm nhìn xuống phía dưới cái kia từng đạo đỏ như máu từng đạo hào quang màu đen lại đến ngẩng đầu lên nhìn phía đông môn trì chỉ, chỉ là không nghĩ tới thủ đoạn hắn tàn nhẫn như vậy như vậy h u n g lệ càng phải đem tất cả mọi người chém giết ở chỗ này dừng chấp sự ngươi chính là mê vụ xâm lâm chấp sự có thể có phương pháp phá giải máu tanh đầm lầy hoặc là lan truyền tin tức đến mê vụ xâm lâm cường giả đến dương kỳ hướng về lâm phàm mắt nhìn nếu là mê vụ xâm lâm có cường giả đến cho dù là một tên vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ đều đủ để hóa giải tình huống trước mắt lâm phàm nhẹ nhàng lắc đầu một cái máu tanh đầm lầy tồn tại đã phong tỏa cùng ngoại giới c â u thông năng lực hiện tại chỉ chờ hy vọng có người có thể đủ g i ế t đông môn trì phá giải máu tanh hạo trạch dương kỳ nghe vậy ánh mắt ảm đạm thiên đỉnh bảng thứ tháng ba năm m ộ t sáu tây môn chân kiểu giai trận pháp máu tanh đầm lầy lại có ai có thể hóa giải trước mắt nguy cơ đây viên trưởng lão mày kiếm tu sĩ cũng lơ lửng ở giữa không trùng ngắm nhìn bốn phía viên trưởng lão cái kia đông môn trì chính là tây môn t r â n bây giờ nên làm gì mày kiếm tu sĩ lo lắng hỏi có thể làm sao bây giờ đại đô thống phiền lôi châu mục nam phong miên t ầ n phong ba người liệu mạng bên dưới cũng bị thương há có thể là thực lực hoàn chỉnh vô thượng cảnh trung kỳ đông môn trì đối thủ nếu là bọn họ ba người cũng nà mờ ở cường thịnh trạng thái ngược lại là khả năng giết đông môn trì hóa giải trước mắt nguy cơ viên trưởng lao sắc mặt có chút khó coi vậy chúng ta không phải là đều muốn qua đời ở đó m à y kiếm tu sĩ biểu hiện b i thảm người tu hành lâu như vậy tính cách vẫn là như thế bất định chẳng trách một con vô pháp đột phá chân ngã cảnh viên trưởng lao trừng mắt mày kiếm tu sĩ hiện tại còn thế nào yên ổn đều s ắ p muốn chết m à y kiếm tu sĩ、si、nói máu tanh đầm lầy thật là uy lực kinh người cựu giai trận pháp cho dù là năm sa ưu tên vô thượng cảnh t r ù n g kỳ tu sĩ đều khó mà phá hoại máu tanh đầm lầy viên trưởng lão đón đến ánh mắt chậm rãi đảo qua đông môn phố chợ bên trong rất nhiều tu sĩ có thể tu sĩ nơi này đông đảo nếu là đại gia liên thủ bố trí ra hợp kích chi pháp cho dù là huyết tinh triệu trạch đại trợt đều có thời cơ phá mở m à y kiếm tu sĩ ánh mắt sáng ngời viên trưởng lão chúng ta còn không mau độc thủ chúng ta linh kiếm tông uy nghiêm hữu hạn chuyện này cần bạch vụ cắt cùng dương ra loại người đứng ra viên trưởng lao nói đi chúng ta đi gặp mới thấy lâm phàm chấp sự máu tanh tràn ngập sắt lục bao phủ đông môn chỉ khỏe miệng niết ra lộ ra ngông cùng nụ cười cơ thể bên trong to lớn huyết khí không ngừng trùng kích thân thể hóa thành vô cùng mạnh mẽ khí thế chấn động thiên địa vô thượng cảnh trung kỳ đông môn chỉ có thể cũng không phải là một tên phổ thông vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ thế nhưng là nắm giữ tiến vào thiên đỉnh bảng tư cách vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ lực chiến đấu dị thường kinh người cho dù là hiện hiện bản tướng trụ vương gia cũng không phải bây giờ đông môn trì đối thủ loại cảm giác này thật sự là quá thoải mái đông môn trì cười rộ lên trên mặt đều là cuồng ngạo đều là vẻ phách lối vẫn duy trì lấy đông môn trì thân phận duy trì lấy một chương hương n g vị mặt mũi thật đúng là để ta không thoải mái quả nhiên tây môn chân mới thật sự là ta đông môn trì hướng về xa xa từ từ tụ tập tu sĩ mắt nhìn trong mắt huyết quang lõi lên muốn liên hợp chúng nhân chi lực phá hoại máu tanh đầm lầy các ngươi có thể làm được sao ta sẽ cho các ngươi t ọ a nguyện sao đông môn chỉ hừ nhẹ một tiếng phá thoái đông môn trong đại viện có năm tên tu sĩ gấp lui đứng lơ lửng giữa không trung đông môn ngũ hùng đông môn chỉ thống ngự năm tên chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ nhìn như cùng hắn dường như huynh đệ có thể đông môn ngũ hùng thân phận bất quá là đông môn chỉ lấy đặc thù bí pháp khống chế năm người thôi chỉ nghe mệnh vu đông cửa trễ mệnh lệnh đi thôi theo đông môn chỉ ra lệnh một tiếng đông môn ngũ hùng khí thế tuân ra hướng về tụ tập lâm phảm dương kỳ viên trưởng lão loại người đánh chết mà đi đánh chết đông môn ngũ hùng càn bọn họ lại đại đô thống phiền lôi châu mục nam phong miên lập tức mở miệng ở đông môn phố c h ợ bên trong thanh la vệ lập tức động đứng dậy đến hướng về đông môn vô cùng đa nhờ tới châu mục phủ tướng sĩ cũng đều từng cái từng cái thẳng trùng mà ra những này bên trong không thiếu có chân ngã cảnh tồn tại đối mặt năm tên chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ ngược lại là có thể ung dung ngăn cản ngoan cố chống cự đông môn trì h ừ nhẹ một tiếng ánh mắt rơi vào phiên lôi nam phong miên trên thân ta nghĩ các ngươi hôm nay đến mục đích có phải là vì ta sao bằng không cũng sẽ không đại đô thống châu mục hai người đồng thời ra tay đồng thời còn mang đến nhiều như vậy thanh la vệ cùng tướng sĩ đã như vậy vậy ta sẽ theo hai người các ngươi c h i nguyện tiếng nói phủ lạc đông môn trì huyết sắc chiến đao vung lên một luồng nồng nặc cực kỳ huyết khí hóa thành kinh thiên động địa đao mang thẳng hướng phiên lôi nam phong miên phía lôi nam phong miên hai người thấy thế biểu hiện đều là biến đổi hai người đều đã bị thương thì lại làm sao là đ ồ n g môn chỉ đối thủ nhưng tình huống bây giờ dưới không thể không lựa chọn động thủ thanh la lệnh châu mục ấ n hai kiện dưới đường dành cho người đi bộ khí thôi thúc hóa thành quần c u ộ n lực lượng ngăn trở kinh thiên động địa huyết sắc đao mang giao g i a o một tiếng thanh la lệnh đánh bay châu mục ấ n đập xuống hai người lại càng là nhanh chóng lùi về sau mà đi phun ra một ngụm máu tơi ư đến thương thế càng nặng một phần có thể đi chết đông môn chỉ tàn khốc một tiếng huyết sắt đao thành phá núi trả nguyện tư thế một đao thẳng hướng phía lôi nam phong yên hai người biểu hiện hơi ngưng lại có chút không c a m lòng đột nhiên một đạo tinh h ỏ a cổ sáng bay vụt mà đến phá ra huyết sắt đao một đao lực lượng ngươi và ta ân đoán còn không có có giải quyết đây bình tĩnh thanh n â m theo tinh h ỏ a cổ sáng vang lên nam chính cơ t r í đ i ể m đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển Trường đối ô Môn Đông Môn n Thần Phong tay cầm hát sân thương, nhạt nhạt nhìn đông môn chỉ. Hán vẫn chưa từng động thủ, ở điều dưỡng tự thân chân nguyên, đồng thời nghe g cầm Trì, chết. tay hát Trì. thủ, chưa thời điều ở tự b n chuyển đến thanh phía âm, b ế t Trì thân Trì, thiên thứ được Đông Đông đúng đỉnh Đối người Môn Môn Môn phận. bảng Trân. Tây là với tây môn trần tần h phong ở thiên đỉnh trên bảng nhìn sang lúc trước chỉ là đơn giản mắt nhìn nhưng không nghĩ tới hôm nay đụng tới chính chủ nhìn thấy đông môn trì động thủ tần h phong vốn là có thể không lựa chọn động thủ dù sao phiền lôi nam phong miên cùng mình cũng không bất kỳ quan hệ gì có chết hay không cũng không cần quá để ý nhưng đông môn chỉ muốn đem chuyện này lại ở trên người hắn vậy thì có vấn đề nếu là chờ đông môn chỉ giết hết đồng thời lấy đặc thù chi phương pháp chạy trốn tần phong thật có thể trực tiếp tiến vào thiên đ ỉ n h bảng một tên đại đô thống một tên châu mục mê vụ xâm lâm dương gia linh kiếm tông rất nhiều thế lực tu sĩ cùng với đại lượng tàn tu cái này ân đoán nhưng là không nhỏ tần phong cũng không cho là mình là t h á n h nhân tuy nhiên không muốn bị để làm một cái thập ác bất sáng người bị khắp nơi bị đổi g i ế t t ầ n phong đông môn chỉ nghiêng đầu hướng về tần phong nhìn một lát không nghĩ tới tần phong càng ra tay n g ư ờ i cũng muốn ra tay chỉ là giải quyết tân đoán thôi tần phong cười nhạt một tiếng con người của ta có nhỏ tức giận đến lớn nhất muốn cướp ta đồ vật vu hại cùng ta không thể cứ như vậy buông tha được đông môn chỉ cười lớn một tiếng nhìn chằm chằm tần phong đã n g ư ờ i muốn muốn chết vậy ta trước hết ngươi giải quyết lại giết phiền lôi nam phong yên giải quyết sao tần phong thì thầm một tiếng chật nhìn đông môn chỉ đạo giết ngươi một chiêu là đủ một chiêu đông môn chỉ cười nói ngông cuồng đột nhiên đông môn chỉ cảm giác được bên trong đất trời có một cố vô hình lực lượng tác dụng ở trên người hắn chân nguyên huyết nhục tinh khí thần hồn chi lực tại này cố lực vô hình ảnh hưởng phía dưới không ngừng trôi đi đây là đông môn chỉ lưu ý lấy tần phong biến hóa mắt trái bên trong hiện ra từng đạo vô cùng thần bí đường vân nhìn qua cực kỳ quỷ dị cực kỳ phảng phất bên trong đất trời chỉ có cái kia một con ánh mắt đỏ như máu nhãn thuật đông môn trì ánh mắt s ữ n g sở lập tức biết được tần phong triển khai năng lực chính là một loại cực kỳ quỷ dị quỷ dị nhãn thuật tần phong ngươi cho rằng nương tựa theo một môn nhãn thuật liền có thể đối p h ó ta đông môn trì lạnh lùng một thét lên chỉ là nhãn thuật có gì đáng sợ đông môn trì chân nguyên trong cơ thể run lên một luôn mạnh me lực lượng tiết ra Cường đông ạ i liền năng lượng ba động, liền hư ba h k cũng phản phất chịu cực chấn nặc cái chỗ có chi lực. phản đến ảnh hưởng cực lớn, chấn động thiên、địa. Nồng huyết khí thẳng trùng thiên khí, hóa giải cái kia không chỗ nào không có thôn vệ chi lực. Đông giải phất huyết khí khí, hóa địa. kia vệ môn chỉ bàn tay một chảo đem huyết sắt đao hẹp nắm trong tay một luồng huyết lực rót vào trong huyết sắt đao bên trên huyết quang lưu chuyển trong lúc đó nồng nặc mùi máu tanh từ từ tiêu tán màu đỏ tươi màu mơ hồ liền hư không cũng nhiễm phải huyết hồng v ẻ huyết linh đông môn chỉ lời nói chìm xuống đoạn sắt nhất đ o đột nhiên trong lúc đó đông môn chỉ một đao s ẹ t qua phảng phất ở bầu trời y bên trong đất trời s ẹ t qua một cái sâu sắc vết thương miệng vết thương huyết quang lưu chuyển quỷ dị tạ ác đỏ như máu đao mang lập tức s ẹ t qua trời cao liền thiên địa cũng xa vào với một đao này đáng sợ bên dưới chỉ có huyết quang chỉ có một đao tần phong toàn lực vận chuyển t h ầ n thông thôn vệ huyết đồng vô hình lực lượng không ngừng cắn nuốt đông môn chỉ trên thân lực lượng cùng lúc đó đan đ i ể n khí hải thế giới bên trong lục tôn chiếc thần đỉnh màu vàng nóng vang lên nong nọng chân nguyên mãnh liệt rót vào trong toàn thân càng thêm kích thích ngạch thôn phệ huyết đồng lực lượng thôn phệ huyết đồng cái này một môn thần thông sức mạnh tăng ma nhờ để đông môn chỉ tối vốn dĩ kinh người huyết khí càng thêm kinh khủng nhanh chóng bị thôn phệ thôn phệ với hư vô bên trong phảng phất bị một thế giới khác thu hút đi cái này một luồng lực lượng lại từ một thế giới khác tặng lại đến tần phong trên thân tần phong trên thân khí thế càng mạnh mẽ hơn mấy phần trên người có nhàn nhạt huyết quang lưu truyền có lôi quang lưu động thần bí phi thường kim đỉnh chân công toàn bộ khai hỏa lôi thần đoán thân quyết toàn bộ khai hỏa kim giáp lực sĩ luyện lực pháp toàn bộ khai hỏa minh ngông cường đại lực lượng ở cơ thể bên trong vận chuyển tần h phong tay nắm lấy hát sơn thương hát sơn thương cũng khó có thể chịu đựng ở này cô đáng sợ lực lượng khẽ run mỗi một lần run run liền hư không cũng sản sinh nhẹ nhàng không bạo kinh thế hai tục lại đến hồng m ô n g tái hiện vũ trụ tái hiện thiên địa sơ khai ẩn chứa một tòa hạo nhiên thế giới thiên địa đại thế từ từ xuất hiện hiện lên ở tần phong trên thân cái kêu minh mông thế giới càng ngày càng chân thực càng ngày càng sáng ngời tần phong giống như thế giới c h i chủ mượn nhờ hút vào toàn bộ thế giới lực lượng rót vào trong trường thương bên trên hắc sơn thương vô hình trong lúc đó chuyến ra một đạo vang dội thiên địa thanh âm giống như cổ lão sinh mệnh giống như thiên địa đại thế phi long kích tần phong trầm giọng một uống đem toàn thân lực lượng điều động đến cực hạ khủng bố năng lượng áp lực liền ổn định hư không cũng mơ hồ sản sinh nhăn n h e o giống như vậy lại đến hóa thành từng luồng từng luồng kinh người năng lượng ba động quét sạch tứ phương tần phong ánh mắt dùng mình bước ra một bước hung bạo lướt về phía đông môn trì chết đi đông môn trì biểu hiện âm lãnh cực kỳ làm một đạo x ẹ t qua phá khai thiên long đại sư phi long kích xuyên thấu tần phong thân thể hướng về xa xa đoạn、ừ. đông môn trì đồng tử đột nhiên một chương không tốt tần phong thân hình đột nhiên xuất hiện ở đông môn trì phía sau phi long kích nhất kích cẩn chứa vô thượng lực lượng hóa thành thần long hư ảnh nhất trảo tử vỗ vào đông môn chỉ trên thân hai thế lực lượng trong nháy mắt buộc phát ra đem đông môn chỉ sau lưng cũng nổ tung thành một đống máu thịt mơ hồ lực lượng lại càng là tràn vào đông môn chỉ cơ thể bên trong phá hủy đông môn chỉ tổ chức bộ phận k ỳ kinh bắt mạch huyết nhục sinh cơ đông môn chỉ thân thể như là bị đánh trúng quả bóng một dạng từ giữa không trúng từng tầng hướng xuống đất đập xuống mà đi vang một tiếng vang thật lớn đông môn chỉ đập tầm ầm rơi trên mặt đất bên trong thanh thế to lớn xuất hiện một cái cự đại hố sâu đạp tinh truy nguyện toàn bộ khai hỏa tần phong nhìn xuống cái kia b ù i đất tung bay hố to sắc mặt hơi trắng bệnh như vậy công pháp vận chuyển đối với với hắn mà nói tiêu hao thật sự là quá lớn không thua với liên tục triển khai hai lần thiên đ ị a đại thế phi long kích nếu không phải hắn có được thiên tâm đạo thể thân cận với thiên đ ị a tồn tại cũng vô pháp dễ dàng như thế triệt hồi thiên đ ị a đại thế phi long kích sau đó sẽ lấy đại thành cảnh đạp nguyệt truy t i n h đã lửa gạt đông môn trì xuất hiện ở phía sau h ắ n nhất kích làm thương nặng từ đông môn trì thương thế trên người cùng cái kia dần dần tiêu t a n sinh cơ khí tức đòn đánh này cơ hồ là bị mất đông môn trì tính mạng vụ châu đại đô thống phiền lôi vụ châu đại đô thống nam phong miên hai người kinh dị với tần phong càng xuất thủ cứu bọn họ càng kinh t h á n với tần phong khẩu khí ngông cuồng một chiêu đánh chết đông môn trì sao có thể có chuyện đó hai người bọn họ tin tưởng tần phong thực lực nhưng càng tin tưởng đông môn chỉ thực lực đông môn chỉ thế nhưng là tây môn chân thiên đỉnh bảng xếp hạng thứ tháng ba năm t m ộ t sáu tồn tại tu vi đạt đến vô thượng cảnh trung kỳ thực lực tinh thâm cực kỳ không phải người thường có thể đối phó thần phong thực lực mạnh mẽ có thể ngang hàng vô thượng cảnh tu sĩ nhưng hắn cũng chỉ là địa đỉnh bảng một thành viên thôi địa đỉnh bảng cùng thiên đỉnh bảng t r ê n l ệ n h cũng không phải là một chút lại là vừa n ã y nhất kích phiền lôi sầm mặt lại đòn đánh này tuy nhiên cường đại có thể không hẳn có thể ai lại biết đông môn trì đông môn trì một đao ẩn chứa vô thượng lực lượng bình thường vô thượng cảnh t r ù n g kỳ tu sĩ đều vô pháp chống đối giới huống h ổ là tần phong nam phong miên nói khó nói thật tùy ý cái này đông môn trì s á t lục phiền lôi bất đắc dĩ nói lại đến phiền lôi nam phong miên hai người con ngươi chừng nhìn chằm chằm cái kia bị cắt thành hai nửa tần phong sau đó liền nhìn thấy tần phong xuất hiện ở đông môn trì phía sau nhất thương trọng thương đông môn trì Đông môn chỉ hắn. chỉ phiền lôi kinh ngạc nói trọng thương sinh cơ dần trôi qua nam phong miên x a n h mục đích không nớt chậm nhìn xuống phía dưới cự đại hố sâu vốn là phân thành vô số tu c h â n p h ư ờ n g thị tăng thêm mấy phần vết thương đông môn chỉ chết chết phiền lôi kinh hai nói tần phong thật giết đông môn chỉ một chiêu giết đông môn chỉ đây mới là tần phong thực lực chân chính nam phong miên chấn động nói lâm phạm dương kỳ viên trưởng lão trở vụ châu đỉnh tiêm thế lực tồn tại từng cái từng cái tụ tập cùng một nơi hiệu triệu rất nhiều tu sĩ chuẩn bị hợp thể nhất kích phá diệt máu tanh đầm lầy thu được một đường sinh cơ có thể tưởng tượng muốn phá diệt một cái cựu giai trận pháp há sẽ là một chuyện đơn giản vì vậy cần một phen chuẩn bị may mà đông môn ngũ hùng có thanh la ti châu mục phủ tu sĩ ngăn cản bọn họ ngược lại là có thể nhanh chóng chuẩn bị Viên Viên Viên đại đô thống phiền lôi, châu mục nam phong miên bại. Viên lão, đông môn chỉ muốn giết người.、Viên、trường thống nam phong trường đông môn muốn trường thần tay ra phong lão, lão, lão, đô châu chỉ mục linh kiếm tông mày kiếm tu sĩ、si、hô c â m miệng ta biết rõ viên trưởng lao quát lớn một tiếng chú ý đến tần phong tình huống đồng tử đột nhiên ngẩn ra vừa nãy xảy ra chuyện gì đông môn chỉ đông môn chỉ bị tần phong trọng thương dương kỳ một mặt chấn động đông môn chỉ chết lâm phàm kinh ngạc nói đông môn chỉ chết đông môn chỉ không tây môn chân chết t ầ n phong giết tây môn chân chúng ta an toàn không t ầ n phong thế nhưng là địa đỉnh bảng số một nơi nào an toàn tây môn chân vì chính mình bí mật muốn giết tất cả mọi người tần phong chỉ sợ cũng sẽ như thế làm nhanh nhanh phá ra máu tanh đầm lầy đông đảo tu sĩ hoan hô lên nhưng lại đến có cảm thấy được nguy hiểm thiên đ ỉ n h bảng địa đỉnh trên bảng hôn g nhân có thể không có một cái nào là tốt đối phó chết một cái một cái khác càng thêm đáng sợ từng người từng người tu sĩ nhanh chóng l ĩ n h n ộ hợp kích chi pháp muốn lấy hợp kích chi pháp phá ra máu tanh đầm lầy tần phong ngạo nghễ mà đứng chân nguyên tiêu hao kịch liệt hô hấp đều có chút gấp gáp c h ậ n đưa tầm mắt nhìn qua mọi người ở phiên lôi nam phong miên trên người hai người quét quét sau đó ngẩng đầu lên hướng về máu tanh đầm lầy nhìn tới cái này một cái k i ể u giai trận pháp muốn phá giải cũng không phải là một chuyện đơn giản tần phong tuy nhiên nắm giữ đạo công đạo thuật nhưng đối với trận pháp nhất đạo nắm giữ cực kỳ ít ỏi đối với k i ể u giai trận pháp máu tanh đầm lầy gần như không từng hiểu biết nhưng là một tên thiên tâm đạo thể tu sĩ lĩnh ngộ thiên địa đại thế tu sĩ tần phong đối với thiên địa năng lượng vận chuyển cảm ứng cực kỳ nhạy cảm ở thôn v ệ huyết đồng dưới tác dụng rất mau tìm tìm được máu tanh đầm lầy chỗ sơ hở thân hình nhất động giống như lôi quang đồng dạng sông thẳng tới chân trời ở trong tối màn ánh sáng màu đỏ một chỗ nhất thương đột phá phá khai trận phương pháp xuyên qua trong đó rất nhanh biến mất nam chính cơ chí điềm đạm cân não hãy đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển Chương 375, huyết linh nam phong miên hai người cứ như vậy yên tĩnh nhìn tần phong ly khai vẫn chưa ra tay phiền lôi ngươi làm sao không ra tay nam phong miên nhìn cái kia từ từ khôi phục máu tanh đầm lầy ngươi làm sao không ra tay phiền lôi hỏi ngược lại lúc trước bị đông môn trì trọng thương ta chân nguyên khó có thể điều động duy trì lăng không liền cực kỳ khó khăn vô pháp phát động công kích ai muốn ngã xuống nam phong miên như là không cách nào khống chế tự thân giống như vậy hướng về phía dưới nhanh chóng rơi xuống ta thường thế cũng bạo phát phiền lôi động tắc cũng là không chậm theo nam phong miên cùng t r u y xuống truy sát tần phong đây không phải muốn chết sao tần phong nhìn như chân nguyên tiêu hao rất nhiều gần như thiệt thòi khoảng không nhưng đối phương bày ra thực lực mạnh mẽ quá đáng lấy hai người lực lượng không hẳn có thể đem trước mắt tần phong cho bắt giữ huống hồ tần phong vừa nay cứu hai người bọn họ lại đánh chết đông môn trì đối với hai người bọn họ mà nói xem như một cái ân tình như lúc này đối với tần phong động thủ làm trái bọn họ đạo nghĩa vô luận như thế nào cũng không thích hợp động thủ chỉ có thể đủ làm bộ tần phong l y khai hắn phá ra máu tanh đầm lầy đáng ghét tần phong cái này hung nhân chỉ là phá ra một cái lỗ hổng vẫn chưa phá ra toàn bộ máu tanh đầm lầy tần phong vừa đi chúng ta nguy cơ liền giải trừ dành cho thời gian phá ra máu tanh đầm lầy là được không cần phải xuất ruột đáng tiếc tốt tốt một đông môn phường thị hủy hoại thành trình độ như thế tần phong đông môn chỉ hai người thực lực thật sự là cường đại cho dù là ở vô thượng cảnh bên trong đều thuộc về bất phàm tồn tại tần phong chính là địa đỉnh bảng vị trí số một nhưng có thể đánh chết thiên đỉnh bảng thứ tháng ba năm t r m ộ t sáu tây môn chân hắn hoàn toàn có thể thay vào đó đúng vậy đông đảo tu sĩ nghị luận sôi nổi cũng đều dần ngừng lại cảm nộ hợp kích trận pháp thiếu tần phong cái này nguy hiểm máu tanh đầm lầy cái này quỷ quyệt không trận đối với bọn họ chỉ là nhốt lại nhất thời giữa sẽ thôi cũng không có bất kỳ lực sát thương nào nhưng đông môn phường thị sự tỉnh ở máu tanh đầm lầy phá giải lấy cực nhanh tốc độ lần thứ hai chuyển khắp đại hạ k i ử u châu một tòa rừng sâu núi t h ẳ m bên trong sơn cốc cú tĩnh hoàng oanh h ó t vang nước chảy dốc rách hương hoa tràn ngập được lắm tự nhiên phong quang mà ở trong đùi cỏ hoa một tên tướng mạo anh tuấn uy vũ thanh niên ngồi khoanh chân vận chuyển công pháp thu nạp thiên địa linh khí khôi phục tự thân khí tước người này chính là ly khai đông môn phường thị tần phong một ngày trôi qua tần phong mở hai mắt ra một đôi con mắt màu đen lấp lánh có thần tinh khí thần cũng khôi phục lại điên phong trạng thái trận chiến này thật đúng là tiêu hao rất nhiều tần phong lẩm bẩm nói nếu không phải cuối cùng lấy đặc thù chi phương pháp đánh chết đông môn trì bằng không vẫn đúng là khó có thể hóa giải lần này nguy cơ bất quá thông qua trận chiến này đối với tự thân chiến lực ngược lại là có hiểu biết một tên vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ vẫn là có thể đánh chết đối mặt thiên đỉnh trên bảng cường giả thì là kém một chút những ngày này đỉnh trên bảng tu sĩ e sợ không thua với tứ đại siêu phàm thế lực năng lực như vậy tình huống thực lực ta cần làm chính là tương đương với vô thượng cảnh trung kỳ t ầ n g thứ đều là vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ tự nhiên cũng có được t r ê n lệnh phân chia một ít phổ thông vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ cùng so với hiện hiện bản tướng sau trụ vương g i a đều muốn kém hơn một chút chớ nói chi là cùng đông môn trì cường giả như vậy so với thần phong ngay tại đông môn trì t ầ n g thứ mà ở đông môn trì bên trên còn có càng mạnh mẽ hơn tồn tại những này cũng đều là tần phong sẽ phải đối diện đối thủ lần này thu hoạch đồng dạng là không nhỏ t ầ n phong trong lòng hơi động ba khối huyết linh ngọc mảnh vỡ xuất hiện đã t ề tụ ba khối huyết linh ngọc mảnh vỡ không biết trong đó nắm giữ cái gì nhưng có một chút có thể khẳng định cái này một viên huyết linh ngọc chính là hạ phẩm đạo khí trong đó có thể ghi lại một môn đạo công ta ngược lại là muốn gặp gỡ một hồi trong đó là cái gì đạo công tần phong nhìn chăm chú lên huyết linh ngọc linh hồn tràn vào huyết linh ngọc bên trong trong n g á y mắt nhìn thấy một mảnh hạo hãn vô biên huyết hải thế giới đây là một mảnh mênh mông không có giới hạn huyết hải liền thiên địa cũng nhiễm phải huyết hồng v ẻ thế nhưng mùi máu tanh nhưng cực kỳ yếu ớt trái lại có nhàn nhạt hương khí cực kỳ kỳ lạ huyết hải chi thượng có từng cái từng cái huyết quang văn tự nổi lơ lửng mỗi một văn lời ẩn chứa to lớn tin tức nếu là hấp thu trong đó huyết quang văn tự tất nhiên có thể thu được trong đó năng lực văn tự số lượng không nhiều bất quá là rất ít mấy trăm cái có thể từng cái văn tự cũng ẩn chứa không tầm thường năng lượng ba đ ộ n đây là huyết linh ngọc bên trong công pháp tần phong thần hồn đụng vào những n à y huyết quang văn tự từng cái từng cái văn tự trong nháy m ắ t hóa thành huyết quang tràn vào đến thần hồn bên trong bị tần phong hấp thu lấy to lớn tin tức tràn vào tần phong trong óc dần dần quen thuộc trong đó nội dung sau một cách giờ, tần phong vừa mới tiêu hóa trong đó tin tức con người bên trong quang mang cũng thuận theo sáng n ờ i huyết linh c h â n quyết tần phong lầm bầm lầu bầu không nghĩ tới huyết linh ngọc bên trong càng ẩn chứa cường đại như thế công pháp quả nhiên là một môn đạo công huyết linh chân quyết chính là huyết linh ngọc công pháp chính là một môn đạt đến hạ phẩm đạo công tầng thứ công pháp mà là một môn chân nguyên tu luyện c h i pháp có thể huyết linh chân quyết cùng phổ thông chân nguyên tu luyện c h i pháp không giống nó tu luyện không chỉ là có thể để b ạ n cơ thể bên trong huyết khí lớn mạnh thân thể khí huyết lực lượng mà có thể hoàn mỹ không chế thần bí mỗi một khối b ắ p thịt kỳ diệu vô song làm ộ t môn đạo công tầng thứ chân nguyên tu luyện c h i pháp huyết linh chân quyết tu luyện có thể cùng so với tầm thường đạo công đột phá đạo c h i cảnh đề bạt ba phần tỷ lệ không phải bình thường chứ huyết linh chân quyết r a trong đó cũng có liên quan với huyết linh ngọc ứng dụng có thể hóa thành một cái biển máu thế giới xúc động đối phương máu trong cơ thể lực lượng tần phong hơi nết khỏe môi lên lên lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhạt vậy kế tiếp liền nhìn cấp hai nguyện cấp khen thưởng, cấp 2, nguyệt cấp khen thưởng. chính là tần phong hoàn thành tề tụ huyết linh ngọc chiếm được khen thưởng một cái cấp hai n g u y ệ t cấp khen thưởng nhưng là một cái không ít khen thưởng tần phong tiến vào thiên môn thế giới đoạt được bách linh chi hoa được cái thứ nhất cấp hai n g u y ệ t cấp khen thưởng chính là đổi lấy thiên tâm đạo thể có thiên tâm đạo thể tồn tại để hắn rất nhiều công pháp l ĩ n h ngộ được tăng lên rất cao cũng chính bởi vì thiên tâm đạo thể duyên cớ lần này vừa mới có thể ở đông môn phố trợ bên trong đánh chết đông môn chỉ. hy vọng có chút thứ tốt tần phong trong lòng hơi động Đánh nguyện hạc, ra hóa cấp kiếp theo u ậ t thanh ba cái khen thưởng xuất hiện tin tức tương quan tràn vào đến tần phong trong óc chính là biết được ba cái đồ vật thô thiện tin tức hóa kiếp chỉ chính là một môn cực kỳ mạnh mẽ chỉ pháp xúc động thiên kiếp c h i lực ẩn chứa vô cùng oai cực kỳ c ứ n g hãn thanh long liệt thiên thuật trước tiên là trước đã từng xuất hiện một môn trung giai đạo thuật uy lực bất phàm kim quang thần nhãn là một môn tuyệt đối kinh người thần thông có thể từ trong đôi mắt bắn nhanh ra vô thượng kim quang phá diệt giết địch kinh thế hai tủ ba người đều là công phạt một đạo đồ vật không phải chuyện nhỏ thần phong cuối cùng lựa chọn h ó a kiếp chỉ dĩ nhiên có đạo thuật nguyên lực chạm thần thuật thanh long liệt thiên thuật ngược lại là gấp kim quang thần nhãn cũng là như thế có thôn phệ huyết đồng tồn tại kim quang thần nhãn cũng không vội vã cho tới h ó a kiếp chỉ chính là một môn cường đại vô cùng chỉ pháp có thể cường hóa tần phong công kích thủ đoạn tần phong bây giờ nắm giữ thủ đoạn bên trong lấy thiên địa đại thế phi long kích nguyên lực chạm thần thuật cường đại nhất nếu là lại tăng thêm một môn hóa kiếp chỉ uy lực có thể lần thứ hai để bạt một bậc c ù n g trình độ hóa kiếp chỉ tuyệt đối là vượt qua thiên địa đại thế phi long kích cùng nguyên lực chạm thần thuật tuyển hóa kiếp chỉ hóa kiếp chỉ tin tức chính là có trào lưu đồng dạng tràn vào tần phong trong óc một đạo vắt ngang hư không phá diệt thiên kiếp chỉ kình xuất hiện rõ ràng khắc ở tần phong trong đầu hóa kiếp chỉ lột tích thành vô số thật nhỏ chỗ hiện hiện ra vô số chỗ khó điểm đáng ngờ chỗ những này tất cả đều rõ ràng bị tần phong đã hiểu biết chỉ cần tu luyện chính là có thể nắm giữ trong đó năng lực được thần phong nết miệng nở nụ cười bây giờ có hai môn đạo công tồn tại một môn sơ giai đạo công huyết linh c h ấ n quyết một môn t r u n g giai đạo công hóa kết chỉ nếu là đem hai người tu luyện thực lực ta tất nhiên có thể lần thứ hai đề bạn thậm chí cao hơn một bậc đông môn phường thị sự tình mới phát sinh không đến bao lâu vụ châu tất nhiên dung chuyển thậm chí sẽ xúc động đại hạ trong hoàng thất cao thủ ân hay là trước được bế quan tu luyện nơi này thật là một cái tuyệt hảo nơi bế quan tần phong liếc một vòng bốn phía tiện tay lấy ra một ít trận kỳ chân nguyên thôi thúc phía dưới trận kỳ bay về phía sơn cốc tứ phương một trận bạch vụ từ từ tràn ngập toàn bộ sơn cốc đem sơn cốc gần giấu đi cho dù là chân ngã cảnh tu sĩ muốn dò xét bên trong sơn cốc tình huống đều khó mà làm được bố trí kỹ càng tất cả t ầ n phong bắt đầu tu luyện đầu tiên tu luyện tự nhiên là huyết linh chân quyết chân nguyên tu luyện c h i pháp tần phong bây giờ tu luyện chân nguyên tu luyện c h i pháp tên là kim đỉnh chân công chính là một môn cựu tinh siêu phảm tuyệt học uy năng bất phảm nhưng tu luyện tới vô thượng cảnh viên mãn chính là cực hạn vô pháp cùng huyết linh chân quyết so với bây giờ đem kim đỉnh chân công chuyển hóa thành huyết linh chân quyết tần phong khoanh chân y theo huyết linh chân quyết vận hành c h i phương pháp vận chuyển cơ thể bên trong huyết khí cũng thuận theo phun trào vân châu thiên hương các mục thanh vũ uống một chén thanh i ể u linh động trong con ngươi có gì quang mang lập l ò thần phong ngươi thật đúng là khiến ta giật mình a mục thanh vũ nhẹ nhàng mở miệng t i ế n g như thung lũng hoàng oanh từ vân châu phủ từ biệt mới bao lâu thời gian bây giờ nhưng có thể đủ đánh chết thiên đỉnh bảng thứ tháng ba năm t r m ộ t sáu tây môn t r â n thật đúng là coi thường ngươi tiểu thư nha hoàng tiểu quỳ đi tới làm tiểu thư mang đến đi theo tiểu quỳ phía sau chính là một tên thân mang áo xanh khuôn mặt tuần tú sạch sẽ động lòng người nữ tử m ộ t sư tỷ lam tiểu thư mỉm cười lam sư muội m ộ t thanh vũ cười yếu ớt một tiếng tiếp đó thiên hương các sự t ì n h liền toàn quyền do ngươi tới quản lý còn mọi chuyện ta sẽ an bài quốc sắc thiên hương bô nở người đến phụ trợ ngươi minh bạch lam tiểu thư nhẹ giọng nói ta nhất định sẽ quản lý hảo thiên hương các được chúng ta thiên nữ cung tuy không ý chia sẻ đại hạ cửu châu nhưng đối với đại hạ cửu châu tin tức hay là muốn mật thiết quan tâm mục thanh vũ nói tất cả những thứ này ta biết được lam tiểu thư nói mục sư tỷ hoàn thành nhiệm vụ trở về thiên nữ cung hết t h ả đều cần thiết phải chú ý ừ n một thành vụ khẽ vớt c ằ m nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương ba trăm bảy mươi sáu trở về vân s ơ n huyện sơn cốc u tĩnh tiếng chim hương hoa yến tĩnh tường thả thần phong ngồi khoanh chân quanh thân tiêu tán hảo quang màu đỏ như máu từng tia từng tia huyết khí từ trên người hắn lan ra hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi trên người hắn huyết khí cực kỳ mạnh mẽ giống như sóng biển đồng dạng mãnh liệt trên người hắn khí tức cực kỳ kinh người giống như là dâng trào núi lửa hướng trời bay lên trên luồng hơi thở này đạt đến một cái cực h ạ n liên sơn trong cốc bạch vụ cũng chịu đến ảnh hưởng cực lớn sản sinh hỗn loạn giây lát về sau khí tức đột phá này cố ràng buộc hướng trời bay lên trên k h u ấ y lên phong vân kinh động toàn bộ bên trong sơn cốc chim bay cá nhảy từng cái từng cái chuyển ra hoảng sợ gào thét hót văng tiếng lại quá một trận khí tức như về chiều chi thủy cấp tốc thu liễm tất cả bình tĩnh lại tần phong từ từ mở hai mắt ra một đôi mắt sáng ngời mơ hồ có huyết quang lưu động nhưng cái này một vệ huyết quang đang hô hấp về sau liền thu liễm hô t ầ n phong thở phào một hơi trên mặt lộ ra một vệ nụ cười chân ngã cảnh viên mãn cuối cùng là đ ậ t đến lấy huyết linh chân quyết thay kim đỉnh chân công chân nguyên trong cơ thể xa không phải hùng hồn càng ngày càng kinh người mơ hồ có nhàn n h ạ t huyết quang lưu truyền thần bí phi thường nay cỗ huyết quang thực sự không phải là tà ác huyết quang chính là đại đạo c h i lực huyết chi đại đạo huyết quang thuộc về chính thống đại đạo c h i lực kim đỉnh chân công là cựu tinh siêu phàm tuyệt học tuy nhiên cường đại cũng không so với đạo công huyết linh c h â n quyết hơn nữa nương theo lấy tự thân đạt đến chân ngã cảnh viên mãn t ầ n g thứ nhục thân c h i lực lần thứ hai được đề bạt tăng trưởng gấp đôi có dư nếu là lần thứ hai triển khai công pháp uy lực đem đạt đến một cái kinh người tầm thứ không hổ là đạo công huyết linh chân quyết không chỉ là đối với chân nguyên tu vi đề bạt liền khí huyết lực lượng đều chiếm được rất lớn tăng cường bằng vào ta bây giờ lực lượng cùng so với lúc trước cường đại quá nhiều siêu việt kim giáp lực sĩ luyện lực pháp thượng thiên lực lượng được nghĩ phương pháp được hoàn chỉnh kim giáp lực sĩ luyện lực pháp hoặc là tìm kiếm một môn đạo c ô n g cấp bậc luyện lực pháp môn vừa mới có thể đem ta cái này một thân lực lượng có thể phát huy tiếp đó nên là tu luyện hóa kiếp chỉ tần phong nhớ lại trong óc có liên quan với hóa kiếp chỉ nội dung theo u luyện ó Hóa khó có khó. a giai giai kia tự nhiên cũng không phải hai cửa nữa mang kiếp kiếp khăn không kẽ, không với tinh, linh đại nhiên phải với. giữ thiên tin phải việc huyết quyết đạp pháp Phong cấp pháp chỉ. chỉ chính công, lực cùng công chân cường cũng công chỉnh cung công cũng tức cạn cũng hơn, thể sánh Nhưng thể, hơn h môn trung luận nguyệt Tần nắm muốn tu luyện cũng không phải là là vào một tâm truy tự tự tu t uy đều đạo đạo đạo so so vậy sơ vì tần phong tu luyện hóa kiếp chỉ ngón trỏ tay phải bên trên có một luồng hủy diệt khí tức thần dị mà cường đại lại đếm rõ số lượng t i ê n thần phong trên ử tu t hành bên mặt có một nụ cười cái này hóa kiếp chỉ uy năng quả nhiên kinh người không đủ một hóa kiếp chỉ chính là có đáng sợ như thế uy năng nếu là toàn lực triển khai nhất chỉ lực lượng là có thể ung dung phá hủy cái này một thung lũng nếu là viên mãn trạng thái hóa kiếp chỉ cái kia uy năng càng thêm kinh người đáng tiếc muốn đem hóa kiếp chỉ đề bạt đến viên mãn trạng thái không có một hai tháng là khó có thể làm được thời gian đối với ta mà nói hay là quá dài hiện nay cần làm việc chính là truy tung kim long lệnh chỗ tần phong âm thầm nghĩ lập tức tâm niệm nhất động gọi ra c h ỉ n h tự giao diện cá nhân túc chủ thần phong cảnh giới chân ngã cảnh viên mãn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 Thuật Pháp, l i thôn nhiệm Nhăn Thuật, v ê n Khống Hòa Thuật, vụ i một đi tới nam hải tể tụ kim long lệnh khen thưởng cấp hai nguyện cấp khen thưởng nhiệm vụ điểm một trăm năm mươi thần phong xem xét nhan d ư ớ i mặt tra xét phía trên tình huống nhiệm vụ thiếu một cái hiện tại duy nhất nhiệm vụ chính là tề tụ kim long lệnh chính là có thể lần thứ hai được cấp hai n g u y ệ t cấp khen thưởng nhưng hắn chi thượng hạ phẩm đạo công đạp nguyệt truy tinh dĩ nhiên tiếp cận viên mãn tầng thứ cựu tinh thuật pháp thiên chiếu truy tung thuật cũng là tiếp cận viên mãn tầng thứ đạp nguyệt truy tinh thiên chiếu truy tung thuật đều sắp muốn đạt tới viên mãn cảnh giới nam sa u thiên tu luyện hẳn là đủ, đủ thần phong nhìn giao diện tiền nhiệm vụ đi tới vô tận nam hải không biết lúc nào mới sẽ trở về ta đến thế giới này chính là ở vân châu vân s ơ n huyện tiểu nhu cũng lưu ở vân s ơ n huyện đi gặp mới thấy tiểu nhu xử lý tốt tiểu nhu tất cả sau đó sẽ đi tới vô tận nam hải vôi vặn mấy ngày qua tốt tốt tu luyện đạp n g u y ệ t truy tinh thiên chiếu truy tung thuật thần phong tâm tư định ra triệt hồi bên trong sơn cốc t r ậ n pháp sau đó vỗ thu sùng túi triệu ra đại dược điểu ngồi đại dược điểu đi tới vân châu vân s ơ n huyện vũ châu vân châu chính là đại hạ cựu châu hai cái hai người cách xa nhau nhưng từng cái diện tích cũng cực kỳ rộng lớn một cái châu lớn nhỏ liền vượt qua tần phong ở trái đất một cái đại châu đại dược điểu tốc độ tuy nhiên không chậm cần phải từ vụ châu sơn cốc đạt đến vân châu vân sơn huyện còn là có thêm một quang thời gian tần phong giữa đường thời điểm lấy đặc thù chi phương pháp đem đại dược điểu cảnh giới đ y b ạ n từ một con vương cấp yêu ma trở thành hoàng cấp yêu ma tốc độ bên trên tăng lên rất nhiều chỉ cần năm ngày đạt đến vân sơn huyện mà ở cái này nằm thiên quá trình bên trong tần phong đem đạp tinh truy n g u y ệ t thiên chiếu truy tung thuật cũng đề bạt đến viên mãn trạng thái viên mãn trạng thái đạp tinh truy n g u y ệ t tốc độ kinh người cực kỳ một bước bên dưới giống như lưu quang đình đánh công tác không thể tưởng tượng nổi ngay cả là hoàng cấp yêu ma đại dược điều cũng xa xa không đổi kịp đạp tinh truy n g u y ệ t tốc độ viên mãn trạng thái thiên chiếu truy tung thuật tự nhiên cũng không phải phổ thông truy tung thuật có thể so sánh với trong một ý nghĩ chính là có thể tìm được món đồ vật đạo phẩm đạo dưới bậc đồ vật lấy thiên chiếu truy tung thuật năng lực có thể dễ như ăn cháo tìm tới thế nhưng đạo phẩm đạo giai đồ vật thì lại vẫn có chút mơ hồ dù sao đạo phẩm đạo giai đồ vật cũng ẩn chứa đạo chi chân ý có thể quáy dày thiên chiếu truy tung thuật dò xét giống như là lúc trước huyết linh ngọc cho dù là lấy thiên chiếu truy tung thuật truy xét được tu c h â n phương thị truy xét được đông môn đại viện nhưng vô pháp xác định đến đông môn chỉ trên thân chỉ có thể thông qua phán đoán xác định huyết linh ngọc chỗ giữa không trung tần phong nhìn xuống phía dưới thị trấn thị trấn cực kỳ náo nhiệt người đến người đi buôn bán quay lấy tớ mỗi người có trách nhiệm mấy năm không gặp vân sơn huyện nhân số ngược lại là cũng không thiếu hơn nữa càng thêm phun hoa tần phong linh hồn bao phủ toàn bộ vân sơn huyện lấy hắn bây giờ thực lực có thể ung dung hiểu biết vân sơn huyện bên trong tất cả tình huống thậm chí liên thành hoàng miếu đặc thù lực lượng đều vô pháp ngăn cản tần phong dò xét tần phong ánh mắt rơi vào thành hoàng miếu bên trên mang theo vài phần hiếu kỳ thành hoàng đây là tín ngưỡng chi lực quả nhiên có mấy phần đặc thù thành hoàng thần tượng nội bộ ẩn chứa một cái cực kỳ huyền diệu ký tự cái này ký tự tác dụng tựa hồ có thể câu thông vô thượng tồn tại không chỉ là như vậy một chữ này p h ụ liên tiếp phương hướng chính là ở tây bắc phương hướng cái k i a một phương hướng hẳn phải là vân châu thần miếu chỗ phương hướng tần phong cho tới bây giờ còn chưa đi tới quá vân châu thần miếu nhưng là biết được một tòa thần miếu chỗ bất phàm đại hạ cựu châu từng cái châu đều có một tòa thần miếu tồn tại mà cái này một tòa huyền diệu tất nhiên tồn tại vô thượng cảnh tu sĩ t ò a c h ấ n thực lực kinh người ẩn chứa đặc thù thần thông có thể câu thông đại hạ chính thống thần linh thần miêu chức trách thì là giám sát thiên hạ tựa n dê thần tình huống đồng thời chế ra hoàn toàn mới tựa n dê thần dùng để thay phá hư thần xem tựa n dê thần phá hoại có nhiều loại hay là cho rằng hư hao hay là thời đại cổ lão hay là yêu ma thai h ỏ a phá hoại v v một khi tựa n dê thần phá hoại thành trì thủ hộ lực lượng đều sẽ yếu đi rất nhiều sẽ dẫn lên yêu m à thai họa công kích vì vậy một khi tựa n g thần có chỗ tổn hại tựa n g thần tín ngưỡng chi lực nhỏ yếu đều sẽ đăng báo một châu thần miếu do đó thu được tân thần tượng bây giờ xem ra tựa n g thần lực lượng thực sự quá nhỏ yếu một huyện tựa n g thần lực lượng cũng chính là thông cú cảnh viên mãn tầng thứ mà có thể bố trí ra một cái tứ giai trận pháp nếu là đụng tới cường đại yêu m à thai họa căn bản không có ngăn cản lực lượng ung dung bị phá hủy tầm mắt từ thành hoàng miếu trên thu hồi lại chuyển đến chu gia trên thân chu gia chính là tần phong ở vân sơn huyện thời gian đại bộ phận nơi ở địa phương lúc trước cái thứ nhất sản sinh xung đột kích phát thần cấp lựa chọn c h í n h tự thu được tiên thiên vũ thể chính là bởi vì chu gia thiếu gia đại hắc cầu sau đó một d â y chuyện ngược lại để hắn trở thành chu gia thiếu gia tiện nghi sứ phụ ở tần phong đi tới vân lâm quận thời gian cũng đem đường tiểu nhu lưu ở chu phủ từ chu gia người chiều cố kỳ quái t ầ n phong đánh ra chu phủ lông mày hơi nhữ lên có thể cảm thấy được chú nhất minh khí tức nhưng lại không tìm được đường tiểu nhu khí tức tại sao tần phong trong lòng đầy giấy không rõ lấy thực lực của hắn cho dù là vân sơn huyện huyện l ệ n h ở trước mặt hắn đều vô pháp che giấu chớ nói chi là đường tiểu nhu chẳng lẽ là ly khai vân sơn huyện tần phong nhìn xung quanh vân sơn huyện ở ngoài sơn lâm từng t ò a từng t ò a sơn lâm bên trong có lẽ có yêu ma thai họa tồn tại cũng có thể là có tà thần tồn tại nguy cơ tứ phía nếu là lấy đường tiểu nhu tu vi lang bạn tất nhiên là nguy hiểm từng tầng đi tìm chu nhất minh hỏi một chút tình huống tần phong đáp xuống rất mau tới đến chu phủ bên trong đi tới chu phủ luyện võ chưa n dê chu nhất minh một người nỗ lực luyện võ tay cầm một cái trường kích uy thế hừng hực liệt liệt vang vọng uy lực ngược lại là hết sức kinh người nhưng ở tần phong trong mắt thật sự là quá mức thô giáp quá mức đơn giản chu nhất minh thần phong mở miệng nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương ba trăm bảy mươi bảy vân tiên tử chu nhất minh vân sơn huyện đệ nhất gia tộc chu gia thiếu gia vốn là một cái công tử bột có thể từ khi tiếp xúc được tần phong thay đổi hoàn khố cá tính đi tới v õ đạo một đường tần phong vì là đường tiểu nhu cũng muốn thay đổi chu nhất minh vì vậy truyền thụ chu nhất minh công pháp giáo dục chu nhất minh sau một thời gian ngắn ly khai vân sơn huyện chu nhất minh từ được đến công pháp chính là nỗ lực tu hành cho tới bây giờ cũng có được thông ngũ cảnh thực lực ở vân sơn huyện cái thị trấn nhỏ này coi như là một tên hảo thủ dù sao tần phong đưa cho cho c h ú nhất minh công pháp đối với một cái vân sơn huyện mà thôi cũng không tín h yếu đương nhiên đối với bây giờ tần phong mà nói thật sự là quá yếu ố t trong một ý nghĩ chính là có thể sáng tạo ra rất nhiều công pháp làm chu nhất minh nghe được tiếng kêu gào dừng lại âm thanh này hết sức quen thuộc quay đầu nhìn về cái kia luyện vo t r ư a nờ dê bên trong người ảnh nhìn lại vẻ vui mừng dâng lên trên mặt chạy tới sư phụ ngươi trở về ừ n thần phong cười nhạt một tiếng xem ra còn xem như nỗ lực ta không có chút nào dám lười biếng vẫn nỗ lực tu luyện bây giờ ở vân sơn huyện bên trong còn xem là khá đang muốn dự định ly khai vân sơn huyện đi tới vân lâm quận chu nhất minh cười ha ha nói lấy thực lực ngươi ở vân sơn huyện thật là không hề tăng lên không gian vân lâm quận là một cái lựa chọn tốt thần phong khẽ vất cảm sư phụ chu nhất minh nhìn tần h phong muốn nói lại tôi h nhưng cuối cùng khẽ tản g rằng nói ta lệnh người hỏi thăm tin tức từ vân lâm quận bên trong cũng nhận được liên quan với ngươi tin tức ngươi làm sao trở thành vương triều tô i pha mờ truy na hơn nữa là cái kia cái gọi là địa đỉnh bảng ta nghe nói cái kia địa đỉnh bảng là một ít đại hạ cường giả đi tới bảng danh sách m à tiến vào bảng danh sách đều là một ít người tội ác tại trời sư phụ ta tin tưởng ngươi không phải như vậy người đến cùng đến cùng xảy ra chuyện gì ngược lại là không có bạch giáo phát sinh một ít chuyện ngươi tạm thời chưa cần thiết phải biết tần phong yên tĩnh nở nụ cười lập tức hướng về bốn phía mắt nhìn hỏi tiểu nhu đây vì sao ta không cảm giác đưa ở cờ nàng khí tức nàng ly khai vân sơn huyện nghe vậy chu nhất minh sắc mặt khẽ thay đổi ánh mắt né tránh chu nhất minh tần phong vẻ mặt chìm xuống nhìn c h ầ m c h ầ m chu nhất minh xảy ra chuyện gì tiểu nhu làm sao tiểu nhu tiểu nhu nàng bị người cho mang đi chu nhất minh ấp a ấp cùng nói bị người mang đi tần phong ngữ khí mang theo từng tia từng tia ý l ệ n h đến tột cùng là chuyện gì xảy ra từ khi tới thế giới này mấy ngày đều là đường tiểu nhu cùng hắn cùng như cùng hắn mội mội nhưng bây giờ đường tiểu nhu lại bị người cho mang đi ngay tại một năm trước chu nhất minh n g ắ m lại nói một năm trước có một người phi thường xinh đẹp nữ nhân tới vân s ơ n huyện liếc mắt liền thấy bên trong tiểu nhu tiểu nhu vốn là từ chối có thể ở người phụ nữ kia cùng tiểu nhu nói chuyện về sau tiểu nhu chính là đáp ứng người phụ nữ kia là ai thần phong hỏi nàng nói nàng gọi là vân tiên tử chú nhất minh nói vân tiên tử thần phong nhẹ dọn g một lời ở hắn tương quan trong nhận thức biết vẫn chưa có mây tiên tử cái này nhân vật có tiếng tam khó nói chỉ là một cái bình thường tu sĩ nếu là phổ thông tu sĩ cái kia muốn tìm kiếm liền cực kỳ khó khăn thiên chiếu truy tung thuật đúng tìm được một ít đường tiểu nhu ý vật triển khai thiên chiếu truy tung thuật ngược lại là có thể tìm đến đường tiểu nhu sư phụ chu nhất minh thấy tần phong biểu hiện khắc thường khẽ nâng lên đầu nhìn hắn một dạng chậm rãi nói vân tiên tử trước lúc ly khai truyền thụ cho ta một môn tu hành công pháp đồng thời cho ta một cái đại đao còn nói nói nếu là ta có thể đủ đạt đến đoạn thiên cảnh có thể đi tới nam hải tìm nàng nam hải t ầ n phong trong mắt quan g mang đ ố n g nhiên loại lên đến từ chính nam hải tu sĩ tần phong đối với vô tận nam hải hiểu biết cực kỳ hữu hạn chỉ là biết được nơi đó cũng không có như đại hạ hoàng thất một dạng người thống trị tuyệt đối nhưng lại có vô số tông môn gia chủ tồn tại cộng đồng quản lý nam hải mà tần phong duy nhất biết được chính là vân châu thiên hương c ắ t cùng nam hải một cái siêu phàm thế lực thiên nữ c ũ n g có mật thiết liên hệ đúng nói là nam hải chu nhất minh hơi gật gù nói tiếp nàng nói tiểu nhu thiên phú rất cao tương lai nhất định sẽ trở thành vô thượng cảnh tu sĩ vì lẽ đó ở lại chỗ này chỉ sẽ mai một tiểu nhu thiên phú chỉ có tùy tùng nàng đi tới nam hải có thể đủ hoàn toàn phát huy ra tiểu nhu thiên phú đúng nàng nói mười năm sẽ khiến tiểu nhu trở về một chuyến mười năm thần phong khỏe miệng nhét lên mười năm mười năm quá lâu hắn b ấ t quá thời gian hai ba năm chính là đạt đến bây giờ cảnh giới bình thường vô thượng cảnh tu sĩ cũng không phải đối thủ của hắn nếu là mười năm nên có thể bước vào trong truyền thuyết đạo c h i cảnh mà thần phong tin tưởng đường tiểu nhu có thiên phú lúc trước ở cùng tiểu nhu cùng một nơi thời điểm liền phát hiện đến đường tiểu nhu có một luồng nhàn nhạt, nhạt linh tính dĩ vãng không hiểu hiện tại xác thực hết sức rõ ràng đường tiểu nhu có được linh thể còn là một loại nào linh thể tần h phong vô pháp xác định nam hải vừa vặn đi một chuyến thần phong âm thầm một đạo vốn là vì là kim long lệnh sự tình rất cần tiền hướng về một chuyến nam hải lần này hay bởi vì đường tiểu nhu duyên cớ vừa vặn đi một hồi nam hải sư phụ n g ư ơ i muốn đi nam hải chu nhất minh đột nhiên nói ừ m thần phong cũng không ẩn giấu vậy sư phụ ngươi có thể hay không mang ta cùng đi đến nam hải chu nhất minh ánh mắt lập lòe ta nghe hắn người nói ở chúng ta phía nam là vừa nhìn vô tận hải dương đó chính là nam hải có không giống nhau phong thổ nhân tình có không giống nhau biến hóa vì lẽ đó ta muốn đi nam hải xem nhìn một lát thực lực ngươi hay là quá yếu đợi được có một ngày ngươi có thể đạt đến đ o ạ t thiên cảnh mới có tư cách đi tới nam hải tần phong đón đến đánh giá chu nhất minh ngươi tại võ đạo trên là có một ít thiên phú có thời cơ có thể đặt chân đoạt thiên cảnh nhưng còn cần đủ đủ tư nguyên tần phong tiện tay lấy ra một chiếc nhẫn giao cho chu nhất minh đây là một cái nhẫn chữ vật đợi được ngươi đạt đến luyện hồn cảnh tu luyện ra linh hồn liền có thể được trong đó đổ vợ ậ công pháp vũ khí đan dược đều tại trong đó đủ đủ ngươi tu luyện tới đoạt thiên cảnh lúc nào ngươi đạt đến đoạt thiên cảnh chính là có tư cách đi tới nam hải lại là đoạt thiên cảnh chu nhất minh trầm giọng nói sư phụ ta nhất định sẽ trở thành đoạt thiên cảnh được ta chờ ngươi tần phong cười nhạt một tiếng bất quá trước lúc này đi trước tiểu nhu gian phòng sư phụ ta dẫn ngươi đi chu nhất minh mang theo tần phong đi tới đường tiểu nhu gian phòng đường tiểu nhu từ khi vào ở chu ra một mặt bởi chu lão gia dưới gối không gái một mặt là tần phong duyên cớ khiến cho được đường tiểu nhu ở chu ra địa vị cũng không phải thấp có tại h cùng、so、với Chu Nhất phải đây cái tần phong đem ngọc trâm thu vào thạch tháp bên trong trận hướng về bốn phía nhìn một lát cuối cùng nhìn về phía chu nhất minh ngươi cẩn thận tu luyện ta cũng nên ly khai trong khi nói chuyện tần phong bước ra một bước biến mất ở bên trong phòng sư phụ chu nhất minh la lên một tiếng cấp tốc chạy ra gian phòng nhưng từ lâu không gặp tần phong thân ảnh thiểu nhu đi sư phụ cũng đi xem ra ta phải nỗ lực trở thành đoạt thiên cảnh có thể đủ đuổi theo bọn họ tốc độ chu nhất minh liếc mắt trên tay nhẫn chứa đồ lập tức chạy về đến luyện võ t r ư ờ n g nắm lên trường kích lần thứ hai vung lên trường kích luyện võ lấy hắn bây giờ thực lực vân sơn huyện bên trong không người có thể chỉ đạo hắn chỉ có chính mình nỗ lực tu luyện từ khi theo tần phong trải qua không ít chuyện về sau hắn liền rõ ràng thế giới này cũng không phải là hắn trước kia nhận thức thế giới nguyên bản hắn làm một cái công tử bột là có thể nhưng bây giờ hắn muốn thực lực cường đại chính là số một mặt trời chiều ngã về tây mỹ cảnh sán l ạ chỉ tiếc gần hoàng hôn hoàng cấp yêu ma cấp bậc đại dược đ i ể u đằng không phi hành một cái dương cánh chính là như lôi đình đồng dạng bay lượn t ố c độ n h h a n cùng. Tần vô phong xếp bằng ở đại dược điểu bên trên, trong kiện đường nhu ở đại điểu đồ đó được tiểu dược có có tức c tay một vật, một khí là ánh i cái cái châm cái cái i châm cầm châm đầu. đầu, Tay t r ể k a i thiên chiếu tiểu truy tung thuật, do xét Tần nhu chỗ. Tần phong ánh đường do mắt lưu chuyển ở n ước trong lúc đó nhìn thấy một cái trăm trượng t h á c nước t h á c nước một bên có đơn giản nhà gỗ nhà gỗ t r ư ớ c mới trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo những này kỳ hoa dị thảo cực kỳ đặc thù mỗi một loại ít nhất là lục giai dược tại cấp bậc tồn tại một ít lại càng là đạt đến cựu giai dược tài trình độ dẫn lên sóng linh khí ngay tại nam hải ở nơi đó chỉ là khoảng cách có chút quá xa muốn xác định tiểu nhu vị trí cụ thể chỉ có tiến vào nam hải bên trong có thể đủ tiến hành bất quá tần phong hồi tưởng đến lúc trước chứng kiến cảnh tượng nhất là cái kia nhà gỗ trước kỳ hoa dị thảo nhiều như vậy kỳ hoa dị thảo thậm chí có cựu giai dược tài tồn tại xem ra tiểu nhu ở tại địa phương cũng không phải là một cái tầm thường địa phương ít nhất là nhất lưu thế lực thậm chí có thể là siêu phàm thế lực nam hải siêu phàm thế lực vân tiên tử thần phong lầm bầm không ngừng suy tư khó nói cùng thiên nữ cung có chỗ quan hệ tần h phong trong lòng sản sinh một cái nghi hoặc dù sao ở hắn trong nhận thức biết thiên nữ cung chính là nam hải một cái siêu phàm thế lực thôi đợi được nam hải lại dò xét tần h phong tiện tay thu đủ cái châm cai đầu lại đến lại lấy ra hai khối kim long lệ n h sử dụng thiên chiếu truy tung thuật truy tung kim long lệ chỗ một cái hư huyễn đại đảo xuất hiện ở tần phong trong mắt hòn đảo lớn này bên trên có hình thể to lớn yêu ma có dương kích ba nghìn thế giới côn bằng có nộ hống c ử u thiên nguyên thủy ma viên có toàn thân vàng trói lọi cự đại mang xà cái này hoàn toàn như là một cái hoàn toàn tách biệt với thế gian cổ lao hòn đảo hòn đảo hư huyễn mà cùng so với đường tiểu nhu càng thêm khó có thể xác định vị trí bởi vậy có thể thấy được cái này một hòn đảo cùng so với đường tiểu nhu chỗ chi càng thêm bất phàm hòn đảo sao côn bằng nguyên thủy ma viên kim lân thiên mãng đều là cực kỳ cổ lao hiếm thấy yêu ma lại đều xuất hiện ở cái kia một hòn đảo hiếm thấy yêu ma thần phong ánh mắt lưu truyền hay là nên cùng trong tháp đá yêu ma thấy mới thấy nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương ba trăm bảy mươi tám cùng ngũ t r ả o giao long bàn điều kiện thạch tháp chính là thiên giật kiếm khách truyền thừa đ ộ n g phủ là tần h phong thông qua chi nở thanh linh kiếm tiến vào bên trong trải qua sự tình các loại cuối cùng được đến không gian đạo khí thạch tháp bên trong có ba tầng mỗi một tầng có được không giống đồ vật tầng thứ ba vì là tạo hóa không gian nội bộ tất cả theo thạch tháp chủ nhân tâm tư mà biến hóa có thể cảm ứng được thiên địa đại đạo vận hành thạch tháp tầng thứ hai chính là thiên địa huy áp đối với thần hồn có không tầm thường ma lụy hệ nở tác dụng cho dù là đối với bây giờ t ầ n phong đều có nhất định hiệu quả cho tới đệ nhất tầng thì là một cái diện tích kinh người địa phương trong đó nuôi nhốt không ít yêu ma bích đàn mô tam thủ thanh giao cùng thiên kim sư v v những yêu ma này thực lực cũng cực kỳ bất p h ả m cũng có thể so với chân ngã cảnh viên mãn t ầ n g thứ thậm chí có vài con miễn cưỡng đạt đến nửa b ư ớ c vô thượng cảnh thực lực kinh người đương nhiên ở rất nhiều yêu ma lấy một con sắc hóa thành chân long ngũ t r ả o d a o long cường đại nhất một khi ngũ t r ả o d a o long hóa thành chân long đây chính là có thể so với đạo c h i cảnh tồn tại thần phong chức vẫn là cố kỵ những yêu ma này vẫn chưa mới thấy những cái chân ngã cảnh tầng thứ yêu m à căn bản không để vào mắt còn ngũ c h ả o d a o long ngược lại là có chút phiền phức nhưng hôm nay tần phong tu vi đạt đến chân ngã cảnh viên mãn tầng thứ càng đem đạo công thân pháp đạp tình truy n g u y ệ t đề bạt đến viên mãn trạng thái tốc độ kinh người cực kỳ thêm vào thạch tháp c h i chủ thân phận đối mặt ngũ c h ả o d a o long vô pháp ngang hàng nhưng cũng đủ để ung dung thoát đi ngũ c h ả o d a o long tần phong tâm niệm nhất động tiến vào trong thạch tháp đệ nhất tầng đi tới một cái thông thiên đại hà trước mặt cùng lúc trước lần đầu tiên tới thông thiên đại hà cảm giác được một chút khủng bố không giống bây giờ có vẻ mười phần bình tĩnh mà có thể cảm ứng được thông thiên đại hà nội bộ ngũ trào g i a o long tồn tại tần phong đứng ở bờ sông vẫn chưa bất luận động tác gì yên tĩnh quan sát đến thông thiên đại hà thời gian từ từ trôi qua một phút ba khác đồng hồ một canh giờ dòng dã một canh giờ công phu tần phong cứ như vậy đứng ở thông thiên đại hà trước mặt vẫn chưa có bất kỳ cử động nào mặt hồ đột nhiên nổ tung ra một tôn thân ảnh to lớn nương theo lấy trùng thiên cột nước xuất hiện cái kia cứng rắn cực kỳ long lân cái kia giữ tận cự đại đầu xé nát bầu trơ y m ó n g n u ớ t dì thú ngũ t r ả o d a o long là ngươi ngũ t r ả o d a o long một đôi cự đại con mắt nhìn xuống tần phong một mực sinh hoạt tại thạch tháp bên trong đối với lần trước chuyển thừa tranh cướp nhân vật ngũ t r ả o d a o long hay là biết rõ xem ra ngươi bây giờ trở thành thạch tháp chủ nhân ngũ t r ả o d a o long nết miệng cười nói khó nói ngươi muốn để ta trợ giúp ngươi đối phó người nào không có t ầ n phong nhẹ nhàng lắc đầu đương nhiên không thể không có ngũ t r ả o giao long vô ý thức từ chối nhưng nghe đến tần phong một đôi mắt trợn lên lớn vô cùng dường như hai viên tiểu thái dương một dạng lại đến nhìn chằm chằm tần phong nói nhân loại ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao bản đế thế nhưng là ngũ t r ả o giao long s ắ p hóa thành chân long ngũ t r ả o giao long thực lực ngập trời đạo c h i cảnh tu sĩ không xuất hiện không người là bản đế đối thủ ở toàn bộ đại hạ cựu châu có thể được bản đế để vào trong mắt hiếm như lá mùa thu ngươi càng không cần bản đế ra tay đối phó người khác ngươi muốn ta để ngươi ra tay tần phong mỉm cười nói cái này cũng được vậy ta hiện tại để ngươi ra tay muốn cho bản đế ra tay đừng hỏng ngũ t r ả o giao long cự tuyệt nói bản đế thế nhưng là sắp hóa long ngũ t r ả o giao long địa vị tôn quý không phải là ngươi một cái nho nhỏ trấn ngã cảnh tu sĩ có thể sai khỉ hệ nở cho dù là lúc trước sở thiên giận cũng đều là nhiều mặt năn nỉ phía dưới bản đế động thủ nữa nếu như vậy vậy thì không muốn thần phong nhún nhún vai không muốn ngũ t r ả o dao long t r ò n váng kẻ nhân loại này đến cùng tới làm cái gì không phải là năn nỉ hắn ra tay nhân loại ngươi đến cùng muốn làm gì ta là tới cùng ngươi bàn điều kiện thần phong thản nhiên nói điều kiện ngũ t r ả o dao long n h a o mắt lại có thể cái kia cự đại con mắt h i ế p mắt lên vẫn có vẻ rất lớn đúng điều kiện tần phong hướng về bốn phía mắt nhìn chầm rãi nói thạch tháp chính là một cái đạo khí mặc dù là có thể c ả n g ộ thiên địa đại đạo có thể cùng thế giới bên ngoài so với có vẻ mơ hồ rất nhiều ngươi sắp hóa long nhưng lại trước sau kém một bước nếu là đứng ở thạch tháp bên trong trăm năm ngàn năm thậm chí vạn tuế cũng khó khăn n có thời cơ hóa long nếu là ở bên ngoài thời gian lấy ngươi cảnh giới e sợ trong vòng m ộ ư ơ i năm có thời cơ hóa thành chân long ta có thể cho ngươi cái này thời cơ thả ngươi ly khai thạch tháp trở về tự do chuyện cười ngũ c h ả o dao long cười rộ lên thanh â m như lôi đỉnh giống như vậy chấn động toàn bộ không gian một đôi long m ụ ẩn chứa vô thượng nguy nghiêm nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong đột nhiên ngũ c h ả o dao long đ ắ p xuống một con long c h ả o nâng lên hư không đều giống như sản sinh từng đạo vết rách trong nháy mắt công phu chống đối ở tần phong trước mặt tùy thời có thể lấy đem tần phong nhất c h ả o tử đánh chết uy thế như vậy cùng so với tần phong thiên địa đại thế phi long kích đều cường đại hơn mấy chục lần đây là s ắ p hóa long ngũ c h ả o dao long uy thế khủng bố uy thế cùng cường đại lực lượng dường như một viên cự đại tinh thần tác dụng ở tần phong trên thân để tần phong thân thể hơi hơi chầm xuống một cái mặt đất trong nháy mắt nứt ra giống như mạng n ệ n hóa thành vô số mảnh vỡ tần phong đối mặt long c h ả o bình thản lung dung biểu hiện không hề lay động phảng phất không có chú ý tới trên thân cỗ này kinh người áp lực nhân loại ta nếu là muốn ly khai bất cứ lúc nào cũng có thể ly khai hà tất cùng ngươi bàn điều kiện thật sao thần phong bình tĩnh nói ngươi có thể ly khai một lớn một nhỏ một yêu một người song phương lẫn nhau nhìn đối phương kém xa nhưng lại có một loại không tên cảm giác cân bằng ở trong đó được ngươi có điều kiện gì trước tiên bại dưới trận là ngũ t r ả o giao long thần phong trong lòng vui vẻ quả nhiên tất cả dường như từ trước một dạng ngũ c h ả o giao long khát vọng ly khai thạch tháp có thể nói nhưng vô pháp ly khai thạch tháp một mặt thạch tháp chính là đạo khí uy lực vô cùng ẩn chứa đạo chi chân ý một mặt thiên giật kiếm khách bố trí cấm chế để ngũ c h ả o giao long vô pháp dễ dàng ly khai thạch tháp ngươi chính là sắp hóa thành chân long ngũ c h ả o giao long địa vị cao thượng bản tính cao ngạo vì lẽ đó ta cũng sẽ không đưa ra quá mức điều kiện hà khắc tần phong nhìn ngũ trào giao long bình tĩnh nói ta cũng cần ngươi vì ta ra tay ba lần ba lần kết thúc ta liền để ngươi ly khai ra tay ba lần ngũ trảo dao long đồng tử nhất động có chút vô pháp tin tưởng chính là như vậy chính là như vậy thần phong bình tĩnh nói hắn tự nhiên có thể nói ra điều kiện như ngũ trảo dao long tinh huyết như ra tay mười lần loại hình nhưng không cần như thế tần h phong tin tưởng mình thực lực lấy hắn bây giờ năng lực có thể chém giết hắn tu sĩ không nhiều hướng hồ lấy hắn tốc độ phát triển thành tựu đạo c h i cảnh cũng không xa còn có một chút tần phong không hy vọng chính mình không có bất kỳ cái gì áp lực một con sắp h ó a thành chân long ngũ t r ả o giao long thực lực kinh người cực kỳ toàn bộ đại hạ cựu châu thế giới khó có địch thủ nếu là vẫn tồn tại như vậy hậu thuẫn e sợ tần phong chính mình cũng sẽ thư giãn chẳng bằng ba lần ba lần chính là đủ đủ nhân loại ngươi ngược lại là có chút ý tứ ngũ t r ả o giao long cười rộ lên có bản đế nhưng đưa ra đơn giản như vậy yêu cầu Chỉ c ân bản đế bây giờ đối với ngươi ngược lại là có chút nhìn với cặp mắt khác xưa có thể bản đế tự do cũng không phải một cái giá rẻ đồ vật vật này cho ngươi hay là đối với ngươi có chỗ tác dụng ngũ chảo dao long miệng phun một cái một viên hạt trâu màu xanh lam nhạt bay về phía tần phong tị thủy châu thần phong đưa tay nắm lấy hạt trâu màu xanh lam nhạt hơi run run tị thủy châu chính là một loại dị bảo người nắm giữ có thể ở trong b i ể n rộng tùy ý hành động giống như lục địa giống như vậy cực kỳ thần kỳ tuy nói tu sĩ đạt đến trường mệnh cảnh chính là nắm giữ tự mình vận mệnh có thể khống chế tự thân hô hấp huyền liền rượu có thể từ bên trong đất trời thu nạp linh khí tồn tại tiến vào trong biển rộng cũng đều có thể vẫn sống tiếp nhưng nếu là ở trong biển chiến đấu vẫn sẽ phải chịu rất lớn hạn chế dù sao nhân loại vẫn chưa hoàn toàn sinh vật biển tu sĩ cũng không phải có tị t h ủ y châu là có thể hóa giải cái này yếu thế chỗ là tị thùy châu lúc này mới phù hợp bản đế giá trị ngũ c h ả o giao long nói một tiếng lẻn vào đến thông thiên đại hà bên trong tiếp tục tu luyện tần phong đánh giá tị thủy châu mỉm cười cái này ngũ c h ả o giao long cũng là không khó ở chung lập tức đem tị thủy châu thu lại đi chấn nhiếp một hồi còn lại yêu ma đối với thực lực nhỏ yếu hoàng cấp yêu ma chỉ cần thực lực chấn áp là được rồi ung dung phía dưới liền đem những cái hiếm thấy yêu ma thu sạch p h ụ những yêu ma này đối với tần phong mà nói thực lực rất yếu nhưng đối với bình thường tu sĩ mà nói chính là cực kỳ mạnh mẽ tồn tại ngược lại là một cái khá là không sai trợ lực sau đó thần phong ly khai thạch tháp tiếp tục tu luyện hóa kiếp chỉ huyết linh c h â n quyết nguyên lực chạm thần thuật cái này mấy môn đạo công đạo thuật uy lực cũng cực kỳ mạnh mẽ hoàn toàn có thể để cho thực lực của hắn tiếp tục đề bạt nhất là khi chiếm được huyết linh c h â n quyết sau đề bạt thực lực cùng so với ở đông môn phường thị thời điểm cường đại không ít nếu là ở vu đông cửa trễ giao thủ liền thôn phệ huyết đồng đều không cần vận dụng cũng không cần sử dụng đặc thù chi phương pháp là có thể chém giết đông môn trì đây là huyết linh chân quyết đây là hóa kiếp chỉ cường đại một ngày thời gian trôi qua tần phong đi tới vân châu phần cuối nhất định phải mục đích nhìn tới là một cái kia mênh mông cực kỳ hải dương gọn sóng bao la xa xa nhìn có một chút hòn đảo linh tinh rơi ra trên biển lớn nam hải tần phong nhìn cái kia mênh mông không có giới hạn xanh thảm đại hải trong lòng một luồng hào khí phun trào mà ra là nam nhân liền chinh phục hải dương túi đầu nhìn một lát đại hải bên cạnh có một tòa rất lớn thành trì đáng lẽ là vân châu lâm hải quận chỗ lâm hải quận chính là vân châu trừ vân châu phủ bên trong cường đại nhất một thành trì bát đại nhất lưu thế lực trung kỳ nhà chính là tại đây một tòa lâm hải quận lâm hải quận có một tòa rất lớn cầu tàu trên bến tàu ngừng từng chiếc từng chiếc thuyền lớn từng chiếc từng chiếc thuyền nhỏ người đến người đi t r ê n vai thích cánh rất náo nhiệt chương ba trăm bảy mươi chín nam hải tình huống vô tận nam hải không biết phần cuối ở nơi nào Từng tòa ừ n g t từng tòa cự đại hòn đảo chính là nam hải tu sĩ thường nhân nơi ở địa phương một ít hòn đảo hoàn toàn không thể so đại hạ cựu châu bất luận cái nào đại châu đến nhỏ một ít hòn đảo thì là chỉ có thể chứa được mấy chục người thôi bắc vọng đảo nam hải bên trong một tòa tương đối tới gần đại hạ cựu châu đại đảo đảo bên trên có một trăm lẻ tám tòa thành trì mỗi một tòa thành trì cũng có thể chứa được mấy trăm ngàn người là một tòa tuyệt đối đại đảo bắc vọng đảo thính phong thành thành bên trong cựu lâu vọng hải lâu thần phong uống rượu tiêu hóa vừa được tin tức đi tới nam hải hắn cũng không có lập tức truy tung đường tiểu nhu cùng kim long lệnh vị trí chỗ mà là trước tiên điều tra toàn bộ nam hải thế lực tình huống đây là đã từng hắn ở thanh la ti học được biết người biết ta trăm trận trăm thắng cho dù là làm một người tu sĩ tin tức điều tra cũng là vô cùng trọng yếu một ít tu sĩ nắm giữ át chủ bài đủ đủ lệnh người vượt cấp mà chiến tần phong đối với nam hải có thể nói không có hiểu biết ở cái này hoàn toàn không biết gì cả nam hải tìm kiếm đường tiểu nhu tìm kiếm kim long lệnh không biết sẽ như thế nào tất cả hay là trước hiểu biết toàn bộ nam hải lại nói tin tức tiêu hóa tần phong đối với nam hải coi như là có bước đầu hiểu biết nam hải cực kỳ quảng đại tu sĩ chỗ khu vực cũng chỉ là một phần thôi mà ở cái này một phần ra thì là được xưng quỷ hải tuyệt vực một cái cực kỳ khủng bố địa phương cho dù là vô thượng cảnh tu sĩ tiến vào đều là cựu tử nhất sinh cho tới quỷ hải tuyệt vực ra là địa phương nào không người hiểu rõ dù sao từ đầu đến cụ ổ y không người có thể xuyên việt quỷ hải tuyệt vực cho dù là nam hải tam đại đ ỉ n h phong siêu phàm thế lực cũng là như thế đúng nam hải có tam đại đ ỉ n h phong siêu phàm thế lực theo thứ tự là vạn kiếm tông hải thần điện t r â n nhất giáo ba người thực lực cực kỳ mạnh mẽ vô thượng cảnh tu sĩ đều có mười mấy tên ở nghe đồn rằng tam đại siêu phàm thế lực cũng tồn tại đạo trị cảnh tu sĩ điểm này cũng đủ để làm người kinh hãi đại hạ cửu châu Tứ đại siêu phàm thì ế lực cùng hoàng đại hạ theo tần phong phòng trường nam hải tam đại siêu phàm thế lực cùng so với đại hạ cửu châu tứ đại siêu phàm thế lực cũng không kém chút nào mà nam hải tư nguyên phong phú nắm giữ vũ khí vượt qua đại hạ cửu châu tứ đại siêu phàm thế lực nam hải tam đại đỉnh phong siêu phàm thế lực phía dưới thì là có xa ưu cái cao đẳng siêu phàm thế lực thiên nữ cung đại lực ma tông chính là một trong số đó cao đẳng siêu phàm thế lực tương đương với đại hạ mê vụ xâm lâm thái dương thần điện tồn tại trung đẳng siêu phàm thế lực thì là có mười cái cực kỳ kinh người có thể nói luận siêu phàm thế lực số lượng nam hải vượt qua đại hạ cựu châu nhưng luận đứng đầu cường giả số lượng đại hạ cựu châu khả năng hơi thắng với nam hải nam hải rất lớn ở tam đại đ ỉ n h phong siêu phàm thế lực quản chế phía dưới làm từng cái từng cái hải vực những này hải vực lấy từng cái siêu phàm thế lực chỗ mà mệnh danh đương nhiên lấy siêu phàm thế lực mệnh danh hải vực cũng có thể sinh tồn hải vực còn có một ít hải vực nguy hiểm từng tầng quỷ quỷ dị khó lường cũng không thích hợp nhân loại sinh tồn những này hải vực diện tích cũng là không nhỏ như quỷ biển tuyệt vực chính là một người trong đó hải vực không hổ là nam hải quả nhiên lệnh người kinh ngạc tần phong lẩm bẩm một lời phải ở quảng đại như vậy diện tích bên trong tìm tới tiểu nhu kim long lệnh chỗ vẫn đúng là không phải là một chuyện đơn giản nam hải diện tích cùng so với đại hạ cửu châu đều muốn đến kinh người nếu là phối hợp với một ít tuyệt vực tử vực quỷ vực liền có vẻ càng thêm kinh người nam hải cũng tồn tại tu chân phường thị chuẩn sắc mà nói tu chân phường thị là nam hải đặc thù nhất một cái truyền thuyết rất nhiều công pháp rất nhiều vũ khí rất nhiều pháp thuật cũng có thể ở tu chân phố trợ bên trong cử hành to lớn nhất một cái tu chân phường thị chính là vạn kiếm tông hải thân điện chân nhất giáo tam đại đỉnh phong siêu phàm thế lực cộng đồng tổ chức thậm chí liền tàn tạ đạo công đạo khí cũng từng xuất hiện nếu đi tới nam hải trước tiên lấy thiên chiếu truy tung thuật dò xét tiểu nhu kim long lệnh chỗ thần phong lấy ra ngọc trầm triển khai thiên chiếu truy tung thuật bản thân nhìn thấy như cũng là một cái cự đại trăm trượng thác nước nhà gỗ kỳ hoa dị thảo nhưng vẫn vô pháp xác định cụ thể địa điểm chỗ xảy ra chuyện gì tiến vào nam hải hay là vô pháp xác định tiểu nhu vị trí chỗ ở khó nói tiểu nhu vị trí chỗ ở cực kỳ đặc thù một ít đặc thù chi coi như là thiên chiếu truy tung thuật đều vô pháp dò xét như một ít siêu phàm thế lực chỗ thiên chiếu truy tung thuật liền vô pháp dò xét rõ ràng như một ít tuyệt cảnh thiên chiếu truy tung thuật một dạng vô pháp dò xét vậy nhìn lại một chút kim long lệnh tình huống thần phong lấy ra kim long lệnh thi pháp dò xét kim long lệnh chỗ cự đại hòn đảo nguyên thủy ma viên kim lân thiên mãng côn bằng dị thú từng cái từng cái cảnh tượng xuất hiện nhưng như cũ n g là vô pháp dò xét ra vị trí cụ thể cũng là vô pháp tra ra vị trí cụ thể. tần r ra trí a vị thể. t cụ phong nhớ mày lúc trước lấy thiên chiếu truy tung thuật dò xét huyết linh ngọc tình huống ngược lại là mười phần đơn giản có thể biết được vị trí cụ thể chỗ nhưng bây giờ lấy viên mãn trạng thái thiên chiếu truy tung thuật dò xét đường tiểu nhu dò xét kim long lệnh chỗ lại đều vô pháp tìm đến hai người là bởi vì hai người vị trí chỗ ở quá mức đặc thù hay là nói nam hải tình huống đặc thù tần phong suy tư một hồi xác định là điểm thứ nhất nắm giữ lấy viên mãn trạng thái thiên chiếu truy tung thuật đối với cái này một môn thuật pháp vẫn là hết sức rõ ràng nếu không có điều kiện đặc biệt thiên chiếu truy tung thuật tự nhiên có thể ung dung dò xét vị trí đặc thù chính là một điều kiện nếu là như vậy thật là làm sao dò xét tân phong xuyên thấu qua cửa sổ nhìn cái kia vô tận bầu trời y mấy cái đoá bạch vân nổi lơ lửng chậm rãi di động khó nói trực tiếp đi tới thiên nữ cung chỗ tìm hiểu một hồi tiểu n h u chỗ ừng suy tư trong lúc đó tần phong tầm mắt bị xa xa một đám người hấp dẫn chuẩn xác mà nói là nghe được mấy câu nói hải thân tế lệnh bài tư cách mấy cái t ừ mấy câu nói lập tức chui vào tần phong trong óc tần phong hồi tưởng có liên quan với nam hải tin tức từ từ nghĩ đến một cái phương pháp hải thân tế chính như đại hạ cựu châu có chính thống thần linh nam hải cũng có được chính thống thần linh mà là một cái duy nhất chính thống thần linh hải thần hải thần ở nam hải trong truyền thuyết chính là người trưởng khống vô tận hải vực thần linh cũng là sáng tạo đại hải sinh mệnh thần linh hán thực lực thâm bất khả chắc nôn xuất p h á p tùy tam đại đỉnh phong siêu phàm thế lực vạn kiếm tông hải thần điện chân nhất giáo đều là thờ phụng hải thần hải thần điện ở nghe đồn rằng đời thứ nhất hải thần điện chủ cửa hàng vì là hải thần tín đồ do đó kiến lập lên hải thần điện còn là thật là giả không người hiểu rõ mà duy nhất chứng minh hải thần tồn tại bên t i ê là hải thần tế hải thần tế chính là vô tận nam hải một cái thịnh điện ở cái này thịnh điện bên trên hoàn thành hải thần bố trí xuống nhiệm vụ được cuối cùng quán quân l g ờ i có thể d o hỏi hải thần một vấn đề hải thần có thể trả lời vấn đề này bất cứ vấn đề gì hải thần cũng có thể đưa ra đáp án câu trả lời chính xác đương nhiên vì cái này hải thần tế có thể rộng khắp truyền lưu cũng tránh khỏi một ít siêu phàm thế lực nắm trong tay hải thần tế vạn kiếm tông hải thần điện chân nhất giáo định gia quy củ hạn chế hải thần tế người tham dự thân phận một vô thượng cảnh tu sĩ không được tham dự hải thần tế thứ hai bất kỳ một người tu sĩ không được vượt qua ba lần tham dự hải thần tế cả hai cái quy củ định ra làm cho hải thần tế ngay ngắn t r ậ t tự tiến hành ở nam hải bên trong thịnh lên mỗi một lần cử hành cũng hấp dẫn đại lượng tu sĩ、si、đến thậm chí một ít đại hạ cửu châu tu sĩ vì là hải thần tế sẽ đích thân đi tới nam hải hải thần tế hải thần tần phong lẩm bẩm một lời c o n người bên trong quang mang l ó e lên đây có lẽ là một cái cực kỳ tốt lựa chọn tần phong bất quá là chân ngã cảnh viên mãn cảnh giới cũng chưa từng tham dự qua hải thần tế hoàn toàn phù hợp hải thần tế tiêu chuẩn nếu như có thể được cuối cùng quan quân đều sẽ được dò hỏi hải thần tư cách đến thời điểm đó vô luận là dò hỏi tiểu nhu chỗ hay là thám thính kim long lệnh chỗ cũng có thể nếu như ta nhớ tới không sai khóa này hải thần tế đều sẽ ở ba ngày về sau cử hành tiến hành địa điểm là ở hải đồn đảo bên trên hải đồn đảo c u n g bắc vọng đảo ngược lại là có một khoảng cách nhỏ bất quá ba ngày thời gian đủ đủ chạy tới hải đồn đảo thần phong tâm tư định ra trả tiền đứng dậy ly khai bắc vọng đảo một chỗ khác tới gần ầm ĩ đoàn người chỗ một tên trên người mặc màu lam nhà táo dài tuấn tú thanh niên nhìn phía trước một đôi tinh thần rô nở dê như con người lập l o q u a n mang hải thần t ế lại là đến nam hải náo nhiệt nhất thời điểm đáng tiếc ta còn có chuyện quan trọng cần xử lý Bằng không đi tuấn h hồi cái này, hải thần chọn. a gia lựa m một một ngược cái lại cái tế tốt t cực này là kỳ tú thanh niên tay phải linh động ẩn ướt kích thích thiên điệu mạch lạc cực kỳ huyền diệu bốn phía linh khí theo ngón tay hắn núp ních mà sản sinh từng luồng từng luồng đặc thù biến hóa ba cái hô hấp tuấn tú thanh niên dừng lại động tác cái kia linh khí biến hóa cũng dần dần biến mất quỷ hải tuyệt vực bên trong tuấn tú thanh niên hơi run run chật lộ ra một vệ cười khổ thật đúng là một cái không được địa phương không nghĩ tới vật kia sẽ tại chỗ nào sớm biết để đạm thai sư huynh đến ngược lại hắn không sợ chết q u ỷ hài tuyệt vực tuấn tú thanh niên thán một tiếng bước ra một bước biến mất tại chỗ cũ không người phát hiện hắn biến mất đại dược điểu lăng không phi hành tần phong tu luyện giả huyết linh c h ầ n quyết cơ thể bên trong huyết khí lưu c h u y ể n lên kích thích huyết nhục tổ chức bộ phận tế bào kích ra thân thể mỗi một chỗ để tự thân càng ngày càng cường đại nguyên bản tu luyện lôi thần đoạn thân thể quyết thân thể đủ mạnh Thế nhưng ở huyết linh chân quyết huyết nhưng linh chân ở kim h í d ư ớ sự sợ kích thích, càng ngày càng cường ngày đại. E ộ t tên t n vô h ư ợ giáp cảnh kỳ tu sĩ công kích, cũng có chống trung ung dung thể tu kỳ sĩ ố đ hạ Cho kích thích đại. xuống. cố lượng, cũng càng ngày càng cường g lực tới dưới Kim i sự ở đây lực sĩ luyện lực pháp sản sinh hiệu quả đã không bằng huyết linh chân quyết có tác dụng để tần phong không thể không c ả m thán huyết linh chân quyết không hổ là đạo công quả nhiên thần kỳ tuy nói kim giáp lực sĩ luyện lực pháp cũng thuộc về đạo công nhưng đó là hoàn chỉnh kim giáp lực sĩ luyện lực pháp Tần Phong nắm giữ, chương ỉ là trong t đó h ba trăm tám mươi lòng hồi thảo tần phong bây giờ nắm giữ công pháp lấy hóa kiếp chỉ huyết linh c h â n quyết đ ạ p tinh truy n g u y ệ t cường đại nhất đều là đạt đến đạo công t ầ n g thứ đối với hắn chiến lực có kinh người để b ạ tác dụng đây cũng là tại sao hắn một cái chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ nhưng lại có không thua với vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ lực chiến đấu lôi thần đoán thân quyết kim giáp lực sĩ luyện lực pháp tinh hỏa thần chỉ đại la thủ ấn liệt hỏa hoành thiên quyền chờ cựu tinh siêu phàm tuyệt học mang đến trợ giúp mặc dù có chút có thể rõ ràng phải yếu hơn không ít phàm la đạt đến vô thượng cảnh tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít nắm giữ lấy cựu tinh siêu phàm tuyệt học vì vậy cựu tinh siêu phàm tuyệt học tầng thứ công pháp ở vô thượng cảnh tu sĩ trong chiến đấu có vẻ hơi bằng ư ợ c như là tần phong đánh bại trụ vương gia đánh bại đông môn trì vận dụng đều là thiên địa đại thế phi long kích đặt đến đạo công tầng thứ cường đại công kích đi tới nam hải cũng phải nhiều nghĩ hết phương pháp phát động thần cấp lựa chọn c h í n h tự thu được n g u y ệ t cấp khen thưởng có lẽ tìm kiếm một ít đặc thù bí cảnh được đạo công cũng là có thể tần phong tâm tư chuyển động đình chỉ tu luyện huyết linh c h â n quyết ngược lại bắt đầu tu luyện hóa kiếp chỉ hóa kiếp chỉ tuy nói là trung giai đạo công uy lực tuyệt luân nhưng bây giờ tần phong bất quá là đem hóa kiếp chỉ để bạt đến cảnh giới tiểu thành mà thôi cùng thiên địa đại thế phi long kích uy lực cùng hắn tương đương nếu như có thể đem hóa kiếp chỉ để bạt đến đại thành cảnh giới cái kia sắp trở thành tần phong một cái tuyệt cường thủ đoạn e sợ cho dù là đối mặt vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ đều có thương tổn được đối phương khả năng hai ngày sau thần phong đi tới hải đồn đảo bởi hải thần tế sự tình đại lượng tu sĩ tràn vào đến hải đồn đảo bên trong. trong đó lấy chân ngã cảnh tu sĩ chiếm đa số đoạt thiên cảnh tu sĩ cũng là không ít thậm chí vô thượng cảnh tu sĩ cũng có thể nhìn thấy một hai người khá là kinh người tần phong ở đại hạ c ử u châu thời gian chỉ có thiên môn thế giới tồn tại hấp dẫn mấy tên vô thượng cảnh tồn tại ở những nơi khác chính là trụ vương gia đông môn phường thị nhìn thấy vô thượng cảnh như là đến tham gia một cái buổi lễ vô thượng cảnh tu sĩ ngược lại là cực kỳ hiếm thấy bởi sau một ngày mới tiến hành hải thần tế tần phong ngược lại không gấp ở hải đồn đảo thân r ê n tìm một c ỗ tiến tế hải thân tế tồn tại hấp dẫn đại lượng tu sĩ đi tới hải đồn đảo k h ô n g lồ như thế số lượng tu sĩ xuất hiện ngược lại là hình thành một cái tu chân phương thị có cá heo đảo bên trên tu sĩ thế lực tiến hành tổ chức hơn nữa hai tên vô thượng cảnh tu sĩ tòa c h ấ n cực kỳ an ổn lấy vật đổi vật linh thành mua cùng so với tần phong gặp qua đông môn phường thị to lớn hơn dù sao tới chỗ này đại đa số tu sĩ đều là đoạt thiên cảnh chân ngã cảnh tầng thứ loại này tầng thứ tu sĩ muốn mua muốn bán ra đồ vật làm thế nào có thể như vậy giá rẻ bởi hải thần tế là ở vào lúc giữa chưa bắt đầu bây giờ cách hải thần tế còn có mấy canh giờ công phu tần phong ở tu chân phường thị đi dạo một vòng lần này tiến vào tu chân phường thị đến không có đụng tới mua địa đầu người có lẽ là bởi vì đại gia tu vi cũng cực kỳ không yếu vì lẽ đó cũng không cần tần phong đi khắp nơi đi đi dạo không phát hiện ít có hứng thú đồ vật nhưng đều là một ít đồ chơi nhỏ thôi đối với đoạt thiên cảnh trở xuống tu sĩ có chút tác dụng đối với tần phong không dùng được mau đến xem xem mau đến xem xem van g dội thanh â m hấp dẫn lấy không ít người đi tới tần phong cũng theo thanh nhâm phương hướng đi tới chính là một cái tiểu sạp hàng sạp hàng lão bản là một cái trung niên tu sĩ tu vi giống như vậy chỉ là không cốc cảnh tầng thứ thôi tại trung niên tu sĩ trong tay có một cây khô héo lục sắc tiểu thảo cái này một cây khô héo tiểu thảo nhìn như đầy dây từ khí nhưng lại có một luồng sinh cơ hẩn chứa trong đó cực kỳ kỳ lạ tiểu thảo chỉ có một chiếc lá lá cây rất nhỏ rất dài có chút giống là cỏ đuôi cho lá cây nhưng rõ ràng linh tính rất nhiều mà từ lá cây bên trên có thể nhận ra được từng đạo đặc thù đường vân như là ghi lại vật gì đó thân cùng ngươi vừa đang làm gì có một người tu sĩ hiển nhiên nhận thức chủ quán đương nhiên là lấy lòng đồ vật chủ quán cười nói đừng nhìn ta trong tay cỏ đã khô héo có thể nó cũng không phải là phổ thông cỏ khô chính là một cây đạo phẩm chân dược đạo phẩm chân dược một cây cỏ khô xem như đạo phẩm chân dược nếu như cái này một cây cỏ khô là đạo phẩm chân dược vậy ta chính là đạo cảnh giới tu sĩ thân cùng ngươi lần trước lấy ra hàng vạn năm trước tế tự dùng không hề năng lực vũ khí bỏ ra bán lừa gạt mọi người lần này lại muốn nắm cỏ khô lừa gạt người từng người từng người tu sĩ quát lên hiển nhiên không tin chủ quán nói tới tần phong đánh giá chủ quán trong tay cỏ khô ngược lại là từ cỏ khô trên người có nhàn nhạt linh tính tồn tại cực kỳ kỳ lạ m a ẩn chứa khí thức đúng là tiếp cận đạo phẩm chân dược chỉ là cùng tầm thường đạo phẩm chân dược có chỗ khác nhau đại đa số đạo phẩm chân dược đều là ẩn chứa cực kỳ dô ý rào sinh cơ cho dù là một ít âm hàn thuộc tính vật chất thuộc tính đạo phẩm chân dược đó cũng là t ử khí kinh người hàn ý kinh người như l à như vậy chết héo trạng thái đạo phẩm chân dược ngược lại là cực kỳ hiếm thấy đạo phẩm chân dược trong tình huống bình thường sẽ không chết héo nếu là chết héo cái kia chính là một cây không dùng được cỏ khô thôi có thể tần phong từ nơi này một cây trên cỏ khô càng còn cảm thấy được nhàn nhạt sinh cơ cái này một tia sinh cơ mười phần yếu đ ớt nhưng vẫn duy trì lấy cỏ khô đạo phẩm chân dược phẩm chất thật sự là hiếm thấy lần trước là ta sai lầm nhưng này một cây tiểu thảo tuyệt đối là đạo phẩm chân dược chủ quán l ú n g túng giải thích một chút lại đến chắc chắn nói cỏ này tên là long hồi thảo nếu là có thích hợp phương pháp luyện đan có thể luyện chế thành đạo phẩm đan dược luyện long đan cho dù là trực tiếp dùng cũng có thể để tu sĩ nắm giữ long lực lượng long hồi thảo long lực lượng chưa từng nghe nói long hồi thảo thân cùng ngươi lại muốn lừa người mua cái này một cây cỏ khô sao tu chân phường thị cần làm đem ngươi cho đổi ra đi mới đúng miễn cho khắp nơi lừa người vậy xem tu sĩ cũng không mua trướng từng chuyện mà nói một ít tu sĩ lại càng là trực tiếp đi mở chờ một chút à cái này một cây tiểu thảo thật là long hồi thảo hiệu quả đúng như ta nói tới chủ quán thấy mọi người ly khai lo lắng nói hắn nói không sai cái này thật là long hồi thảo đột nhiên một thanh em vang lên khẳng định chủ quán nói tới mọi người theo thanh em phương hướng nhìn lại nhìn thấy một tên trên người mặc k i m t i thanh niên mặc áo trắng chậm rãi đi tới dáng vẻ đường đường khí vũ hiên ngang tấm mắt rơi vào chủ quán trong tay long hồi thảo bên trên ta liền nói đây là long hồi thảo cuối cùng là có người biết hàng chủ quán cười rộ lên là long hồi thảo không sai thanh niên đón đến lại nói thế nhưng một cây giá trị rẻ tiền long hồi thảo giá trị rẻ tiền long hồi thảo đây là ý gì mọi người một mặt mê hoặc chủ quán trên mặt ý cười trong nháy mắt thu lại long hồi thảo chính là một loại đạo phẩm chân dược sinh trưởng địa phương cực kỳ kỳ lạ đồng dạng là sinh trưởng ở chân long tồn tại chi cũng có được xuất hiện ở s ắ p hóa long giao long mang xà c h ỗ chi hấp thu đại lượng long khí long huyết sinh trưởng kim thi thanh niên mặc áo trắng đánh giá chủ quán trong tay khô héo long hồi thảo cười nhạt một tiếng nhưng này một cây long hồi thảo bên trong lòng khí đại lượng trôi qua giống như chết đi duy nhất có thể làm cho nó khôi phục lại đạo phẩm chân dược phương pháp chỉ có một cái khả năng long huyết mặc dù không phải là chân long chi huyết cũng cần ẩn chứa nồng độ cao chân long huyết mạch đế cấp giao long huyết dịch chỉ có như vậy mới có thể để long hồi thảo khôi phục lại đạo phẩm chân dược t ầ n g thứ có thể có được hiệu quả kinh người nếu chỉ là trước mắt trạng thái như thế này liền một cây tứ giai dược thảo cũng không bằng nhưng muốn chân long chi huyết hoặc là đế cấp giao long huyết dịch loại gì khó khăn cho nên nói cái này chỉ có thể coi là một cây giá trị rẻ tiền long hồi thảo chân long đế cấp giao long hai người này đều là cực kỳ hiếm thấy tồn tại h ủng hộ là đạt được chúng nó huyết dịch lại càng là khó có thể làm được có năng lực này hay là có thể được còn lại đạo phẩm chân dược mà không phải cái này một cây long hồi thảo chân long đế cấp giao long cái này muốn đi nơi nào tìm nếu như có thể được chân long chi huyết cần gì phải muốn cái này một cây long hồi thảo thân cùng ngươi quả nhiên lại đang m ấ y người đ ể phương thị phường chủ đem hắn đổi ra đông đảo tu sĩ nháo đẳng thậm chí có tu sĩ muốn báo cáo chủ quán đem chủ quán cho đổi ra ta ta chủ quán thân cùng sắc mặt biến lại biến không nghĩ tới sẽ gặp phải tình huống như vậy cái này một cây long hồi thảo ta mướn đột nhiên một thanh â m để chủ quán thân cùng giống như nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng lập tức ngẩng đầu nhìn lại là một cái anh tuấn uy vũ thanh niên mấy phần khỏe mạnh m ạ c h màu da da lớn lên mười phần cường tráng nói chuyện đương nhiên là t ầ n phong kim thi thanh niên mặc áo trắng nghiêng đầu nhìn về phía t ầ n phong một mặt hiếu kỳ khó nói ngươi không nghe thấy ta nói tới cái này một cây long hồi thảo giá trị cũng không cao ta nghe được tần phong cười nhạt một tiếng ngươi nói là tìm tới chân long chi huyết hay là thì có thể làm cho long hồi thảo khôi phục lại đạo phẩm chân dược nói cách khác ta như may mắn tìm tới chân long chi huyết hoặc là đế cấp dao long máu là có thể được một cây đạo phẩm chân dược là như vậy kim ti thanh niên mà cao trang nói tần phong nhìn về phía chủ quán lão bản cái này một cây long hồi thảo tình huống cũng nói ta có thể ra giá một vạn cực phẩm linh thạch mua long hồi thảo đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn không lớn một vạn cực phẩm linh thạch được không có vấn đề một vạn cực phẩm linh thạch đương nhiên không thể mua đạo phẩm chân dược có thể chỉ là một cây như vậy long hồi thảo thôi hoàn toàn là có thể chủ quán có thể bán ra đi tự nhiên là hài lòng vô cùng tấn phong lấy ra một vạn cực phẩm linh thạch giao cho chủ quán thân cùng từ trong tay hắn tiếp nhận long hồi thảo thu được thạch tháp bên trong nội tâm vui vẻ giá trị không cao long hồi thảo chân lòng chi huyết h à n không có thể đế cấp giao long máu hắn có a lấy một vạn cực phẩm linh thạch mua một cây đạo phẩm chân dược hoàn toàn là quá trị mua long hồi thảo về sau thần phong xoay người rời đi kim thi thanh niên mặc áo trăng thấy thế hiếu kỳ xem xét mắt thần phong cũng lại đến ly khai nam chính cơ t r í điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương ba trăm tám mươi mốt kim giáp lực sĩ luyện lực pháp trung thiên chủ quán thân cùng cấp tốc thu lên một vạn c ự c phẩm linh thạch trong lòng vui sướng vô cùng long hồi thảo là thật cần long huyết cũng là thật nhưng có một chút cái này một cây long hồi thảo là hắn từ những người khác trong tay được lúc trước chỉ là ra giá một trăm t ự c phẩm linh thạch thôi bây giờ lập tức được một vạn linh thạch gấp trăm lần tiền lời thật sự là quá mỹ d i ệ u long hồi thảo thật bán ra đây vậy người là không phải làng ốc không phải nói như vậy minh bạch khó nói người kia có long huyết long huyết cái kia là vật gì giá trị mặc dù không thể so đạo phẩm chân dược cũng xê xích không nhiều đúng hiện tại chân long gần như không xuất thế muốn có được long huyết loại gì khó khăn ta xem tiểu tử kia là bị thân cùng lừa gạt đông đảo tu sĩ nghị luận dồn dập cho rằng tần phong bị lừa một người khác tựa hồ gặp qua có một người tu sĩ sờ sờ cảm ngẫm lại kinh ngạc thốt lên nói ta biết người kia là chân nhất giáo chân truyền đệ tử lương viễn lương viễn chân nhất giáo chân truyền đệ tử là hắn chẳng trách cảm thấy quen thuộc như thế chân nhất giáo chân truyền đệ tử tới nơi này làm gì chẳng lẽ là vì là tham gia hải thần tế hải đôn đảo bên trên chỉ có hải thần tế có thể hấp dẫn nhân vật như vậy xem ra lần này hải thần tế ta chỉ có thể từ bỏ mọi người đều cùng khinh bị một chút lối ra này đoạt thiên cảnh tu sĩ lấy thực lực của hắn coi như là tham gia hải thần tế cũng hoàn toàn là đánh đấm giả bộ phần nhưng chân nhất giáo chân truyền đệ tử lương viễn tham gia ngược lại là khiến người ta cảm thấy bất ngờ dù sao tam đại đỉnh phong siêu phàm thế lực đã hồi lâu không từng có nhân s â m thêm hải thần tế tần phong hoan hỉ mà đem long hồi thảo thu vào trong tháp đá tiếp tục tại tu chân phố chợ bên trong đi dạo thời gian hoàn toàn đủ đủ t ầ n phong cái đầu chung quanh quan sát đến tứ phương tình huống cái này một tòa tu chân phố chợ bên trong đồ vật thật đúng là nhiều một ít đồ vật cho dù là ta đều vô pháp phán đoán ra tốt xấu đáng tiếc không có Thần u luyện p ư phương nương ơ nơi n diện này thiên tung này không công g do chi phương pháp. Đợi chiếu là là Hay truy hay thuật thủ một chút. Hay là có thể nương tựa theo thuật, xét thích t pháp hoặc pháp. hợp pháp. h đặc có có có phong trong óc hiện lên một ý nghĩ thiên long chiến kích kim giáp lược sĩ luyện lực pháp đều thuộc về tản tạ đạo công cho dù là tản tạ đạo công cũng đạt đến cựu tinh siêu phảm tuyệt học t ầ n g thứ nếu như có thể tề tụ thiên long chiến kích kim giáp lược sĩ luyện lực pháp đó chính là nhiều một môn đạo công tồn tại có thể làm tần phong tìm một cái yên tĩnh góc lấy ra kim giáp lực sĩ luyện lực pháp triển khai thiên chiếu truy tung thuật dẫn dắt kim giáp lực sĩ luyện lực pháp lực lượng một đạo nhàn nhạt dây nhỏ từ kim giáp lực sĩ luyện lực pháp thượng thiên công pháp ngọc giản bên trong lấy ra quấn quanh ở trên ngón tay màu vàng nhạt dây nhỏ từ trên ngón tay không ngừng kéo dài từ từ hướng về tu chân phường thị mặt khác một chỗ bay đi ngay tại tu chân phường thị bên trong tần phong con ngươi c h ở n g chỉ là muốn thử một chút lại không nghĩ rằng cái này tu c h â n phường thị thật tồn tại kim giáp lực sĩ luyện lực pháp đi tìm kiếm tần phong theo màu vàng nhạt dây nhỏ tìm kiếm lấy đi một đoạn đường về sau đi tới một cái dựng tốt lầu cắt trước mặt cái này một tòa lầu cắt hơi lớn có ba tầng độ cao kim vũ cắt t ầ n phong nhìn phía trên bảng hiệu ánh mắt khẽ động tu c h â n phường thị tọa c h ấ n hai tên vô thượng cảnh tu sĩ một tên tựa hồ t i ể u kêu là trần kim vũ cái này kim vũ cắt đáng lẽ là trần kim vũ mở ở kim vũ các bên trong vào xem xem thần phong đi vào kim vũ các kim vũ các tổng cộng có ba tầng đệ nhất tầng bán ra là đăng ă dược dược tài t r ờ tầng thứ hai bán ra là pháp khí linh khí tầng thứ ba bán ra thì là công pháp cùng pháp thuật màu vàng nhạt kết nối lấy phía trên tần phong trực tiếp đi tới tầng thứ ba đi tới chuyên môn ra tay công pháp pháp thuật chỗ tầng thứ ba diện tích không nhỏ mà bán ra công pháp thuật pháp số lượng cũng không tại số ít thậm chí l i ê n cựu tinh siêu phàm tuyệt học cũng lấy ra bán ra có thể thấy được kim vũ các h à o khí cựu tinh siêu phàm tuyệt học cho dù là đối với vô thượng cảnh tu sĩ đối với siêu phàm thế lực mà nói cũng xem như có không ít giá trị công pháp trong tình huống bình thường sẽ không lấy ra bán ra có thể trần kim vũ đem những này cũng lấy ra bán ra không phải là nắm giữ cựu tinh siêu phàm tuyệt học số lượng nhiều chính là không để ý những này công pháp rộng khắp truyền bá thế nhưng đối với những thứ này công pháp tần phong cũng không có hứng thú hắn trực tiếp hướng đi màu vàng nhạt dây nhỏ dẫn dắt địa phương là trưng bày cựu tinh siêu phàm tuyệt học chỗ quầy hàng trên quầy có hai cửa cựu tinh siêu phàm tuyệt học một môn kim giáp lực sĩ luyện lực pháp tàn thiên một môn liệt thiên cựu trạm kiếm pháp kim giáp lực sĩ luyện lực pháp tàn thiên thần phong đánh giá trên quầy công phu ngọc giản có giới thiệu sơ lược kim giáp lực sĩ luyện lực pháp chính là một môn đạo công luyện lực công pháp n à y công pháp ngọc giản bên trong ghi lại kim giáp lực sĩ luyện lực pháp tàn thiên uy lực tuyệt luân có thể luyện thượng cổ thiên đình kim giáp lực sĩ lực lượng vác núi kéo biển lực lớn vô cùng nói là tàn thiên lại không có ghi chép là cái kia một phần tàn thiên tần phong nhữ mày âm thầm suy nghĩ lấy nếu là kim giáp lực sĩ luyện lực pháp thượng thiên đôi kia ta căn bản không có một chút tác dụng nào dù sao ta đã nắm giữ nhưng nếu là kim giáp lực sĩ luyện lực pháp trung thiên hoặc là sao thiên đối với ta trợ giúp đều là không nhỏ tốt nhất chính là kim giáp lực sĩ luyện lực pháp trung thiên có thể để ta tiếp tục tu luyện Đánh cuộc mua ộ t vật Tần t keo khí. Phong chính mình khí. Tần phong ra giá ra r i ệ linh thạch, đem kim giáp lực sĩ luyện lực kim giáp thiên tàn thạch, pháp cho đem m sĩ u về với tới. Dù sao chỉ là tàn thiên thôi,、so、với đồng dạng tinh siêu phạm tuyệt siêu hơi Dù dạng sao so hoàn chỉ cửu học chỉnh phạm là là đồng muốn Nếu rẻ. kim giáp lực sĩ luyện lực pháp chỉ lực lực thiên kim khó pháp sợ sĩ là luyện kim đổi.、Mua、kim giáp Mua về sau tần phong xoay người lì khai kim vũ cát tìm một cái bí mật địa phương linh hồn hấp thu công pháp ngọc giản bên trong tin tức đại lượng tin tức tràn vào đạo tần phong trong óc t ừ từ thưởng thức những tin tức này đột nhiên thần phong con mắt đ ố n g nhiên sáng ngời là kim giáp lực sĩ luyện lực pháp trung thiên thật sự là quá tốt tần phong trên mặt đầy dây ý cười không nghĩ tới vận khí càng giỏi như vậy được chính mình rất muốn đ ổ vật lại đem kim giáp lực sĩ luyện lực pháp trung thiên hoàn toàn hấp thu tần phong đối chiếu kim giáp lực sĩ luyện lực pháp thượng thiên đem hai cái bộ phận dần dần d u n g hợp ở cùng một nơi hoàn toàn mới công pháp sinh ra đạo công kim giáp lực sĩ luyện lực pháp tuy nhiên miễn cưỡng đạt đến đạo công tầng thứ nhưng cũng là đạo công a đạo công cùng siêu phàm tuyệt học hoàn toàn là hai cái tầng thứ công pháp hai người ở uy lực bên trên là hoàn toàn khác nhau tầng thứ bởi chỉ là tàn khuyết đạo công kim giáp lực sĩ luyện lực pháp cùng so với đạp tinh truy n g u y ệ t đều muốn kém hơn không ít có thể trở thành một môn phụ trợ tính công pháp mang đến tác dụng lại là cực kỳ kinh người nếu như có thể đem trung thiên cũng hoàn toàn tu luyện tần phong lực lượng có thể tiếp tục đề bạt năm lần thậm chí gấp m ư ờ y lần đến thời điểm đó coi như là một tên vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng không thể chống đỡ được hắn hắc sơn tương h a i hải thần tế sắp bắt đầu cũng không thích hợp tu luyện kim giáp lực sĩ luyện lực pháp tần phong ngẩng đầu lên mắt nhìn sát trời tuy nhiên khoảng cách giữa t r ư a mười phần còn có một chút thời gian có thể tưởng tượng phải đem kim giáp lực sĩ luyện lực pháp trung thiên nhập môn cũng không phải là từng đoàn một hai canh giờ có thể hoàn thành đáng tiếc thiên long chiến kích truyền thừa thạch không ở chỗ này của ta bằng không ngược lại là có thể dò xét một hồi thiên long chiến kích chỗ thiên long chiến kích là tần phong ở vân châu thanh la ti trong bảo khố đổi lấy hắn chỉ có thể được trùng lập công pháp vô pháp được nguyên bản vì lẽ đó vô pháp thông qua thiên long chiến kích chuyển thừa thạch tìm kiếm còn lại công pháp chỗ nhưng được một môn kim giáp lực sĩ luyện lực pháp trung thiên đối với hắn mà nói cũng là cực kỳ tốt đón lấy liền vì lẽ đó đi dạo một vòng còn sót lại thời gian tần phong tùy ý đi dạo lại không có phát hiện bất kỳ có chô giá trị đồ vật vào lúc giữa trưa cũng đến hải thần tê sắp sửa bắt đầu cự đại trên bờ cát vô số tu sĩ tụ tập ở cùng một nơi ở trên bờ cắt các nơi cắm vào từng đám cây trận kỳ mỗi một căn trận kỳ đều có thần bí năng lượng vận chuyển bố trí ra một cái cực kỳ to lớn trận pháp chỉ là cái này trận pháp cùng tầm thường trận pháp có chỗ khác nhau mang theo một chút khí tức thần bí tương tự với tần phong ở vân sơn huyện thành hoàng thần tượng cơ thể bên trong ký tự vận chuyển xem ra cái này trận pháp là câu thông hải thần trận pháp thần phong trong lòng âm thầm một lời chờ đợi hải thần tế bắt đầu vào lúc giữa trưa thái dương nhảy lên tới cao cấp nhất cự đ ạ i sóng biển từ trên biển bao phủ tới nhảy vào đến trên bờ cát nhưng đối với tu sĩ mà nói những này sóng biển không đáng kể chút nào ung dung liền chống đối hạ xuống c h ó i mắt ánh sáng mặt trời bên trong một tên trên người mặc trường b à o m à u l a m lão giả từ giữa khoảng không rơi hạ thân khí tức phía trên mịt mờ mà thần bí ở n ước trong lúc đó có thể có thể thấy cụ ô nờ cụ ô nờ sóng biển vô thượng cảnh cái này một môn lão giả chính là vô thượng cảnh tu sĩ từ người chung quanh nhỏ giọng nói chuyện bên trong t ầ n phong cũng là biết được cái này một môn trưởng bảo màu lam láo giả thân phận người này đến từ chính hải thần điện chính là hải thần điện một tên trưởng lão chuyên môn phụ trách lần này hải thần tế hải thần tế thông thường mà nói cũng có hải thần điện đến phụ trách nhưng cụ thể lựa chọn địa điểm thì là tam đại đỉnh phong siêu phàm thế lực tiến hành quyết định theo hải thần điện trưởng lao xuất hiện bốn phía từ từ yên tĩnh lại hải thần tế sắp bắt đầu sở hữu muốn tham dự hải thần tế người lập tức bay lên không trung hải thần điện trưởng lão không có bất kỳ cái gì phí lời trực tiếp để muốn tham gia hải thần tế người đi ra dù sao tham gia hải thần tế thế nhưng là có yêu cầu vô thượng cảnh ba lần tham gia những tu sĩ này đều vô pháp tiếp tục tham gia hải thần tế tần phong nghe vậy bay lên không trung mà lên ánh mắt rơi vào cái này một tên hải thần điện trên người trưởng lão ngược lại là muốn gặp gỡ một hồi hải thần điện thủ đoạn hải thần điện trưởng lão tu vi có vô thượng cảnh trung kỳ t ầ n thứ vô thượng cảnh trung kỳ ở siêu phàm trong thế lực cực kỳ tốt đồng dạng sẽ không xử lý tế điện sự tình bởi vậy có thể thấy được hải thần tế tầm quan trọng từng người từng người tu sĩ bay lên không trung mà lên nhân số rất nhanh vượt qua thiên nhân đại đa số đều là chân ngã cảnh t ầ n g thứ một phần nhỏ chỉ là đoạt thiên cảnh cảnh giới chân ngã cảnh cảnh giới tu sĩ bên trong vượt qua đồng dạng là chân ngã cảnh viên mãn cảnh giới không lỗ như thế số lượng chân ngã cảnh tu sĩ tần phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy bởi vậy có thể biết được nam hải tu sĩ số lượng thật đúng là không thể coi thường hiện tại tiến hành kiểm tra vi phạm quy củ đi đầu ly khai nếu không phải nghe tự gánh lấy hậu quả hải thân điện trưởng lão mở miệng lần nữa ánh mắt chậm rãi đảo qua sở hữu bay lên không trung tu sĩ nhưng không thấy một người ly khai vì vậy vung tay lên một thanh tam xoa kích xuất hiện ở trong tay tam xoa kích quét ngang hóa thành một đạo màu thủy lam lưu quang đảo qua tất cả mọi người nam chính cơ chí điềm đạm cân não h chương ba trăm tám mươi hai hải t h ầ n tế tam xoa kích trong truyền thuyết hải thần sử dụng thần binh ẩn chứa thần kỳ năng lượng đương nhiên hải thần điện trưởng láo trong tay tam xoa kích cũng không phải là hải thần sử dụng thần binh mà là mô phỏng theo luyện chế ra tuyệt phẩm linh khí nhưng lực lượng như c ũ là cực kỳ kinh người mà ẩn chứa một luồng thần kỳ lực lượng nay cố thần kỳ lực lượng định đoạt thật giả phán đoán lời nói dối cùng chân thực hải thân điện trưởng láo khởi động tam xoa kích nội bộ lực lượng quét ngang cái kia màu thủy lam lưu quang có như là nước chạy từ cái kia bay lên không trung tu sĩ trên thân hơi đảo qua một chút tần phong đứng lơ lửng trên không cảm thụ được c ố này màu thủy lam lực lượng đảo qua thân thể mình hết sức kỳ lạ nhàn nhạt cảm giác mát mẻ dường như thanh thủy tắm rửa nhưng lại có một luồng sức mạnh thần bí câu thông chính mình thần hồn tam xoa kích tần phong ánh mắt rơi vào hải thân điện trưởng láo trong tay tam xoa kích trên thân con n g ư ơ i quang mang hơi mà đậu đáng lẽ là như hát sơn thương một dạng chọn dùng đặc thù khoáng vật luyện chế mà thành vừa nãy lực lượng không chỉ là hải thần điện trưởng lão lực lượng còn có khoáng vật bản thân lực lượng cùng một k i a tín ngưỡng chi lực gần chứa trong đó chỉ là không biết sẽ có loại nào hiệu quả thần phong suy tư trong lúc đó chính là nghe được tiếng kêu thảm thiết a nghiêng đầu nhìn một lát xa xa một tên chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ từ từ bay lên không trung mà lên mặt ngoài thân thể xuất hiện từng cái từng cái gò núi nhỏ trong đó có khí lưu lưu động giống như là bệnh phù một dạng tu sĩ bệnh phù càng ngày càng kinh người cả người cũng bắt đầu bành trướng một vòng nước biển từ hai mũi khoang miệng thất khiếu bên trong không ngừng chạy ra tới v â n h ầm ầm một tiếng nổ tung ra cái này một tên chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ trực tiếp hóa thành vô số cục máu chết không thể chết lại nhưng là từ trong thân thể hắn phun ra nước biển cấp tốc đem vô số cục máu cho tan giã tất cả khôi phục lại yên lặng tựa hồ chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng có người chết người này đáng lẽ là ba lần tham gia hải thần tế mới sẽ phải chịu hải thần thẩm phán hải thần lắng nghe hải dương bất cứ chuyện gì đều vô pháp giấu giếm được hắn đúng người này muốn đã lừa gạt hải thần lại không biết hải thần là vô pháp đã lừa gạt bốn phía truyền đến lặng lẽ thanh âm thần phong thấy thế mỹ mắt khẽ nhúc nhích chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ cũng không thể chịu đựng ở lực lượng cái này hải thần tam xoa kích thật đúng là thần dị hải thần điện trưởng lao yên lặng quét mắt cái kia chết đi chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ trong tay tam xoa kích vừa thu lại biểu hiện như c ũ là bình tĩnh lãnh đạm phảng phất không có chuyện này phát sinh lần này hải thần tế như c ũ là hai cái cửa khẩu cuối cùng thắng lợi người có thể thân mặt hải thần được m u ố n đáp án hải thứ nhất vì là giết yêu đánh chết một con hoàng cấp yêu ma cần ở một trụ thơm bên trong hoàn thành nếu là vô pháp hoàn thành thì lại coi là thất bại Cửa t h ứ hai đ o ạ bảo, b đi tới á c hải tuyển h v ư ợ thân bên trong con đường ả i Thời gian, làm thạch, trở về. điện trưởng lão á o tiện tay vung lên, một căn thơm xuất hiện. Thơm hiện. vung lên, căn đ thiếu đốt, một tia khói trắng t khói h e gió hải điện mà đã. Bắt đầu. Bắt Theo、hải、thân t ra ư ở n g láo r lệnh một tiếng từng người từng người tu sĩ lướt tầm ầm ra nhằm phía đại hải thời gian một nén nhang nói dài không dài bảo ngắn cũng không ngăn lắm có thể ở một trụ thơm bên trong muốn tìm được hoàng cấp yêu ma đồng thời chém giết hoàng cấp yêu ma cũng không phải là một chuyện đơn giản tuy nói nam hải bên trong yêu ma thai họa đông đảo vương cấp yêu ma hoàng cấp yêu ma số lượng cũng là nhiều đáng sợ có thể ở một vùng biển này bên trong vẫn chưa có nhiều như vậy hoàng cấp yêu ma chớ nói chi là thời gian một nén nhang bên trong đánh chết trở về thật sự là một cái không nhỏ nhiệm vụ đủ để đào thải một bộ phận lớn người tần phong bước ra một bước triển khai m ị ảnh vô hình nhanh như chấp trong lúc đó chính là nhảy vào trong b i ể n rộng thân hôn khuấy động to lớn linh hồn cấp tốc kéo dài mở ra tra xét đại hải bên trong tình huống tìm kiếm lấy hoàng cấp yêu ma khí tức hoàng cấp yêu ma khí tức có thể cũng không phải là tầm thường khí tức tìm tới t ầ n phong ánh mắt nhất động ánh mắt rơi vào bên ngoài trăm dặm một chỗ hải vực nơi đó tồn tại hoàng cấp yêu ma khí tức thần phong thân hình nhất động bay lượn mà ra trong n g á y mắt chính là đi tới bên ngoài trăm dặm hải vực nhìn xuống phía dưới đại hải đáp xuống ầm ầm một tiếng tiến vào trong biển rộng vừa tiến vào đại hải nước biển không ngừng trùng kích tần phong một cô vô hình áp lực gáp chế tần phong đương nhiên cái trình độ này áp lực đối với tần phong không hề có tác dụng lấy hắn thực lực bây giờ trừ phi là biển sâu vạn lý trở xuống khu vực bằng không căn bản không có ảnh hưởng cấp tốc nhảy vào bên trong đáy biển thâm nhập ba vạn mét khoảng cách cuối cùng là nhìn thấy cái kia hoàng cấp yêu ma chỗ đây là một con cá mập loại yêu ma tại i giống núi n lớn, như lớn. h thể to một tòa ta cực cho kỳ o lam làm l người Màu đậm một da rẻ, giường biển như nước đây ọ c Sắc có lại. Tại kia bén xé răng, dàng nát tựa hàm hồ thể tất dễ cả. đ một con yêu ma trên thân có một cái kim sắc dây nhỏ kim sắc dây nhỏ cơ hồ là còn quấn cả người nó làm cho nó nhìn qua nhiều mấy phần thần dị kim tuyến sa một loại cực kỳ mạnh mẽ yêu ma trước mắt kim tuyến sa lại càng là đạt đến hoàng cấp yêu ma trình độ bình thường chân ngã cảnh tu sĩ cũng không phải nó đối thủ thế nhưng là nó đối mặt là tần phong nhân loại quả nhiên tới kim tuyến x a miệng nói tiếng người trên thân khí thế cực kỳ khủng bố quả nhiên đến t ầ n phong lông mày k h ẽ động người tại chờ ta đương nhiên nhân loại huyết nhục thực sự quá mỹ vị trong ngày thường cũng không nhất định có thể ăn được một cái con người hiện tại nhưng là một cái tuyệt hảo thời cơ kim tuyến x a nói hải t h ầ n tế tần phong trong lòng mình hải thần tế cử hành sẽ hấp dẫn lấy đại lượng tu sĩ、si、đến nhân loại lip ệ sát yêu ma yêu ma một dạng nù ổ tờ nhân loại thuộc về một loại quan hệ thù địch cử hành nhiều lần hại thần tế mặc dù nói không phải là mỗi một lần cũng tiến hành trong b i ể n yêu ma lip ệ sát nhưng t i nhờ cơ một lần đủ khiến những yêu ma này cảm giác được phẫn nộ đồng thời muốn đổ sát nhân loại b à ngươi muốn giết ta có thể có một chút khó khăn thần phong thong rong nói ta biết được nhân loại các ngươi công pháp đặc thù đương nhiên sẽ không tự mình động thủ kim tuyến sa miệng rộng mở ra phát sinh kỳ dị ba động kích động nước biển hóa thành từng cái từng cái gợn sóng khuyết tán hướng về bốn phương tám hướng hô hấp trong lúc đó từng cái trong biển yêu ma nhanh chóng tới gần có kim tuyến xa độc giác xa hải long ngựa rất nhiều yêu thú tồn tại trong đó ta mở con đạt đến hoàng cấp yêu ma còn lại đều là vương cấp yêu ma t ầ n g thứ tụ tập nhiều như vậy cường đại yêu ma cái này một con kim tuyến xa vẫn còn có chút năng lực mà những này trong biển yêu ma vốn là sinh tồn ở trong biển rộng trên thân khí tức hầu như dung nhập vào đại hải bên trong chỉ cần thoáng thu lại sẽ không dễ dàng phát hiện những yêu ma này tồn tại chỉ có trước mắt cái này một con kim tuyến s a tự động tỏa ra khi thế ma nhờ me giống như là một ngọn đèn sáng giống như vậy hấp dẫn lấy mọi người đến e sợ đây cũng là kim tuyến s a mưu đồ đặt đến hoàng cấp yêu ma t ầ n g thứ trừ một ít hiếm thấy yêu ma trí tuệ hữu h ạ đại đa số yêu ma thai họa sở hữu giả không kém ai loại trí tuệ hiện tại đủ kim tuyến xa trong con ngươi lộ ra nhân tính hóa cởi trào p h ư n g ý ngay sau đó nói trước hết là giết người sau đó sẽ đem những tu sĩ k h á c từng người từng người dẫn lại đây đánh chết ồ tần phong ánh mắt tiến tĩnh cười nhạt một tiếng thật là tốt suy nghĩ đáng tiếc các ngươi hay là quá yếu tiếng nói phủ lạc t ầ n phong tay d ơ lên một chỉ điểm ra tinh hỏa thần chỉ ở trong biển rộng vẫn phát huy ra kinh người uy lực trong nháy mắt đốt cháy nước biển hóa thành một đạo không có nước không gian Tinh tụ lượng ngưng hỏa chỉ lực Kim càng là xuyên qua k i tuyến xa đầu, đem kim thân u y ế n xa c o một Kim chết. Nhất chỉ trực tiếp tiên diệt thần hồn. Kim tuyến lần đánh hồn. chỉ h xa thân tử nước biển chính là tràn vào không có nước không gian hất lên một cơn chấn động xung quanh kim tuyến xa độc giác xa hải long ngựa t r ờ i yêu ma thấy thế biểu hiện trong nháy mắt vô cùng hoảng sợ cái này một con kim tuyến xa thế nhưng là đạt đến chân ngã cảnh hậu kỳ t ầ n g thứ ở hoàng cấp yêu ma bên trong cũng xem như không tệ là chúng nó một đám lao đại nhưng bây giờ nhất chỉ đã bị nhân loại đánh chết chúng nó làm sao có khả năng là đối thủ hô xèo du hí đông đảo trong biển yêu ma trong nháy mắt tán loạn chung quanh điên cuồng chạy thục mạng có thể không muốn trở thành cái kế tiếp kim tuyên xa tần phong nhàn nhạt liếc mắt những cái thoát đi trong biển yêu ma vẫn chưa đổi tới những yêu ma này hay là dùng để luyện đan luyện khí có không tầm thường tác dụng có thể tần phong trước mắt chỉ cần một con hoàng cấp yêu ma liền đủ đủ hoàn thành hải thần tế hải thứ nhất đại thủ một chiêu đem kim tuyến xa cho thu nhập thạch tháp bên trong chật ly khai mặt biển trở lại hải thần tế chỗ ven đường chỗ đi qua tần phong phát hiện trên mặt biển đầy dây một lồn u mùi màu t a n h có nhân loại tu sĩ huyết dịch có biển bên trong yêu ma huyết dịch thương vong cực kỳ thảm trọng hải thần tế tuy nói là một cái thịnh điển có thể thực sự không phải là một cái hoàn toàn hòa thuận vui sướng thịnh điển muốn dò hỏi hải thần cái kia nhất định phải đánh đổi khá nhiều mới được những n à y tham dự hải thần tế tu sĩ cũng không phải là mỗi người đều có tần phong thực lực như vậy không ít người chỉ là phổ thông chân ngã cảnh tu sĩ phổ thông đoạt thiên cảnh viên mãn tu sĩ không phải là những cái trong b i ể n yêu ma đối thủ làm tần phong trở lại hải thần tế vị trí chỗ ở đã có mấy tên tu sĩ đến bọn họ lấy ra hải thú thi thể từ hải thần điện trưởng lao phán đoán lại đem hải thú cho thu hồi dù sao những n à y hải thú hình thể đều là cực kỳ kinh người nếu là ngươi mỗi người đều muốn hải thú cho lấy ra cho dù là toàn bộ bãi cát đều vô pháp bày ra vài con hải thú thi thể tần phong đứng lơ lửng trên không cũng đem kim tuyến xa thi thể lấy ra đợi được hải thần điện trưởng lao khẽ vớt c ằ m liền đem hải thú thi thể thu hồi đến thạch tháp bên trong hoàng cấp yêu ma yêu thú thi thể giá trị xem như không sai cho dù là cầm đi cho ngũ trảo dao long dùng cũng là một cái lựa chọn tốt thời gian một nén nhang sẽ phải kết thúc từng người từng người tu sĩ đến cho tới bây giờ đánh chết hải thú tu sĩ bất quá là hơn ba mươi người mà thôi Từng chương á i đều là c â n ngã cảnh viên mãn cảnh không Những thiên cảnh giới, thực lực khá là không sai. Những cái khá sai. đoạt thiên cảnh tu sĩ, cơ hội là sĩ, hội toàn n ba trăm tám mươi ba hải lam thạch thần phong nhìn cái kia kim ti thanh niên mặc áo trắng khẽ vớt cảm người thanh niên này chính là lúc trước nói ra long hồi thảo tình huống thanh niên lần này cũng tham gia hải thần tế tần phong bay lên không trung kiểm tra thời gian liền hiểu hắn tồn tại hiện tại song phương lần thứ hai mắt đối mắt thôi chân nhất giáo chân truyền đệ t ử lương viễn mỉm cười đối mặt lập tức ở hải thần điện trưởng lão nhận định đem giống như núi hải lòng ngựa cho thu lại thời gian một nén nhang đi qua đã đến giờ hải thần điện trưởng lão vung tay lên đem thơm cho thu lại bây giờ còn lại ba mươi sáu người ba mươi sáu người xem như thông qua cái thứ nhất cửa ải hiện tại tiến hành cửa thứ hai đi tới bách tuyền hải vực đ ạ t được hải lam thạch cái thứ nhất trở về chính là lần này hải thần tế quán quân có thể được hải thần đáp án cửa thứ hai tiến hành hải thần tế bước đi không có một chút nào còn dư thời gian hải thứ nhất hoàn thành vậy thì trực tiếp tiến hành cửa thứ hai từng người từng người tu sĩ hướng trời bay lên trên đi tới bách tuyền hải vực ở tân phong lương viễn loại người ly khai về sau hải thân điện trưởng lão vung tay lên từng cái từng cái cắm vào mặt đất trận kỳ vân vụ mờ mịt ở giữa không trung bên trong hình thành một cái cự đại hình ảnh ở cự đại trên tấm hình từ từ chia ra thành ba mươi sáu cái hình ảnh là mỗi một người tu sĩ hành động giáng dấp sở hữu lưu ở trên bờ cắt tu sĩ dồn dập hướng về giữa không trung nhìn tới lần này hải thân tế thật là nóng na o thậm chí ngay cả chân nhất giáo chân truyền đệ t ử lương viễn cũng xuất hiện đúng vậy cái kia lương viễn mặc dù chỉ là chân ngã cảnh viên mãn tu vi có thể một năm trước hắn cùng với vô thượng cảnh t i ề n kỳ tu sĩ giao thủ hai người không phân thắng thua chân nhất giao chân truyền thực lực tự nhiên không phải là phổ thông tu sĩ có thể so sánh với e sợ lần này hải thần tế hẳn là lương viễn thu được quán quân ta xem không hẳn các ngươi xem cái kia hàng thứ nhất thứ sáu tu sĩ vậy là trung ly quyền đúng là trung ly quyền trung ly quyền ở trên lần trước hải thần tế bên trong thế nhưng là thu được quán quân bây giờ hai mươi năm trôi qua trung ly quyền thực lực càng thêm kinh khủng cho dù là cùng vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ cần làm cũng là cách biệt không ít trung ly quyền càng còn không có có đột phá đến vô thượng cảnh vô thượng cảnh vẫn là rất khó mà đột phá ta xem là trung ly quyền vì là hải thần tế cố ý áp chế tự thân tu vi không chỉ là trung ly quyền liền phù khúc h à n g cũng đều tham dự lần này hải thần tế phù khúc h à n g là những năm gần đây thanh danh vang x a tán tu hắn ở một năm trước đánh chết một con sắp thành cựu đế cấp hoàng cấp yêu ma có người nói hắn cùng với vạn kiếm tông kiếm tử nhất chiến tiếp được kiếm tử một kiếm tiếp được kiếm tử một kiếm không thể nào ngay cả là vô thượng cảnh tu sĩ cũng chưa chắc có thể chống lại kiếm tử một kiếm nghe đồn như vậy là thật là giả không người hiểu rõ mọi người chấn động vạn phần vạn kiếm tông kiếm tử đó là kinh thiên động địa nhân vật có thời cơ trùng kích đạo c h i cảnh tồn tại cũng chính là đời tiếp theo vạn kiếm tông tông chủ phu khúc hàng có thể ở kiếm tử trong tay chống đỡ một kiếm đủ để chứng minh phu khúc hàng cường đại lần này cửa thứ hai đúng là đi tới bách tuyền hải v ư ợ t đạt được hải lam thạch cái này độ khó khăn cũng không phải là lúc trước mấy lần có thể so sánh với đúng bách tuyền hải v ư ợ t vòng xoáy kinh người cực kỳ cho dù là chân ngã cảnh tu sĩ cuốn vào trong đó đều có nguy hiểm đến tính mạng đoạt thiên cảnh tu sĩ tiến vào bên trong hầu như được trò cựu tử nhất sinh hải lam thạch chính là ở bách tuyền hải vực phía dưới thuộc về cực kỳ hiếm thấy bảo vật Muốn tìm được, cũng không phải là một đơn giản. Mặc dù có thể tìm tới hải Lam chuyện tu sĩ khác truy kích. Lần này quán quân, cũng không đơn giản. cũng nhận những Lần này không thể tới Thạch, được, có khác kích. phải hải là dù sẽ sĩ biến hóa. bách tuyền hải vượt khoảng cách hải đồn đảo khoảng cách cũng không tính xa lấy chân ngã cảnh tu sĩ năng lực một phút thời gian chính là có thể chạy tới phiên phức là tiến vào bách tuyền hải vượt đáy biển do đó được hải làm thạch t ầ n phong mọi người đi tới bách tuyển hải vực bên trên tần phong đứng lơ lửng trên không đánh giá phía dưới bách tuyển hải vực một cái rất lớn trên mặt biển có từng cái từng cái vòng xoáy xuất hiện những n à y vòng xoáy có lớn có nhỏ đường mòn thẳng tam bốn mét lớn trực tiếp v à n mét cực kỳ kinh người vòng xoáy số lượng nhiều đến kinh ngạc trên trăm cái vòng xoáy hình thành một cái to lớn bách tuyển hải vực tại cái khác hải vực có thể nhìn thấy hải thú tồn tại có thể ở bách tuyển hải vực trên mặt biển lại không có nhìn thấy bất kỳ một con hải thú tồn tại cái này chính là bách t u y ể n hải v ư ợ t đặc thù cái này nhìn như phổ phổ thông thông vòng xoáy nhưng ẩn chứa kinh người lực lượng một ít vòng xoáy cường đại lôi kéo lực lượng coi như là chân ngã cảnh tu sĩ đều khó mà chống đối muốn có được hải lam thạch chính là có hai cái độ khó khăn một cái là làm sao thoát khỏi vòng xoáy lực kéo một cái là tìm tới hải lam thạch chỗ hô tần phong nghiêng đầu nhìn một lát chỉ thấy một người mặc áo đen áo mỏng thể trạng hùng tráng trung niên nam tử không không nhìn vòng xoáy tồn tại nhảy vào vòng xoáy bên trong cái kia là trung ly quyền tần phong trong lòng hơi động lúc trước ở trên bờ các thời điểm hắn nghe được không ít người đàm luận tại một ít người đàm luận bên trong có liên quan với hải thần tế chủ yếu đối thủ cạnh tranh tin tức chân nhất giáo chân truyền đệ tử lương viễn là một cái cái này trung ly quyền cũng là một cái còn có một cái tên là phù khúc hàng ba người này đều là chuyến này chủ yếu đối thủ cạnh tranh cảnh giới mặc dù chỉ là chân ngã cảnh tầm thứ nhưng đều có có thể so với vô thượng cảnh tiền kỳ tu vi vòng xoáy lực kéo thật là cường đại nhưng là chỉ là đối với chân ngã cảnh tu sĩ mà nói nếu là tự thân năng lực đạt đến vô thượng cảnh hoàn toàn có thể thoát khỏi này cố vòng xoáy lực lượng thần phong quét mắt vòng xoáy đáp xuống trên người có nhàn nhạt điện quang lấp lóe dễ dàng phá ra vòng xoáy lực kéo nhảy vào hải đảo tiến vào trong biển cỗ này kinh người lực kéo cũng không có bất kỳ cái gì tiêu tan mà là vẫn như cũ tồn tại mấy vạn dặm hải vực ở trong biển vẫn có thể nhìn thấy từng cái từng cái vòng xoáy tồn tại từng cái vòng xoáy cũng ẩn chứa kinh người lực lượng căn bản không có một con hải thú sinh tồn muốn ở bách t u y ể n hải vực bên trong tồn tại ít nhất là cần đạt đến hoàng cấp yêu thú trình độ mà bình thường hoàng cấp yêu thú đều vô pháp hóa giải này c ố kinh người lực kéo chỉ có đế cấp hải thú có thể đủ hành động tự nhiên tần phong linh hồn lan ra bốn phía lại phát hiện linh hồn khẽ rửa gần những n g y vòng xoáy liền sẽ bị vòng xoáy lực lượng cho lôi kéo thành vô số mảnh vỡ vô pháp sản sinh tác dụng nói cách khác ở trong biển chỉ có dựa vào chính mình hai mắt xem ra chỉ có thể c h ậ m r ã i tìm thần phong đưa tầm mắt nhìn qua tìm kiếm lấy hải lam thạch chỗ hải lam thạch chính là một loại đặc thù thạch đầu ẩn chứa đại hải lực lượng mà trọng lượng kinh người một khối lớn nhỏ cơ năm tay hải lam thạch giống như một tòa cự đại sơn phong cho dù là trưởng mệnh cảnh tu sĩ đều khó mà nắm lên lớn nhỏ cơ nắm tay hải lam thạch mà ở bách tuyền hải v ư ợ t bên trong hải lam thạch số lượng cũng là cực kỳ ít ỏi cực kỳ hiếm thấy muốn từ đó tìm tới hải lam thạch cũng phải cần hao tổn tốn nhiều sức lực t ầ n phong thân hình động tác trong lúc đó triển khai quỷ mị vô hình ở bách tuyền hải v ư ợ trong t biển nhanh chóng xuyên qua tận l ư ợ n g tránh khỏi vòng xoáy lực kéo tìm kiếm lấy hải lam thạch đáy biển tuy nhiên chưa từng thấy đến yêu ma thai họa tồn tại có thể cực kỳ hát cám áp lực lại lớn hơn nữa có rất nhiều kỳ lạ phát chỉ riêng thạch đầu tồn tại đang tìm kiếm hải lam thạch trên càng thêm khó khăn rào một đạo kinh người khí kình xa xa tấn công tới mát nhở me đánh trúng đáy biển đáy biển trong nháy mắt nổ tung ra phá thạch bay từng khối từng khối thạch đầu hướng về bốn phương tám hướng b ắ n ra tần phong thân hình thoát một cái trốn ra những cái tấn công tới thạch đầu cùng lúc đó hướng về xa xa nhìn một lát ở n ước trong lúc đó nhìn thấy một tên thanh niên động thủ thanh niên cách làm thực sự không phải là muốn công kích tần phong mà là muốn phá hoại đáy biển do đó tìm đến hải lam thạch cái này phương pháp tìm hải lam thạch thần phong khẽ to mày có thể tìm được sao hải lam thạch m ư ờ i p h ầ n bí ẩn mà năng lượng dường như đại hải giống như vậy mặc dù linh hồn có thể vận dụng cũng không dê dàng phân biệt mà đáy biển quá mức ưu ám muốn tìm đến cũng không phải một chuyện đơn giản đã như vậy, vậy ta cũng thử một lần thần phong năm ngón tay nắm chặt một luồng hùng hồn lực lượng từ từ hội tụ ở trên nắm tay một quyền hướng xuống đất đột nhiên nổ ra khủng bố lực lượng làm cho cả nước biển cũng nổ tung ra kích lên vô số hải lưu bao phủ tử phương chỉ là phổ thông một quyền nhưng ở tần phong cỗ này kinh người cự lực phía dưới không thua với một tên nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ toàn lực nhất kích nhất kích từng tầng rơi vào đáy biển đáy biển nổ tung ra vô số hòn đá cu cờ đất tung toe tư phương xuất hiện một cái cự đại hố sâu hả tần phong con n g ư ờ i bên trong quang mang đ ố n g nhiên loay lên hướng về xa xa một khối lam sắt thạch đầu nhìn lại hải lam thạch tần phong thân hình nhất động dường như lôi điện đồng dạng bắn nhanh ra nháy mắt công phu chính là đi tới cái kia một tảng đá chỗ thạch đầu bất quá là trẻ sơ sinh lớn nhỏ cỡ n ắ m tay vì làm màu xanh nước biển ẩn chứa một luồng dâng trào khí tức từ trong đó ẩn ư ớ c trong lúc đó có thể nghe được hải lam thanh âm hết sức kỳ lạ hải lam thạch t ầ n phong ánh mắt m ở sáng không nghĩ tới thật tìm đến hải lam thạch đưa tay đem hải lam thạch cho mang tới mơ hồ có một luồng trọng lượng lấy hắn bây giờ thể phách lực lượng là loại gì kinh người một khối trẻ sơ sinh lớn nhỏ cỡ nắm tay thạch đầu để hắn đều cảm giác được một chút trầm trọng từ đó có thể biết hải lam thạch chỗ đặc thù trọng lượng kinh người hải lam thạch đứng lại cho ta nhẹ uống tiếng vang lên lại đến một bàn tay lớn phá ra nước biển hướng về tần phong đ ố n g nhiên c h ộ m tới động thủ đó là lúc trước tên thanh niên kia tần phong l á n h đạm mắt nhìn tên thanh niên kia thân hình nhất động hướng về mặt biển mà đi còn cái kia vòng xoáy lực kéo rơi vào tần phong trên thân rất nhanh sẽ bị hóa giải cũng không tác dụng vở hành tần phong từ một cái vòng xoáy một bên thoát ra đi dễ dàng thoát khỏi vòng xoáy lực lượng ly khai đại hải áp lực lực kéo hoàn toàn biến mất tốc độ vừa nhanh mấy phần chỉ cần cái thứ nhất đạt đến hải đồn đảo vậy thì hoàn thành cửa thứ hai nhiệm vụ tần phong đang muốn hành động một đạo sắc bén cực kỳ kiếm khí phi chạm mà đến trong nháy mắt chống đối tần phong trước mặt tần phong thân hình động tác chương ba trăm tám mươi bốn phu khúc hàng hải đồn đảo trên bờ cát đông đảo tu sĩ ngước đầu nhìn cái kia ba mươi sáu cái màn ảnh trên hiện hiện nội dung từng cái trên màn ảnh đều có một người tu sĩ tình huống không hổ là trung ly quyền quả nhiên là hoành hành vô kỵ trực tiếp nhảy vào bách tuyền hải vực trong biển bách tuyền hải vực vòng xoáy lực kéo cực kỳ kinh người coi như là chân ngã cảnh tu sĩ tiến vào bên trong cũng có thể bị lôi kéo mà chết cái này trung ly quyền thật đúng là dũng mãnh trung ly quyền chính là tốt nhất giới hải thần tế q u a n quân tự nhiên có chút bản lĩnh hơn nữa hắn thân thể tố chất cực cao tu luyện đỉnh phong siêu phàm tuyệt học luyện thể công pháp điểm này năng lực vẫn là có thể làm được vậy người là người nào thể chất dĩ nhiên hoàn toàn không ke mở hơn trung ly quyền thật sự là không được lương viễn cũng tiến vào trong biển đã có hai mươi tên tu sĩ tiến vào trong biển không hổ là có thể thông qua hải thứ nhất đánh chết hải thú chân ngã cảnh tu sĩ phu khúc hàng phu khúc hàng làm cái gì lấy thực lực của hắn cần làm không sợ vòng xoáy vì sao không tiến vào trong biển khó nói hắn không cần hải làm thạch hay là hắn muốn ngồi thu ngư ông chi lợi đây là bách t u y ể n hải vực trong biển tình huống thật sự là thần kỳ theo từng người từng người tu sĩ tiến vào bách t u y ể n hải vực trong biển mọi người nhìn thấy trong biển tình huống một cái kia cái vòng xoáy hoặc lớn hoặc nhỏ từ đáy biển liên tiếp mặt biển hết sức kinh người ở đây tu sĩ bên trong tồn tại chân ngã cảnh tu sĩ cũng tồn tại thông n cảnh không cốc cảnh tu sĩ lấy bọn họ những tu sĩ này thực lực đi tới bách t u y ể n hải vực hoàn toàn là tự tìm đường chết vì vậy chưa từng gặp bách t u y ể n hải vực bên trong tình huống bây giờ có tần phong loại người tiến vào trong biển có thể nhìn thấy bách t u y ể n hải vực trong biển tình huống một mặt thang phục hải thân điện trận pháp quả nhiên thần kỳ thậm chí ngay cả bách t u y ể n hải vực tình huống nội bộ đều có thể đủ xem rõ rõ ràng ràng đây cũng không chỉ là hải thân điện trận pháp duyên cớ còn có lúc trước tam xoa kích lực lượng bằng không cho dù là hải thân điện trận pháp cũng khó có thể bắt lấy mỗi một người tu sĩ tình huống các ngươi xem cái k i a một người tu sĩ thật mạnh mẽ nhất kích thật kinh người lực lượng phổ thông nhất kích sẽ không thua kém nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ toàn lực nhất kích quá mức kinh người người này là ai chưa từng gặp từng người từng người tu sĩ nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong chỗ màn hình nhìn chấn động với tần phong cường đại lực lượng hắn đạt được hải lam thạch trốn ra hắn tự hồ là cái thứ nhất đạt được hải lam thạch khó nói hắn sẽ đạt được lần này hải thần tế q u a n quân là phù khúc hàng phù khúc hàng động thủ có phù khúc hàng ra tay hắn cũng thật sự là xui xẻo mọi người nhìn thấy tần phong cùng phù khúc hàng tình huống từng cái từng cái đưa ánh mắt về phía hai người chỗ màn a nhờ sa nz mật thiết lưu ý lấy hai người tình huống tần phong một cái cường giả bí ẩn nắm giữ kinh người cực kỳ lực lượng phù khúc hàng năm gần đây thanh danh vang xa tu sĩ đã từng chống lại vạn kiếm tông kiếm tử nhất kích hai người này không biết sẽ là loại tình huống nào đương nhiên đại gia cũng càng nghiêng về phù khúc hàng thắng lợi dù sao kiếm tử nhất kích không có bao nhiêu người có thể chống lại hải thân điện trưởng lão cũng là khẽ n g n g đầu nhìn tần phong chỗ màn a nhờ sa nz ở cẩn thận đánh giá tần phong tình huống mỏng manh lông mày hơi nhữ lên âm thầm một đạo người này rốt cuộc là người nào vì sao sẽ có kinh người như vậy lực lượng cái này lực lượng cũng không phải là một tên chân ngã cảnh tu sĩ có thể có được ở nam hải bên trong chỉ có đại lực ma tông đám kia tu sĩ sở trường lực lượng chẳng lẽ nói người này đến từ chính đại lực ma tông đại lực ma tông tuy nhiên không thể so hải thân điện vạn kiếm tông chân nhất giáo mà dù sao là một cái siêu phàm thế lực thực lực cũng là cực kỳ không kém bách tuyền hải vực trên khoảng không thần phong nghiêng đầu nhìn phía phù khúc h à n g ánh mắt hơi chìm xuống giao ra hải lam thạch ta có thể để cho người lý khai phù khúc h à n g lãnh n ạ o nói trong giọng nói đầy dây không thể nghi vấn u y nghiêm cho ta giao ra hải lam thạch ở đáy biển công kích tần h phong thanh niên cũng lao ra mặt biển hắn nhìn thấy phù khúc h à n g tồn tại ánh mắt hơi đổi phù khúc hằng hắn cũng ở một ít không có tiến vào bách t u y ể n hải vực đáy biển tu sĩ từng cái từng cái hướng về nhìn bên này tới ánh mắt rơi vào tần phong trên thân lại hướng về phù khúc hàng nhìn lại người này nắm giữ hải lam thạch chỉ cần từ trong tay hắn cướp giật đến hải lam thạch chính là có thời cơ thu được lần này hải thần tế quán quân phù khúc hàng cũng ở ngươi muốn cùng phù khúc hàng đối người ta phù khúc hàng có thể chống lại kiếm tử nhất kích tu sĩ mọi người nhìn phía phù khúc hàng trong mắt có vẻ kiên g rẻ dù sao kiếm tử danh tiếng ở nam hải là ở quá mức hiển hách giống như là đại hạ cựu châu ba cái quái vật đều thuộc về quái vật cấp bậc tồn tại phu khúc hàng mặc dù chỉ là chống lại kiếm tử một kiếm nhưng là đủ để chứng minh phủ khúc hàng cường đại nếu để cho bọn họ ra tay e sợ liền kiếm tử một kiếm đều vô pháp chống đối trực tiếp vẫn lạc muốn hải lam thạch chính mình xuống biển tìm đi thần phong ánh mắt thiên tính nói muốn chết phu khúc hàng lạnh lùng một huống một tay cắt xuống một đạo sắc bén cực kỳ kiếm khí bay g i ế t chém về phía tần phong tần phong nhàn nhạt mắt nhìn cái kia sắc bén kiếm khí tiện tay một chỉ điểm ra tinh h ỏ a thần chỉ lực lượng đánh chung cái kia sắc bén kiếm khí trong nháy mắt đem kiếm khí cho đập vỡ tan dưới một kích này thần phong phán đoán ra phụ khúc hàng uy lực tương đương với vô thượng cảnh tiền kỳ tầng thứ nhưng là chỉ là bái xả giáo giáo chủ diêm thông tầng thứ thôi cùng chính thức vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ so với yếu không ít cùng so với ứng thiên hạ cùng so với n g u y ệ t thần nam cung n g u y ệ t đều muốn nhỏ yếu có chút bản lĩnh chẳng trách dám từ chối ta phú khúc hàng ánh mắt dần dần lạnh xuống đến l a n g không nắm chặt một thanh mảnh dài trường kiếm xuất hiện trong tay từng trận hàn mang lưu chuyển từng tia từng tia lệ khí tràn ngập thế nhưng từ chối chúng ta đều đ a n g chết phú khúc hàng thanh âm hạ xuống cổ tay chuyển động trong lúc đó mảnh dài trường kiếm chậm rãi nhấc lên ở nhấc lên trong quá trình có m ộ ư ơ i tám lần biến hóa mỗi một lần cũng ẩn chứa khí tức thần bí mỗi một lần biến hóa phía dưới trong không khí lệ khí hàn ý sắt khí là hơn mấy phần làm mảnh dài trường kiếm mang lên chỗ cao nhất trên trường kiếm quấn quanh lấy dọa người bước người kiếm ý một kiếm lấy ra đông nhiên chém xuống mà xuống sắt khí hàn ý lệ khí hầu như ngưng luyện thành thực thể giống như vậy cùng mảnh dài trường kiếm kiếm khí dung hợp ở cùng một nơi không có gì không chém không có gì không giết mọi người thấy thế biểu hiện kinh hãi hải đồn đảo trên bờ cát tu h khủng khiếp h ậ t một là kiếm. i c ê kiếm này uy l ự c e sợ k h ô n g t h u tu a với vô thượng cảnh tu、si、nhất kích. Không thượng nhất thể cảnh kích. hổ h có c sĩ là ố n nhất g lại kiếm k tử í chợ người, khúc hàng thực lực quả nhiên kinh người. Đông đảo tu、si、cảm thán vạn phần, thán hàng mình nhưng màn nhờ san nở trên biến hóa cũng ư với kiếm. ai phu phục phu pháp khúc thực khúc thế Cho thụ, hóa thể quả tu lực cảm của cảm có là một tự từ biết đảo dê đ vô sĩ dù c chiêu chân phố kiếm uy Tu này năng. trợ bên trong hai tên vô thượng cảnh tu sĩ、si、đứng lơ lửng giữa không trùng nhìn màn a nhờ sa nở dê thượng cảnh như kinh ngạc vang lên ồ p h ú khúc hàng đòn đánh này uy năng dĩ nhiên không thua với ngươi và ta trần kim vũ liếc mắt một bên vô thượng cảnh tu sĩ hừng chiêu kiếm này thật là đạt đến vô thượng cảnh tầm thứ bất quá hắn sát tính quá nặng nếu là một đường đi tới cuối có thể thành t i ể u vô thượng cảnh nếu là vô pháp chắc chắc chính minh đạo cái kia đem vô duyên bước vào vô thượng cảnh một người khác vô thượng cảnh tu sĩ triệu minh chỉ nói lao triệu ngươi xem người kia trần kim vũ nhìn về phía t ầ n phong là ngâu cờ hay là nói không sợ chút nào triệu minh chỉ cũng nhìn phía t ầ n phong biểu hiện khẽ động nếu như ta nhớ tới không sai người này lúc trước ngay tại ta kim vũ các bên trong mua kim giáp lực sĩ luyện lực pháp luyện lực phương pháp tản thiên từ hắn vừa nãy bày ra lực lượng đến xem hắn lực lượng không phải chuyện nhỏ hay là bản thân liền tu luyện qua kim giáp lực sĩ luyện lực pháp trần kim vũ sắc mặt có một chút biến hóa thấp giọng nói hơn nữa đối mặt phù khúc hảng đúng mực không sợ không sơ hán đáng lẽ là có chút thực lực hay là có thể chống lại phù khúc hàng một kiếm hải thần tế trưởng lao ánh mắt khẽ nhúc ních chiêu kiếm này đã tiếp xúc được vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ uy năng cái này phù khúc hàng thật đúng là thiên tài đáng tiếc hắn tính tình quá ngạo bằng không ngược lại là có thể dẫn vào hải thần điện bên dưới thế nhưng là đối mặt phù khúc hàng một kiếm như vậy cái này thanh niên vẫn như cũ là từ cho tự nhiên khó nói hắn chắc chắn tiếp được chiêu kiếm này hải vực bên trên một kiếm kinh thiên hạ coi như là bách t u y ể n hải vực vòng x u ố y tại này cỗ kiếm khí ảnh hưởng phía dưới trực tiếp nứt ra tần phong nhàn nhạt liếc mắt kiếm khí giơ tay lên ngón tay trong lúc đó có một vệt nhàn nhạt hào quang màu bạc xuất hiện nhất chỉ s ẹ t qua hư không nhẹ nhàng ung dung mà đem kiếm khí cho cắt thành hai nửa rơi vào phủ khúc hàng trên thân hào quang màu bạc s ẹ t qua phủ khúc hàng thân thể hướng về xa xa mà đi biến mất ở đại hải phần cuối tần phong tùy ý liếc mắt phủ khúc hàng thân hình nhất động ly khai bách tuyển hải vực mọi người nhìn thấy tần phong cử động hơi run run trận hướng về p h ù khúc hàng nhìn sang p h ù khúc hàng không n ú c ních giống như là bất động ở giữa khoảng không trước mắt qua đi thân thể hắn cắt thành hai nửa từ lúc trước hào quăng màu bạc s ẹ t qua địa phương trực tiếp đoạn ra thành hai nửa máu tươi không cách nào khống chế chảy ra nhỏ xuống ở phía dưới vòng xoáy tùy theo p h ù khúc hàng thân thể lưu lại năng lượng dần dần tiêu tan thi thể cũng từ giữa không trung hạ xuống b u ô n g xuống đến vòng xoáy bên trong bị vòng xoáy c ố này đáng sợ lực kéo xé nát thành vô số mảnh vỡ phù khúc hàng chết v ề xem mọi người trận mắt ngóc o mồm lúc trước truy kích tần phong thanh niên tu sĩ lại càng là t r ừ n g mắt con mắt sợ hãi vạn phần phù khúc hàng phù khúc hàng chết một chiêu phá hủy phù khúc hàng kiếm khí đồng thời chém giết phù khúc hàng đây là loại gì chiến lược kinh người a ngay cả là một tên vô thượng cảnh tu sĩ đều vô pháp đạt đến trình độ như vậy đi vừa nãy hảo quang màu bạc kia nếu là rơi vào bọn họ trên thân bọn họ chỉ sợ cũng là kết cục này kim ti bạch t h i lương viễn từ đáy biển đi tới hắn cũng nhận được một khối hải làm thạch nhưng ở bay ra vòng xoáy thời điểm hắn cảm giác được một lồn u g mạnh mẽ đến thật không thể tin lực lượng bay qua lại đến chính là nhìn thấy phù khúc hàng thảm trạng phù khúc hàng chết người nào giết trước tiên là lúc trước người lương viễn nhất định phải mục đích nhìn một lát phát hiện hắn xa xa ly khai tần phong tâm tư trong nháy mắt thu hồi lại lập tức sử dụng tới cấp tốc bay trở v chương ả i ba trăm tám mươi lăm thần thông tiên nhai chỉ xích hải đồn đảo hoàn toàn yên tĩnh chỉ có sóng biển gió biển thanh âm tất cả mọi người ngơ ngác nhìn phía trên tình huống nhìn thấy phù khúc hàng thân thể nứt ra sau đó rơi xuống ở vòng xoáy bị vòng xoáy xé nát thành vô số biến mất không còn t â m tích lại đến màn á n h ờ s a nở dê tối lại phù khúc hàng chết một chiêu chỉ là một chiêu p h ú khúc hàng sẽ chết hắn rốt cuộc là người nào theo mấy cái lẩm bẩm thanh âm xuất hiện thanh âm xuất hiện lần nữa ở trên bờ cát từ từ hóa thành dòng nước lũ kinh động toàn bộ tu sĩ p h ú khúc hàng chết một chiêu bị giết đậu p h ư n g đây không phải thật đi p h ú khúc hàng chết thật bị một chiêu chém giết cái kia một chiêu cũng hơi bị quá mức khủng bố nhìn như đơn giản nhưng ẩn chứa một cố cường đại lực lượng người kia rốt cuộc là người nào có thể một chiêu đánh chết phù khúc hàng tuyệt đối không thể là không có tiếng t â m gì h ạ n g người phù khúc hàng có thể chống lại kiếm tử một kiếm nhưng không thể chống đỡ được người này một chiêu khó nói người này cùng so với kiếm tử đều cường đại hơn mọi người nghị luận sôi nổi mỗi người có suy đoán đều muốn biết được tần phong thân phận nhưng không người nào biết tần phong thân phận đối với nam hải mà nói tần phong là một cái hoàn toàn không biết nhân vật hải thân điện trưởng lão ngắm nhìn tần phong con ngươi bên trong quang mang lưu c h u y ể n lên vừa nay nhất kích hắn in dấu thật sâu ấn trong đầu liền hắn đều cảm giác được một tia kinh dị một tia chấn động như vậy nhất kích quá mức dọa người phù khúc hàng một kiếm uy thế biểu hiện hết sức rõ ràng tần phong nhất kích đang vẽ nhìn trên mặt hết sức bình thường nhưng tỉ mỉ quan sát phù khúc hàng tình huống nhưng có thể biết được đòn đánh này khủng bố không chỉ là thân thể liền thân hồn cũng dưới một kích này trực tiếp vẫn diện cũng không phải là công pháp tựa hồ là thuật pháp là đạo thuật sao hải thân điện trưởng lão trong lòng hơi động nếu thật là đạo thuật cái kia tần phong lai lịch thì càng thêm thần kỳ nhưng tựa hồ chỉ có đạo thuật có thể đủ giải thích tình huống như vậy dù sao phú khúc hàng cũng không phải là người yếu người này thân phận thật đúng là cần t r a một chút hải thân điện trưởng lão trong lòng nói t h ầ m thu chân phường thị trên khoảng không trần kim vũ triệu minh chỉ hai tên vô thượng cảnh tu sĩ r ồ n dập nhìn trên màn ảnh tình huống lão triệu trần kim vũ lẩm bẩm mở miệng ta thấy triệu minh chỉ trầm giọng nói vậy rốt cuộc là loại gì công kích dĩ nhiên dễ dàng trực tiếp phá phủ khúc hàng một kiếm đồng thời đem phủ khúc hàng đánh chết coi như là ngươi và ta ra tay toàn lực cũng chưa chắc làm được trần kim vũ nói không phải là không hẳn làm được mà là không làm được triệu minh chỉ nói đúng không làm được trần kim vũ tan thành gật đầu người này rốt cuộc là ai chỉ là chân ngã cảnh cảnh giới nhưng lại có kinh khủng như thế chiến lược khó nói hắn cũng là tới từ tam đại đ ỉ n h phong siêu phàm thế lực vạn kiếm tông hải thân điện chân nhất giáo không hẳn không phải là hải thân điện chân nhất giáo từ hải thân điện mục t r ư ở n g lão chân nhất giáo chân truyền lương viễn biểu hiện tựa hồ cũng không nhận ra hắn khó nói hắn đến từ chính vạn kiếm tông cho nên không phải là vạn kiếm tông triệu minh chỉ nhẹ nhàng lắc đầu phủ định trần kim vũ quan điểm nói vạn kiếm tông công pháp lấy kiếm làm chủ cho dù là đạo thuật thần thông đều là như vậy mà người này triển khai vô cùng có khả năng là một môn đạo thuật một môn công phản sắc bén đạo thuật vạn kiếm tông vẫn chưa có bén nhọn như vậy đạo thuật vì lẽ đó hắn không phải là vạn kiếm tông hay là đến từ chính đại hạ đại hạ trần kim vũ cả kinh tần phong từ bách tuyền hải v ư ợ trở t về duy trì một cái tốc độ kinh người thẳng trùng hải đồn đảo nhưng hơn mười cái hô hấp về sau hắn cảm thấy được phía sau một luồng khí tức xuất hiện t r ầ n nhất giáo t r ầ n truyền lương viễn lương viễn tốc độ rất nhanh nhanh thật không thể tin lương viễn cũng không phải là bình thường ngự không phi hành mà là từng bước từng bước đi tới mỗi sải bước ra chính là vạn mét khoảng cách giống như xúc địa công giống như vậy cực kỳ kinh người trong n g á y mắt chính là tới gần tân phong vị bằng h ư u này thực lực ngươi thật là làm cho người thán phục lương viễn nhìn tân phong cười nhạt một tiếng một chiêu đánh chết phủ khúc hàng ngươi cho nên không phải là vô danh trí bối tại hạ chân nhất giáo chân truyền lương viễn không biết các hạ s ư ơ n g hô như thế nào thần phong quét mắt lương viễn bình tĩnh nói tần trường sinh tần trường sinh lương viễn thì thầm một tiếng nhưng chưa từng nghe qua danh tự này gần trăm năm nay gần ngàn năm đến tựa hồ cũng không có tần trường sinh cái này số một cường giả tam đại thực lực không tán tu cũng là không có thần huynh lương viễn cười nói chân nhất giáo không cho thất bại hải thần tê quán quân ta lấy nhất định phải chờ kết thúc chúng ta có thể tốt tốt uống một chén lương viễn nở nụ cười trong lúc đó sài bước ra siêu việt tần phong hướng về hải đồn đảo cấp tốc bay đi t ầ n phong mắt nhìn lương viễn biểu hiện khá là bình tĩnh chật cười nhạt một tiếng đáng tiếc lần này quán quân ta cũng k h ẩn t ầ n phong ánh mắt lóe lên mơ hồ có một vệ tinh quang hiện lên lập tức đạo công đạp tinh truy nguyện triển khai nhanh như chấp giống như vậy truy hướng về lương viễn hải đồn đảo trên bờ cát mọi người chú ý tần phong lương viễn hai người tình huống bây giờ hai người nhất là tới gần hải đồn đảo xem ra quán quân nên ở trên người hai người sản sinh tuy nói trung ly quyền cũng đạt đến hải lam thạch thế nhưng là khoảng cách hai người vẫn còn có chút khoảng cách người này tốc độ cũng là kinh người cho dù là chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ cũng khó có thể thất cùng tốc độ kinh người d o người công kích thủ đoạn người này rốt cuộc là người nào xem ra lần này vô cùng có khả năng là người này được quán quân ta xem không hẳn lương v i ệ n thế nhưng là chân nhất giáo chân truyền đệ tử hắn có thể nắm giữ chân nhất giáo thần thông